chương 460, khách đến thăm chương 460, khách đến thăm nhiều năm trước, tể quốc Vương cùng. Tuổi trẻ Tể Vương nằm nghiêng tại thạc bên trên, hắn đã kéo xuống cái màn lường, đối với màn bên ngoài còn tuổi nhỏ pháp tuệ nói ra, "Tiểu sư phó, bắt đầu đi." Pháp tuệ gật gật đầu, một tay chắp tay trước ngực, một bàn tay có tiết tấu gõ ngõ, chầm chậm tụng niệm Phật kinh. Ngoài phòng cơn gió mạnh đem màn cửa gợi lên đến tựa như trên nước có sóng, một chồng cao hơn một chồng, một làn sóng đánh qua một làn sóng, nằm ở trên giường em Tể Vương tựa hồ này tự gió, hắn bất cách tính chất cái màn giường nhìn qua ngoài cửa sổ hắc rất sợ sợ nơi đó bỗng nhiên xuất hiện cái gì. Nhưng thời gian dần trôi qua, theo mọi tiếng như thanh tuyền chạy qua hòn đá nhỏ, tại tầm điện bên trong trầm chậm chạy xuôi sau, bên ngoài tuổi nhập gió tựa hồ cũng trở nên nhỏ chút, Tề Vương rung động trái tim cũng thụ trong phòng nhìn không thấy lực lượng viện diệu trấn an, không còn như vậy nhất kinh nhất sợ. Bối rối rất nhanh đánh tới, hắn vẫn như thường ngày nửa mở mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu, nhất tra tấn Tề Vương tâm thần chính là giờ phút này, cho dù tinh thần của hắn đã hết sức yếu ớt mệt mỏi, nhưng thân thể gần trường để hắn như không cách nào chìm vào giấc ngủ, như vậy một mực trăn trở, cho đến tiên minh bất quá không biết là cái kêu mọ âm thanh hay là tiếng tụng kinh có tác dụng, Kề Vương tối nay thế mà mơ mơ màng màng ngủ một hồi, cho đến sau nửa đêm ngoài cửa sổ gió táp mưa rào đánh tới thời điểm, hắn mới lại bị bừng tỉnh. Không biết phải chăng là bởi vì thời gian quá dài không có nghỉ ngơi thật tốt qua, mặc dù chỉ ngủ đi ngắn ngủi không đến 2 canh giờ, hắn khi tỉnh lại cảm giác đến 10 phần nhẹ nhàng khác quái, gặp Pháp Tuệ tụng kinh đã dừng lại, liền nghiêng người sang nhìn chằm chằm Pháp Tuệ, không biết đi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nổi với ngay tại sao động mộng hỏi, "Tiểu Hoa Tượng, vì cái gì ngươi gõ mọ thời điểm trên thân đang phát sáng?" Pháp Tuệ mở ra hai con ngươi, Cùng Tề Vương nhìn nhau đằng sau, ngừng sao động ngón tay, dùng tương đối ngây ngô thanh âm trả lời, bẩm điện hạ lời nói, cũng không phải là tiểu tăng đang phát sáng, mà là Phật Luân. Tề Vương tuy là đồng dạng ngây ngô, mà lại tại phía xa Tế Quốc, nhưng đối với Phật Luân sự tình cũng đã được nghe nói một hai, lúc này bỗng nhiên nhắc lên, không khỏi cảm thấy yếu kỳ, Phật Luân đến cùng là cái gì? Pháp tuệ trả lời, không tính, cũng gọi đúng như là thiên địa lưu cho chúng sinh quyên yêu. Tề Vương bị hắn nói càng mê mang, thế là không trong vấn đề này mà truy đến cùng, ngược lại nói: Ta nghe các ngươi Trần Quốc Phật tông sẽ bằng vào Phật Luân cánh số bao nhiêu mà so sánh Tiên Phú cao thâm, phải chăng có việc này? Pháp Tuệ nói là có việc này. Tề Vương nghe vậy lập tức hứng thú, tay phải hắn khuỵu tay chống lên nửa người, quan sát tỉ mỉ lấy Pháp Tuệ, "Pháp Tuệ, ngươi thật giống như tại Phật tông rất thụ coi trọng, ngươi có bài cánh Phật Luân." Pháp Tuệ không trả lời thẳng Tề Vương vấn đề này, mà là vừa cười vừa nói, "Tiểu tăng chỉ tu một mảnh." Tề Vương khẽ giật mình, "Vì sao chỉ tu một mảnh?" Pháp trả lời, "Phật Luân bên trong chất chứa diệu pháp thiên địa chí lý, một mảnh đã là cao thâm Tiểu Tang lĩnh hội đến nay chỉ cũng ngộ tới một chút dễ hiểu môn đạo, thật sự là không có tinh lực đi lĩnh hội mà khác. Tề Vương như có điều suy nghĩ, sau đó lại nói vậy ngươi sở tu cái kia một mảnh Phật Luân bên trong đã bao hàm cái gì? Pháp tuệ, khử tà, chữa trị, thanh tâm. Tề Vương đã hiểu, cho nên pháp tuệ tiểu sư phó, ngươi đang dùng chính mình Phật Luân giúp ta. Pháp tuệ khẽ bước cằm, chính là thời gian kiểu gì cũng sẽ tại người không chú ý nó thời điểm đi được rất nhanh. Văn Triều Sinh cùng A Thủy xếp bằng ở trong chùa miếu tu hành nói dối suốt cả đêm, sáng sớm nghe tiếng chuông mà thì lúc Bọn hắn thậm chí hoảng hốt cảm thấy chỉ là đi qua một cái trước mắt. Pháp tuệ tụng tinh đã kết thúc, nhưng gõ ở tay vẫn còn tại tiếp tục, cho đến truyền bằng sơn lâm tiếng chuông hoàn toàn biến mất, hắn mới cuối cùng dừng lại trong tay độc tác. Viễn tượng biến mất. A Thủy Ngư khí mang theo có chút kinh ngạc. Nàng xem xét cẩn thận hai người một lần, lại tới cửa đại điện, nhìn về phía sân phía ngoài, cùng đối diện thạch Phật Phật tượng cây kia ngày mai, A Thủy nhìn một lúc đầu, thì thật cưỡng ép tu tập nói dối mang đến gì chứng cũng không hề hoàn toàn biến mất, nhưng đã lúc gần lúc hiện, đã có thể làm cho A Thủy rõ ràng phân biệt ra được thật giả, cũng sẽ không lại đối với nàng tạo thành nghiêm trọng cái nhếu. Đối với A Thủy đời nói, cái này rất tốt, cũng may nàng sẽ không lại ngày nào không hiểu thấu trực tiếp sẽ ra văn Triều sinh lồng ngực. Pháp tuệ cũng tới đến cửa đại điện, đối với hai người này nói ra, hai vị theo ta đi chai phòng ăn chút điểm tâm sáng đi, vào ban ngày liền hảo hảo nghỉ ngơi, đoạn thời kỳ này không thể lại đi dưới núi ăn cá, rượu hết số lượng rồi biết. Văn Triều sinh cùng A Thủy thừa ứng. Trải qua pháp tuệ một đêm tụng kinh tẩy lễ, bọn hắn cảm thấy mình trên thân tựa hồ muốn so lúc trước nhẹ chút, cái này khiến nguyên bản đã bắt đầu có chút bản thân từ bỏ hai người trong lúc bỗng nhiên lại bắt lấy hy vọng lửa, bắt đầu chuẩn điện sẵn sàng đón quân lực. Bọn hắn đều không muốn chết, cũng đều có riêng phần mình muốn sống sót lý do. Nghỉ ngơi đến xế chiều thời gian, trong núi rong chơi tại ánh nắng bên trong thanh thủy chim hot đem Văn Triều Sinh tỉnh lại, hắn đứng lên ngâm chén bạc hạ uống trà, trong cổ hơi lạnh cảm giác rất tốt, sau đó Văn Triều Sinh ngồi ở trong sân dưới ánh mặt trời phơi sắp móp meo chính mình, cảm thấy thân bị các nơi ấm áp, không đầy một lát, Từ Tâm thân ảnh xuất hiện ở trong viện, nhìn thấy trong viện Văn Triều Sinh, hắn kinh ngạc nói, "Văn thí chủ người đã tỉnh." Văn Triều Sinh cạn nhấp một ngụm trà nóng, đối với Từ Tâm cười nói, "Thì ngủ, làm sao, có chuyện gì sao?" Từ Tâm gật gật đầu. Pháp tuệ sư Minh để cho ta tới, nói có chuyện tìm người, để Văn thí chủ tiến đến Phật điện một lần. Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, hỏi: Tây Hải trấn sự tỉnh. Từ tâm khởi đầu. Ân. Văn Triều Sinh đặt chén trà xuống, đứng lên nói: viết, ta liền tới đây, vừa bản hiện tại ta cũng thanh tịnh." Hắn không nghĩ tới thái tử gia nhanh như vậy liền đưa cho đáp lại, do là liền càng phát giác Trần Vương cùng Thanh đang tự ở giữa có thiên ti bạn lũ Kỷ rượu liên hệ, chỉ bất quá theo hắn đuổi tới Phật điện đằng sau, nhìn thấy lại không phải là Trần Quốc thái tử gia Trần Cẩm Tú, mà là một người khác mặc màu đỏ cầm ý trung niên nhân. nhân. Trung niên nhân này dâu tóc đã hoa râm, bên hông buộc lấy một chôi đá 10 phần cổ xưa đồng tiền, bình thường dưới khuôn mặt lưu chuyển lên không nói ra được quý khí, nhưng loại này quý khí lại không giống với vương tộc loại kia ủy lại nạo ngược lại là dính lấy nồng đậm giang hồ khí. Nhìn thấy Văn Triều Sinh đến sau, trung niên nhân trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, phát thoại là Văn Triều Sinh giới thiệu nói, "Vị này là Tống Tiểu Tiên Sinh, thiên hạ ngày nay thương hội chính ca người nói chuyện. Vị này là pháp tuệ còn chưa hướng Tống tiểu giới thiệu Văn Triều Sinh, người sau lại cười đánh gậy hắn nói ra, "Ta nhận ra hắn. Trong tư viện, ta gặp qua." Văn Triều Sinh nghe vậy có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc đó tại thư viện Hoàng Kim trên đại cơ hồ đều là tứ quốc bên trong nhất quyền cao chức trọng đông tộc, do là thật sự là hắn không có quá chú ý tới Tống Tiểu, người sau nhìn thấy Văn Triều sinh hơi có vẻ kinh ngạc biểu lộ, cũng không nóng giận, chậm rãi nói, ngươi chưa thấy qua ta rất bình thường, dù sao tại tứ quốc trong hội võ, các ngươi mới là trên sân khấu giác nhi. Ta chỉ là một cái không quan trọng gì người đứng xem. Dừng một chút, Tống Tiểu vừa cười nói, nói đến, ta còn muốn cảm tạng ngươi. Văn Triều sinh bật cười nói, ngươi có gì có thể cảm ơn ta. Chương 461, kết giao bằng hưu chương 461, kết giao bằng hữu Tống tiểu mười phần thẳng thắn nói tại Nhĩ bại Hiên Biên Thanh, không có để Phật tử gặp gỡ. Nếu không lấy Phật tử thực lực hôm nay, gặp gỡ Hiên Biên Thanh chỉ sợ sẽ ra chút chỗ sơ xuất. Hắn không có sẽ lại nói quá khó coi, Hiên Biên Thanh hiếu chiến tản nhẫn, pháp chiếu nếu là thật sự để Hiên Biên Thanh đánh ra hào hứng, người sau tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tại vô ý ở giữa giết chết thư viện võ dịch tài quyết giả tiếp lấy lại tại pháp chiếu không cách nào nhận thua giới tình huống, đối pháp chiếu thống hạ sát thủ. Văn Triều Sinh tiểu dạng, dạng lầm ý tứ. Người lạ nhân, cũng Phật. Tống Tiểu cười ngượng ngùng một tiếng. Cũng tịnh không phải tin hoặc là không tin, Phật tử xuất ra trước đó là của ta tiểu chất, ta tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn thân mạo hiểm cảnh. Văn Triều sinh quả thực không nghĩ tới Tống Tiểu cùng Phật tử ở giữa còn có quan hệ như vậy, sau đó hắn đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, Tống Tiên Sinh, là Thái tử ra để cho người tới. Tống Tiểu hai tay thả lỏng trước người trung điệp, cười tụng tìm nói, chính là. Nơi đây chính là thanh tịnh chi địa, chúng ta đi trong chùa địa phương khác trò chuyện. Nói xong. Hàn Mãng theo Văn Triều Sinh cùng Pháp Tuệ rời đi Phật điện, đi đến tự miếu trung viện một tòa trong lương đình, Tông Kiều hỏi thăm Văn Triều Sinh liên quan tới Tây Hải trấn bên kia mà tình huống cụ thể. Nghe xong trầm mặc một hồi, trầm rãi nói, "Kỳ thật, nghiêm nặng tới nói, chỗ kia địa giới căn bản không nên về Trần Quốc Quảng." Dựa theo Trần Quốc hộ bộ cùng công bộ chủ tỉnh trung, Trần Quốc địa giới đến Bạch Tuệ trấn liền đã hết hạ, các ngươi đi qua Tây Hải trấn, hẳn là nhìn thấy đầu kia chỉ tu một nửa đường Văn Triều Sinh rựa vào đỉnh trụ mà ngồi. chẳng lẽ không phải bởi vì trời rất là lạnh rồi sao? Tống Diệu ngồi đối diện với hắn, bắt đầu giảng thuật lên một đoạn chuyện quá khứ, Trần Quốc Nhân là muốn so Mạc Khắc Tam quốc người yếu ớt một chút, những năm này không có trải qua chiến sự lớn, cũng không có bao nhiêu ngày hai, nhưng còn không đến mức bởi vì e ngại phong tuyết liền mắc cạn sửa đường đại sự như vậy, chỉ là cách đây mấy năm, Trần Quốc Vương tộc biết Tây Hải có phong phú hải sản tài nguyên, tăng thêm không ít quý tộc yêu thích hải vị, thế là liền cân nhắc qua hợp lực đem Tây Hải chấn khai phát đi ra, triệt để đặt vào Trần Quốc, nhưng mà kế hoạch này cuối cùng lại bị Trần Vương cắt lại. Văn Triều sinh như có điều suy nghĩ, là Trần Vương quyết định sao? Tống Tiểu Hai tay đặt ở trên đầu gối, thân thể liền cũng đi theo trầm tĩnh lại. Là, Trần Vương thái độ rất rõ ràng, Tây Hải trấn có thể tồn tại, nhưng không thể đặt vào trấn quốc địa giới. Văn Triệu Sinh cẩn thận suy tư một trận, cảm thấy Trần Vương đối với Tây Hải trấn thái độ rất là vi diệu. Tống Tiểu không có lãng phí thời gian, đơn giản làm giải thích, Tây Hải trấn những năm này mặc dù trời đông giá rét, nhưng hải sản phong phú, nơi đó dân trấn hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, ngẫu nhiên còn có thể mang theo hải bị đi Bạch Tuệ trấn bên trong lấy vật đổi vật, có thể là bán chút tiền tài dùng riêng, nhưng ở giữa không có lớn bằng like. tin tức bí mật. Trần Quốc những năm này lấy thương vì nước căn cơ, rất nhiều tư doanh thương đội đều có ánh mắt, một khi thông hướng Tây Hải trấn. Quan đạo bị đả thông, nhân mã vật tư các loại có thể nhanh chóng vận chuyển, lập tức liền sẽ có một đống lớn trông thấy cơ hội buôn bán thương đội hô nhau mà lên. Văn Triều Sinh nói có thương nghiệp giao lưu, rất nhanh thôn trấn liền sẽ phồn vinh, cho dù là tại Hẻo Lánh nhất rét Lạnh Tây Hải cũng giống vậy, chỉ cần người có thể tới, tài liền có thể đến, tại đúng chỗ, trong khe đá đều có thể điều xuất cung điện. Bất quá, Trần Vương giống như cũng không vọng Tây Hải trấn phồn nhìn Văn Triều Sinh một chút, sau đó gật gật đầu. Không sai. Tây Hải trấn bắt thông tánh ngoại, sở dĩ một mực không có nhận hung đồ cái nhiều, một là bởi vì vừa lúc duy nhất quán thông con đường kia nhận lấy 100000 núi tuyết ảnh hưởng, một năm có thể làm thời gian không nhiều, hơi không chú ý liền sẽ bị triệt để vùi lấp tại trận kia trong tuyết lớn, tăng thêm Tây Hải trấn nhèo nhèo khó, mọi nhà gần đủ lắm no, không có dư thừa tiền tài, tái ngoại những cái kia đánh cấp phong phí đã quen hung đồ, đương nhiên sẽ không phí sức đến nơi này, vớt không. Đến chết méo là thứ nhất, trong bọn họ đại bộ phận hay là tứ quốc người chuyên ná, một khi bị Bạch Tuyệ trấn chú ngăn ở Tây Hải trấn, coi như thật kêu trời trời không biết. Lại thêm Tây Hải trấn không có thương đội lui tới, tự nhiên tin tức hướng cung điện, biết nó tồn tại, chú ý tới nó ít càng thêm ít. Do là bởi vì Trần Vương quyết định này, Tây Hải trấn mới có thể bình yên vô sự tồn tại đến hôm nay. Tống Tiểu Miêu tả để Văn Triều Sinh đối với Trần Vương người này lại xem trọng chút. Thời gian đã chứng minh Trần Vương lựa chọn chưa chắc là tốt nhất, nhưng hoàn toàn chính xác rất có tác dụng. Thế nhưng là dạng này một khối tịch độ, rốt cục vẫn là bị Sai Lang để mắt tới. Tống Kiều nói miệng đắng lưỡi đứng đi vào trước bàn, cho mình chút trong đỉnh trà Chuyện này, phát chiếu ước chẳng thể giúp các ngươi bật điệu, trước mắt hắn tình trạng xấu hổ. Nhưng Diệu Pháp bên kia ta có thể đi giúp đỡ biện hộ cho. Văn Triều Sinh con người vừa nhấc, nhìn thoáng qua Phát Huệ, lại đem ánh mắt quay lại Tống Kiều trên thân, có thể được sao? Tống Kiều đạo, Diệu Pháp chỗ phủ đồ tông đang xây tông thời điểm, 9K cung cấp chí ít 7 thành nó cần tiền tài, bao quát về sau hương hỏa điện đặt mua vân vân vân vân. Nếu như chỉ là một thì có cũng được mà không có cũng không sao, tình tượng chi dự Diệu Pháp nên không đến mức cựệt ta. Nói xong, hắn ngửa đầu một ngụm bao hết trong chén trà lạnh, đối với Văn Triều Sinh nói ta hẹn hắn buổi chiều tại Tuyết Nguyệt Đình đến lúc đó sẽ cùng hắn nói nhỏ cũng coi như cách giúp chiếu trả lại nguyên nhân tình này. Văn Triều Sinh đối với hắn buốt cảm nói, "Tốn kém, thống tiên sinh." Tống tiểu phất phất tay, cảm khái nói, "Việc nhỏ. Ta hạ, lúc còn trẻ luôn cảm thấy tài có thể thông thần, đem tiền tài coi là trên đời này duy nhất tín ngưỡng, về sau trải qua mấy chục năm giang hồ chìm chìm nổi nổi, cho đến tóc hoa râm, tinh hoa không tại, mới dần dần phát hiện kỳ thật trên đời cũng có rất nhiều tiền tài mua không được độ vật, bây giờ trả nhân tình, còn có thể đổi một thôn trấn nhân mạng, tiền này cũng là xài đáng giá." Mặt khác hắn lại nói một nữa, đột là lời nói xoay chuyện, nhìn qua Văn Triều Sinh cười nói, Việc này thành sau, tại hạ muốn cùng tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu. Văn Triều Sinh cũng cười nói, cùng ta kết giao bằng hữu. Hoàng Kim trên này, trận mưa kia ngươi cũng nhìn thấy, không sợ suối tại trên đầu của mình. Tống tiểu cười tủm tỉm nói, núi cao nước xa, những cái này chỉ sợ bây giờ không có gì tinh lực đặt ở chúng ta trên thân. Mà khác, chuyện của các ngươi, phát nguyện cùng ta tán độc qua. Ta đây, trong tay vừa bạn có một vị kỳ dược, mặc dù không cách nào hoàn toàn chữa trị các ngươi trên người đạt bình thường, bất quá có thể trình độ nhất định làm dịu, sau đó ta sẽ để cho một người bạn đưa tới cho ngươi. Xem như thành ý của ta. Văn Triều Sinh từ đó người được một loại nào đó bị diệu, cảm thấy Tống Tiểu tựa hồ đối với chính mình có rất đặc biệt mục đích. Trên đời này còn có kỳ dược có thể chữa trị đả thương. Tống Tiểu nâng chén uống vào, thời điểm ra đi nói ra, có. To như vậy thiên hạ, chỉ lần này một vị. Chương 462, Diệp Phát một chương 462, Diệp Phát một Tống Tiểu không có gì tu vi, lớn tuổi sau cũng chỉ luyện qua một chút dưỡng sinh công phu, cho nên hắn khí sắc rất tốt, nhưng khi hắn nói ra trong tay có một vị ngay cả đã từng du lịch thiên hạ hoặc cái đồ người đều chưa từng biết được, có thể trị đả thương tốt lúc. Văn Triều Sinh mới rõ ràng cảm nhận được tài có thể thông thần bốn chữ này lợi quý hiếp. Thiên hạ lộn loạn trách móc, đều là lợi vãng, mà Tống Kiều nguyện ý xuất ra Trần Quý như thế thuốc cho Văn Triều Sinh, phàm là có chút ép gở liền nên minh bạch, hắn tuyệt không chỉ là đơn giản muốn kết giao bằng hữu. A Thủy biết việc này đằng sau, ở trong sân phơi nắng suy nghĩ hồi lâu. Đây cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hoàn toàn chính xác thành ý mười phần, chỉ là cái này thành ý không khỏi quá thật thành chút, phía sau cũng không biết liên lụy bao nhiêu nhân quả. Văn Triều Sinh cố nhiên cũng biết đây là nợ nhân tình, nhưng dưới mắt, hắn thật phi thường dạng này thuốc. Tu hành nói dối đằng sau, trên người hắn đả ổn thương có thể rõ ràng cảm giác ổn định lại, nhưng phần này ổn định cũng không phải là bởi vì thương thế bị chữa trị, mà là tại tam môn kỹ thuật mang tới ảnh hưởng dưới, văn triều sinh thân thể cùng đả ổn thương đã đặt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng. Những thương thế kia đã không biết tùy tiện tái phát, nhưng cũng sẽ không khép lại, như vậy một mờ gần nút ở thể nội, dần dần trở thành trong thân thể một bộ phận. A thủy trên người đả ổn thương còn không có văn triều sinh nhiều như vậy, cũng đã cực lớn trình độ ảnh hưởng đến nàng tiếp tục tu hành đột phá rơi xuống cảnh giới, mà văn triều sinh tình huống như vậy thì càng thêm nghiêm trọng, hắn dù chưa đi đại lưu tu hành con đường có thể bởi vì thương thế quá phận nghiêm trọng, dẫn đến Văn Triều Sinh bây giờ ngay cả động thủ đều sẽ bỏ ra cái giá khập lộ, càng chớ nói đem rơi xuống cảnh giới tu bổ trở về. Hôm đó tại Tây Hải trấn, nếu là Văn Triều Sinh cưỡng ép ra kiếm thứ hai, như vậy hắn rất có thể sẽ bởi vì đạn ổn thương tái phát mà trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, vô luận như thế nào, nếu là trên người đạn ổn thương không cách nào đạt được trình độ nhất định trị liệu, Văn Triều Sinh coi như đã luyện thành tăng môn kỹ thuật, tu thành tiêu giao du hắn cũng rất khó để cho mình cảnh giới tiến thêm một bước, chớ nói đột phá thiên nhân, liền xem như tu về tứ cảnh đều sánh được lên trời. Phàm là tổ tiểu cho hắn kỳ dự có nhất định khôi phục hiệu quả, văn triển sinh mới có tiếp tục tu hành khả năng. Phù Đồ Tông, cho dù đã tiếp cận mặt trời lặn, trong tông khách hành hương vẫn như cũ nối liền cung dự, đi ngang qua trường giai đi tới hương điện thời điểm, mỗi lần gặp phải trong tông mặc tơ vàng đỏ cà tăng nữ, những này khách hành hương đều sẽ liên tục không ngừng dừng lại hướng đối phương hành lễ, phi thường tôn kính hô một tiếng sư phụ cho dù những tăng nhân này cũng không có truyền thụ cho bọn hắn bất kỳ bản gì, cũng không có vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải hoặc, có thể cái này âm thanh sư phụ, hay là vô cùng có căn thiết ở nơi đây là phủ đồ tông dân hương khách hành hương cơ bản đều dựa vào gần Nam Bình Lâm Tử tính, nơi đây bị phân chia cho phủ đồ tông đằng sau, liền bắt đầu náo loạn nạn chỗ cướp, mới đầu chỉ là thủy phí, về sau huyên náo càng lúc càng lớn, thủy phí lên mở, bắt đầu hành hành không sợ, huyên náo dân chúng địa phương khổ không thể tả, người quan phủ tới tới lui lui mấy lần cũng không dùng được, mỗi lần bọn hắn đến một lần, những này thủy phí liền trực tiếp toàn bộ biến mất sạch sẽ. Các loại người quan phủ vừa đi, bọn hắn liền lại xuất hiện. Về sau phủ tông võ tăng liền tới Nam Bình Lâm Tử, đều nói chuyện hồ còn phải người giang quản, bọn hắn đến một lần Những này, nạn trộm cấp lập tức liền yên tĩnh, mỗi tháng tiến đến phủ đồ tông dân hương 10 lần người, nhưng phải trong tông Phật tiền một biên, đem Phật tiền buộc lên dây đỏ treo tại cửa nhà mình, nạn trộm cấp người gặp liền không dám tùy tiện trêu trọng, như là nam mình lầm từ bạch tính rửa và phủ đồ tông cho những này Phật tiền, miễn cưỡng mới vượt qua ngày tháng. Bình an. Với phần những cái kia đầu tương đối cứng rắn, tâm Hoài may mắn có thể là phòng chế phủ đồ tông Phật tiền người ta, cuối cùng đều không ngoại lệ đều bị nạn trộm cướp tẩy sạch, uy hiếp. Thậm chí có người trực tiếp tại phản kháng quá trình bên trong bị nạn trộm cướp giết chết. Dân gia Nam Bình Lâm từ những bách tính này tiện nhân người đều đi phủ đồ tông dâng hương lấy được Phật tiền, từ nhà trước cửa đều có phủ bình an, như vậy cái này nạn trộm cấp khó khăn cũng mới rốt cục dần dần yên tĩnh. Đương nhiên, Nam Bình Lâm từ bách tính khả năng nhỏ yếu, cũng có thể là ngu muội nhưng bọn hắn cũng không phải là thật đồ đẩn, vì cái gì quan phủ đều không quản được nạn trộm cước, phủ đồ tông lại có thể dễ như trở bàn tay lắm lại, vì cái gì treo ở ngoài cửa viện một viên nho nhỏ Phật tiền lại có thể mang đến cả đêm bình an. Ở đây dân hương khách hành hương có lẽ cũng không thật thờ phụng Phù Đồ Tông, thậm chí bọn hắn không tin Phật, nhưng tất nhiên đều là hướng nạn trộm cướp thỏa hiệp người, nếu thỏa hiệp, liền cũng có thể đoán được những này nạn trộm cấp tổ tại. Dưới loại tình huống này, ai cũng không dám thật đi đắc tội những này phụ đồ tông tăng nhân, dù sao ai cũng không có khả năng cam đoan những này phụ đồ tông người khởi cả sa đằng sau, hay là cái kia sắc mặt ảm áp, thân cận dịch nhân đại sư. Từ Tây Hải trấn trốn về đến tuệ năng bọn người hiện tại Phù tông tông viện, mặt mối rối vượt qua lui tới khách hương, tại bọn hắn hơi có vẻ ánh mắt hoặc bên trong đi đến tông viện sâu. Tại một tòa tu kiến đẹp đẽ trong miếu thờ gặp được xếp bằng ở làng bằng vàng dòng trên bảo tọa hoa sen diệu pháp đại sư. Đối phương một đôi mày trắng như suối, từ khóe mắt kéo xuống đến cái cổ, cái trán nếp nhăn cùng trên mặt dần dần sinh khe danh là thời gian thanh này vô tình đao khắc xuyên qua đạo ẩn lưu tại trên người hắn vết tích. Theo lão tăng vừa mở mắt, trong mắt kia nội liễm thần quang nhiếp nhân tâm phách. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt chật vật mấy người, trên mặt không thấy buồn vui. "Vọng Sâm làm sao không có cùng các ngươi cùng nhau trở về?" Tuệ năng sát tại đất, nghiến nghiến nói, "Về đại sư nói, Vọng xâm. hắn chết tại Tây Hải trấn bên trong." Diệu Pháp nghe vậy đầu tiên là nao nao, sau đó biểu lộ dần dần trở nên trở nên tế nhị, vì sát tại trong miếu mấy người cố nhiên là không dám nhìn tới Diệu Pháp mặt, cho nên bọn hắn cũng không có trông thấy, khi biết vọng xâm chết bởi Tây Hải chân sau, Diệu Pháp trên khuôn mặt thế mà nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Tờ S canh tháng 2 năm 12 điểm trước ra, số lượng từ bổ đủ chương 1, thiếu. Gần nhất bởi vì cường độ cao ký tên dẫn đến đau lưng lợi hại, quá ảnh hưởng trạng thái, thực sự thật có lỗi. Chương 463, Diệu Pháp 2 chương 463 Diệu Pháp hai vọng xâm mang theo Diệu Pháp đại sư xem bói tiến đến Tây Hải trấn tục yêu, bản thân cũng liền đại biểu lấy Phủ Đồ tông mặt mũi, hắn một tên Phủ Đồ tông quyền hồn cao chức trọng, tu vi cao thâm người thế mà chết tại Tây Hải trấn dạng này chỗ hẻo lánh, không thể nghi ngờ đối với Phủ Đồ tông mà nói là một cái thanh túy cái tắt bằng rồi, là đối với bọn hắn uy nghiêm kiêu khích. Tại Trần quốc dạng này Phật quốc bên trong, làm sao còn có yêu ma dám cùng Phật đấu? Cái này không phải liền là tại Trần chủi nói cho thế nhân, hắn Phủ Đồ tông không được à? Cho nên, Diệu Pháp đại sư theo lý thuyết, vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện vào lúc này dáng tươi cười nhưng hắn sát tự cười, mà lại là phát ra từ nội tâm cười. Cười xong đằng sau, hắn lập tức ý thức được nụ cười như thế không nên bị những người khác trông thấy, thế là trong nháy mắt thu liêm ở vô hình, thản như nói, Tây Hải trấn tới gần 100 không núi tuyết, như thế nghèo nàn vắng vẻ chi địa, đơn giản một chút tiểu yêu tiểu ma, làm sao lại ngay cả vọng Sâm đều gây tại nơi đó. Tuệ năng đem lúc đó tại trong trấn phát sinh hết thể nói rõ sự thật, trong lúc đó một mực lặng lẽ quan sát Diệu Pháp khuôn mặt, dựa theo hắn đối với Diệu Pháp hiểu rõ, dị vãng Diệu Pháp gặp chuyện như vậy, chỉ sợ sát khí đã lộ rõ trên mặt, mà giờ khắc này Hắn lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh, trong đồng tử chỗ sâu hình như có quỹ dị tinh quang đang lóe lên. Chờ một lúc bản Tôn có một vị rất trọng yếu khách nhân muốn gặp, vọng Sâm đi theo bản Tôn nhiều năm rồi, hắn lần này chết bởi trừ ma trên đường, các ngươi không có mang về thi thể của hắn, nhưng Mai Táng muốn làm đến long trọng một chút, thông tri tông chủ bên trong, cùng Nam Bình chuyển ra tin tức, cáo tri vọng xâm la hắn bởi vì Chu Ma ma tịch, trong chùa tạm dừng hương hỏa chi phụng, lại là vọng Sâm tụng kinh ba ngày, siêu độ vong hồn. Sau 3 ngày, bạn Tôn tự mình mang lên dưới áo bảo màu vàng, tiến về Tây Hải trấn Chu Diệu Pháp an bài để thuệ Năng trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ, hắn hơi có chút hồng nghi, nhất giả là vọng xâm lúc nào bị Diệu Pháp coi trọng như vậy. Hắn đi theo Diệu Pháp 3 năm, mặc dù không bằng vọng xâm lâu, nhưng cũng có thể nhìn ra Diệu Pháp chỉ đem bọn hắn coi như một cái tiện tay công cụ, ngày bình thường dùng quen, tất nhiên là cũng cho bọn hắn không ít chỗ tốt, khả chân nhược nói tình cảm. Vậy nhưng quá hoang đường, vô luận từ bất luận phương diện gì đến xem, cái này vì một cái xử lý việc bẩn công cụ mà đứt rời cả tòa tổng chùa Hương Hỏa ba ngày, nói cái gì đều lộ ra quái đản, còn nữa Khi Diệu Pháp nói ra chính mình muốn đích thân mang theo giới chướng những cái kia áo bảo màu vàng La Hán tiến về Tây Hải trấn hàng yêu Chu Ma Lúc, hắn liền càng thêm ngóc trệ, nghi thầm, từ khi Diệu Pháp đột phá ngũ cảnh, trở thành Trần quốc lại một tên phạm thiên đằng sau, hắn lúc nào chủ động rời đi phủ Lộ Tông. Nhìn qua đợi tại nguyên chỗ không nói một lời với năng, Diệu Pháp khẽ cho mày, "Tuệ năng." Hai chữ này bỗng nhiên chợt vang ở xuất thần tuệ năng bên tai lúc, mang đến kinh lôi bình thường ý lực, để tuệ năng không hiểu thân thể lắc một cái, hắn cấp tốc hoàn hồn, nhiên đối với mặt đất đầu, "Tuệ năng nghe lệnh." "Nghe lệnh." Diệu Pháp thấy hắn như thế, Nếu lại lông mày lại dần dần giãn ra, trong giọng nói sát khí cũng theo đó tiêu tán, ngược lại biến thành trước nay chưa có nhu hòa, ca phủ Đồ tông mặc dù là về sau cao hứng tông phái, các người đồng dạng là giữa đường xuất ra, nhưng đã nhập cửa cửa, đã nhập phù đồ, tự nhiên nên thụ bản tôn che chở, vọng sâm là Trần Quốc Mạch tính mà chết, hiện tại thế chi an bình, bản tôn thân là năm đó điểm hóa vọng sâm chi phàm tiên, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lần này, bản tự mình đi nhìn xem cái kia Tây Hải trấn, đến cùng cỡ nào yêu ma, giang tại Phật Di Lặc chỗ tọa hóa làm cản như vậy. Tuệ năng nghe vậy gật đầu, ra miếu thời điểm, tâm hắn tự bành trướng. Chẳng biết tại sao, biết rất rõ ràng Diệu pháp là một cái như thế nào tận nhẫn, như thế nào ích kỳ lại phách lối người cùng ngạo, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn thuyết phục chính mình đi tin tưởng Diệu pháp nói tới, muốn vì vọng Sâm đi Tây Hải trấn Chu Ma Hà yêu, dù sao đối phương cũng thật vì vọng Sâm mà Đức rời cả tòa tông chùa Hương Hòa ba ngày. Phật giáo tu hành cùng thế gian đại lưu tu hành rất có khác biệt, bọn hắn Phật luôn muốn hướng phía chỗ sâu tu luyện khai quật, trừ tự thân cố gắng bên ngoài, còn cần một chút ngoại vật phụ trợ, thí dụ như Phật kinh thí dụ như Hàn Nhưng Hương Hỏa hiển nhiên tới muốn xa so với Phật kinh cảm nhanh, thoải mái hơn. Bây giờ phần lớn nguyện ý ổn định lại tâm thần lĩnh hội Phật kinh người lắc đắc không có mấy, còn nữa rất nhiều Phật kinh không lưu loát hối cố chấp, tốn hao thời gian dài rằng giặc cũng chưa chắc có thể hiểu thấu đáo trong đó chấn ý, cái này khiến Phật kinh tại không ít tăng nhân trên con đường tu hành ngược lại trở thành chướng ngại vật, như là trải qua tuyến nguyệt thay đổi, tại tất cả mọi người tranh đoạt hương hỏa nguyên đại, cũng không có mấy người nguyện ý thật tính hạ tâm đi lĩnh hội cái. Nay tối nghĩa khó hiểu Phật kinh. Phù Đồ phục, dĩ nhiên chính là Diệu Pháp cùng một đám dưới trướng trọc yếu đáo bào màu vàng mà nổi tiếng lựa nhiều nhất chính là Diệu Pháp, những hương hỏa này bao hàng hắn tin là sẽ ảnh hưởng Diệu Pháp tu hành nhất là Diệu Pháp bản thân chính là xuất ra một nửa, tu vi cùng còn lại Trần Quốc Phạm Thiên không thể so sánh, hắn tự nhiên càng thêm khao khát cần những hương hoàn này, cho nên tại Diệu Pháp nói ra muốn vì vọng Sâm, cái này chết đi công cụ mà bế chùa ba ngày sau. Tuệ Năng sẽ xuất hiện thời gian dài như vậy bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ lại là hắn hiểu lầm trách oan Diệu Pháp? Đối phương thật là đem bọn hắn những này xuất ra một nửa, hai tay dính đầy máu tươi người coi là người một nhà. Tuệ Năng hít sâu một hơi, kiên định chính mình muốn đi theo Diệu Pháp tiếp tục làm tiếp quyết tâm. Trong đêm, Diệu Pháp đi tới Tuyết Mật Đỉnh. Nơi này bình thường thời điểm trở thành nam bình quý tộc tiêu khiển du ngoạn chi địa lớn nhất, giàu nhất xa xỉ nơi chốn, bị một vị không ngần ý lộ ra tính danh đại nhân vật thanh tràng, chọn lựa một chỗ lửa đèn huy hoàng bờ sông, chỉ làm mở tiệc chiêu đái rượu pháp một người. Lần nữa nhìn thấy Tống Kiều đằng sau, Diệp Pháp thần sắc ở giữa cái kia gần như xuất thế lạnh nhạt nhạt ngạo mới xem như hơi bất phóng túng đi một chút, cái này cố nhiên không phải là bởi vì nam nhân ở trước mắt đến cùng cho hắn bỏ ra bao nhiêu tiền, mà là hắn sau này vẫn khả năng cần nam nhân ở trước mắt cho hắn dùng tiền. Nếu này, vậy liền không thể tùy tiện đắc tội. Đây cũng là Diệp Pháp tại trở thành phàm tiên đằng sau Khổ được sẽ buông xuống bình thường lúc cao cao bừng lên tư thái tới sương nói chuyện người. Nơi đây, Tiệp rượu đã hoàn toàn đặt ra, chỉ có Tống Kiều cùng rượu Pháp hai người, hắn không cố kỵ nữa, đã uống rượu ngon, cũng ăn thịt nướng, mấy chén vào trong bụng đằng sau. Diệu Pháp đối với Tống Tiểu hỏi, không biết Tống tiên sinh tối nay bỗng nhiên tìm tới ta phủ Lộ Tông, cần làm chuyện gì? Tống Tiểu nhìn qua xa xa đầy sông tinh thần, cười nói, cũng không có gì, chỉ là gần nhất nghe nói đại sư lại tiến hành tinh bói nói Tây Hải trấn ra đại yêu rượu Pháp nghe vậy ánh mắt một nhấp nháy, cũng đi theo ngoài cửa nhưng trong không cười nói đúng là như thế, trước đó vài ngày Bản tôn dưới chướng vọng Sâm La Hán mới tại Tây Hải trấn chết, làm sao? Tống tiên sinh, có gì chỉ giáo? Tống tiểu đạo, chỉ giáo không dám. Chỉ là ta có chút người bằng hữu cũng ở đó, cho nên muốn xin mời đại sư tạo thuận lợi. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm chân mày hơi nhíu lại Diệu Pháp, nói bổ sung, nếu là đại sư nguyện ý giơ cao đánh khẽ, tại hạ tất có thâm đạt. Diệu Pháp bưng chén rượu, đã trông có vẻ rằng ngón tay không lúc đích, đổi lại là dị vãng bất kỳ một cái nào thời điểm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt Tống Nhưng hôm nay, hắn tự tuyệt. thì không cần, Tây Hải trấn trừ ma một chuyện, bản tôn tình thế bắt buộc Nhưng nếu là cố nhân chi hữu, tạo thuận lợi cũng không có vấn đề gì, bạn Tôn ước chừng 3 ngày sau mới có thể dẫn người tiến về Tây Hải trấn, Tống tiên sinh có thể bảo ngươi bằng hữu sớm rời đi, lấy ngươi tài lực, muốn dàn xếp những cái này bằng hữu chắc hẳn không phải việc khó. Hắn gặp Tống tiểu không có lập tức trả lời, dừng lại sau một lát lại bổ sung, lại hoặc là, Tống tiên sinh có thể đem những bằng hữu kia của ngươi danh tự toàn bộ liệt kê ra đến, bạn Tôn đến lúc đó trừ ma trước, sẽ cẩn thận thẩm tra đối chiếu, sẽ không sai giết một người. Tống tiểu mím môi một cái, nâng chén trước cùng hắn uống vào một chén, lại cho hắn rót đầy một chén, phi thường thành khẩn hỏi: Tây Hải trấn như vậy nghèo khổ chi địa, nên không có người nào chọc đại sư ngài, tại hạ đem tặng cho đại sư nóng bỏng cường thịnh hương hỏa chẳng lẽ so ra kèm cái kia mấy đầu người có cũng như không mệnh a. Dao Thiết, thứ 3 phần cuối sẽ rất là sắc, cho ta từ từ biết. Chương 464, Diệu pháp cự tuyệt chương 464, Diệu pháp cự tuyệt Tây Hải trấn như vậy nghèo khổ chi địa, nên không có người nào chọc đại sư ngài, tại hạ đem tặng cho đại sư nóng bỏng cường thịnh hương hỏa chẳng lẽ so ra kèm cái kia mấy đầu người có cũng như không Diệu pháp cũng từ đó nghe được của gái Hắn biết rõ ngồi ở trước mặt hắn là một cái thương nhân, hơn nữa còn là khắp thiên hạ dồi dào nhất thương nhân. Thế giới này, hướng phía trước lại đợi 300 năm, cũng không có một người sẽ giàu xem qua trước vị này, thường thường không có gì lạ nam nhân trung niên, tụng nữ nói, từ không nắm giữ bình, nghĩa bất lực tài, Diệu Pháp cảm thấy tống, tiểu vô luận như thế nào cũng không nên sẽ vì Tây Hải trấn đám kia vùng đất nghèo nàn dân đen mà hao phí nhiều tiền như vậy tài, mà Tây Hải trấn trừ một chút trong biển đồ ăn bên ngoài, cũng không có bao nhiêu vật có giá trị, huống chi đại lộ không thông, Tuyết lướt đẩy. Chơi, thương đội đương nhiên sẽ không đổ phí tinh lực đi địa vực kia. Nếu như vậy, Tống Tiểu làm sao lại đỗng nhiên chuyên môn là Tây Hải Trấn sự tình đến hẹn mình. Hắn rất kỳ quái, đương nhiên, cảm thấy kỳ quái cũng không chỉ là Diệu Pháp, cũng có Tống Tiểu. Tống Tiểu cảm thấy địa phương kỳ quái ở chỗ, cho dù tại hắn mở ra điều kiện phong phú như vậy đằng sau, Diệu Pháp như cũ cự được hắn. Hai người nhìn nhau một lát, Tống Tiểu cũng chưa hùng hộ giọng người, hắn còn không đến mức ngu đến mức sẽ đi uy hiếp một tên ngũ cảnh tu sĩ, nhất là tên tu sĩ kia ngay tại trước mặt hắn, còn cách hắn gần như vậy. Cho nên, liên quan tới Tây Hải Trấn sự tình, thật không có chỗ giảng hòa. Diệu Pháp lẳng lặng nhìn chăm chú Tống Tiểu, mấy trắng phía dưới cặp kia đạm mạc hai con người tựa hồ dấu ở hết thể thuộc về người biệt tích. Tống tiên sinh, bản tôn biết ngươi là khắp thiên hạ thành công nhất thương nhân, là trăm năm không ra thương đạo kỳ tài, có thể nguyên lên minh bạch, trên đời này luôn có đồ vật là tiền mua không được. Tống Tiểu bưng chén rượu lên, do dự một chút đằng sau, hay là ngửa đầu đối vào, ta đã biết. Nói xong, hắn đem cái chén trống không đặt một bên, đứng dậy đối với Diệu Pháp không người vớt cảm nói, đại sư, hôn đã sâu, ta về trước, tối nay nơi đây đã bị tại hạ thanh tràng. Đại sư tự tiện. Diệu Pháp nhìn qua Tống Tiểu đi xa bóng lưng. Đôi tròng mắt kia dần dần híp lại thành một đầu tuyến, nắm luốt chén rượu nhẹ tay gõ nhẹ đánh chén rượu bên dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Ban ngày nhẹ nhợt lãng, theo trong chùa tiếng Trung Minh Triệt đằng sau, Sơn Lâm nương suốt cả đêm phấn xương mù dần dần dưới ánh mặt trời thuốc dục bên dưới tàn ra, Văn Triều Sinh cùng A Thủy đi đến chai phòng ăn sầm chai, đối với đã sớm quen thuộc rượu thì ra Thủy tới nói, nàng đối với dạng này thức ăn chay quả thực để không nổi hứng thú gì, thuốc cháo uống đến một nửa liền cắn đúa nhìn qua ngoài phòng xuất thận. Văn Triều Sinh hỏi A Thủy đang nhìn cái gì, A Thủy liếc mắt nhìn hắn, nói có cái tiếng bước chân đến đây, không phải trong tự viện tăng nhân. Thành đăng tự tăng nhân bốn cũng không nhiều, lấy A Thủy Trí nhớ cùng bản sự, muốn phân biệt tiếng bước chân của bọn họ kỳ thật rất đơn giản. Chẳng được bao lâu, A Thủy lời nói ứng nghiệm, người đến chính là Tống Tiểu. Lần nữa nhìn thấy Tống Tiểu, không chỉ là Văn Triều Sinh cảm thấy có chút rất nhỏ kinh ngạc, ngay cả Phát Truyện cũng là như thế. Tống Tiểu ngồi ở ba người bàn này, một tên tiểu tăng cho hắn bưng tới một bát rau xanh cháo, một đĩa dưa chua, Tống Tiểu cũng không chê, bui đầu uống vào mấy ngụm, trên người phong trần còn chưa hoàn toàn rút đi, đập vào mặt sợi mệt. Văn Triều Sinh gặp hắn uống từng ngụm lớn cháo bộ dáng, không khỏi cười nói: Dùng những ngày ăn uống đến chiêu đái thiên hạ đệ nhất người giàu có, thật sự là có chút khó coi. Tống tiều một hơi uống nửa bát mắt cháo, sau đó một tay nâng bát, cảm khái nói, lúc còn trẻ, quê hương của ta trải qua thiên hai, lại hạn địa lòng xoay người. Cũng không biết là độ vị nào trên trời sát thần, bình tinh chừng trong năm, đến ta một màn ngày sinh, chuyện gì xấu cho hết vừa kịp. Này! Năm đó ta gặm qua dễ cỏ, nếm qua đất sẽ trắng, thậm chí nuốt qua thì tối, còn suýt nữa bởi vậy chết mất. Hành là có cái lợi hại Vân Du bốn phương làng trùng cho ta bắt gặp, đem ta cứu được trở về, lúc kia, dạng này đồ ăn cháo với ta mà nói chính là khắp thiên hạ tốt đẹp nhất đồ ăn. Văn Triều Sinh nói này nhất thời, kia nhất thời, người đã xưa đâu bằng này, sao còn có thể dùng lúc đầu ánh mắt đối đãi hôm nay sự vật. Tống Diểu cười nói, đó không phải là quên gốc. Lời nói ở giữa, hắn lại lắm điều một ngụm. Lớn tuổi liền yêu nhặt lên một chút lúc trước thất lạc những cái kia. Vân Triều Sinh cũng cầm chén bên trong cháo đầy uống sạch. Người này một ít chạy tới, trên đường sợ là không ít bị tội, làm sao? Có cái gì rất chuyện khẩn sao? Tống Diểu giơ bát, tại trong trầm mặt tinh tế nhai nhai nhắm nuốt một chút trong miệng cơm, nói ra, "Diệu pháp đầu kia xảy ra chút chỗ sơ xuất. Nâng lên diệu pháp hai chữ, ở đây hai người khác lập chú ý chỉ một thoáng liền tập trung tới. Đoan Triều Sinh nói không có thỏa đảm. Tống Diểu khẽ lắc đầu, "Không có thỏa đảm." Trung thực giảng, "Cái này rất khác thường. Diệu pháp chính là Trần Quốc Thành tựu phạm tiên kim thân chế nhất người, cùng với những cái khác phạm tiên so sánh, hán vô luận là thế lực hay là thực lực đều rất có chính lệnh, nguyên nhân chính là như vậy." Hắn một tay sáng lập phủ đồ tổng tài sẽ lấy dạng này bá liệt vận bẹo phương thức đến tốc độ nhanh nhất sáng tạo tông môn tại trấn quốc lực uy hiệp cùng lực ảnh hưởng, dựa vào cái này thu nạp càng nhiều hương hỏa đến giúp đỡ tu hành, ta có thể vì hắn cung cấp hương hỏa cùng lợi ích. Muốn liên siêu hắn đồ sát tây hải trấn mang đến ảnh hưởng, đồng thời không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Trong đêm chiều ta đầu này bởi thời điểm, suy nghĩ hơn nửa đêm cũng không muốn quá rõ. Văn Triều Sinh cẩn thận suy tư một chút tống tiểu lại nói, lại nghiêng đầu nhìn về phía pháp hỏi, Phật tu hành còn hương hỏa. Phát tuệ đơn giản cùng Văn Triều Sinh giải thích một chút. Tống tiểu cũng nói tôn hòa bên trong lẫn chứa chúng sinh nguyện lực, đây cũng là rất nhiều phạm tiên củng cố kim thân vị trí trọng yếu dựa vào, bất kể thế nào dạng, dựa theo Trần Quốc Nhân khẩu, mở chùa lập miếu thiết đàn đến thu nạp luân hỏa, làm sao cũng muốn so bình tham Phật kinh tới nhẹ nhõm. Vị hắn vừa nhắc nhở như vậy, Vân Triều Sinh lập tức liền nghĩ đến tại 100000 núi tuyết bên trong tìm kiếm tịnh đế liên lúc, cái tiêu tiểu tăng cùng hắn nói qua lời nói. Hắn nói, bây giờ Trần Quốc Tăng nhân đã không có mấy người là vì cầu kinh mà đến, phí hết tâm tư tiến vào nơi này, đều chỉ là vì cao thâm mật chấp học. Về phần những cái kia hắn dốc cả một đời lĩnh hội ghi chép Phật Kinh, bây giờ Trần Quốc tuyệt đại bộ phận tăng nhân sớm đã bỏ đi như giày rách, cho dù không người ngoài miệng đề cẩm, nhưng mọi người trong lòng cơ hội nhất trí cho rằng lĩnh hội Phật Kinh là một loại cực kỳ ngu xuẩn lại cổ láo tu hành phương thức, sớm nên bị đào thải mất rồi. Chỉ cần hương hòa đầy đủ, dù là đối với Phật Kinh rốt đặc cắn mai, cũng có thể chứng được kim thân. chương 465, có mưu đồ khác chương 465, có mưu đồ khác bất kể nói thế nào. Diệu Pháp lần này muốn dẫn người tiến về Tây Hải Trấn Đồ ma nhất sự cơ hồ đã thành kết cục đã định, nhưng hắn ba ngày sau mới có thể khởi hành, cho nên ta đi suốt đêm trở về, hỏi một chút các người chuyện này chuẩn bị giải quyết như thế nào. Không biết là bởi vì Thái tử ra Trần Cẩm Tú hay là Pháp chiếu tầng quan hệ này ở bên trong, tống điều hoàn toàn chính xác đối với Tây Hải Trấn chuyện này mởi phần đệ bụng. Tại mọi người ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Văn Triều Sinh đông nhiên mở miệng nói, không đối. Diệu Pháp chân chính mục tiêu không phải Tây Hải Trấn, mà là có widehat và cùng Tống tiểu đều bị Văn Triều Sinh nói đến sứ sở, người sau ánh mắt thâm thẳm, đem trước mặt ăn xong chén cháo đưa cho tới thu thập tiểu hòa thượng, hỏi: "Làm sao cái có Mưu đồ khác?" Văn Triều Sinh cẩn thận hỏi thăm hắn phù đồ tông tại Trần Cốt Cế tông thời kỳ, cùng tứ thập bát tự địa vị tương đối, cùng còn lại Phạm Thiên phân bố tình huống. Tống tiểu trả lời: "Phù Lô tông là từ linh chiếu tự phân ra tới bằng chi, Cế tông cụ thể thời gian cũng có chút xa xưa, có thể là 7, 8 năm trước, cũng có thể là sớm hơn, sớm đi thời điểm phụ đồ tông cũng không nổi danh, cũng không có gì lớn hỏa, chỗ Nam Bình Lâm từ nguyên bản hương hỏa cũng không phải cho nó." Mà là nơi đó một chút to to nhỏ nhỏ tông miếu, cụ thể liền cùng tứ thập bát tự có quan hệ, cho đến ngày nào diệu pháp chứng được thiên nhân tri đạo, trở thành trần quốc tân. Vị trí thứ 13 Phạm Thiên, cũng đúc kim thân tại phủ đồ tông tự bên trong, như là mới khiến cho phủ đồ tông dần dần có danh khí. Đối với cái này mới vị trí thứ 13 Phạm Thiên văn triều sinh cũng không lạ lắm. Thành đang đại sư lúc trước cùng hắn đề gặp tới, Trần Quốc rất nhiều năm trước liền có 13 vị Phạm Tiên, mà mạnh nhất vị kia Phạm Tiên bị trước ngược hắn đạo vết kiếm kia chém giết, thế là Trần Quốc 13 vị Phạm Tiên liền chỉ còn lại có 12 vị, cho đến Diệu Pháp phá vỡ mà vào thiên nhân, như là mới khiến cho Trần Quốc lại mới tăng một vị Phạm Tiên. Nhưng vô luận là phù đồ tông hay là linh chiếu tự, kỳ thật đều đang dần dần suy dốc, Trần Quốc tứ thật bát tự do 13 vị Phạm Tiên cộng đồng chấp trưởng, luận tư lực, Diệu Pháp không bằng còn lại Phạm Tiên, luận thực lực, hắn đồng dạng hơi chút. Do là vô luận là phù đồ tông hay là Diệu Pháp, tại Trần Quốc Phật môn địa vị cũng không tính là cao. Ngươi chỉ gặp hắn những năm này như thế nào phí hết tâm tư tăng lên sức ảnh hưởng của mình, cũng có thể minh bạch được hai. Văn Triều Sinh cẩn thận hấp thu Tống Tiểu nói cho hắn những tin tức này, sau đó nói, ta có một cái ý nghĩ, không chính xác, nhưng hẳn là 89 phần 10. Hắn nhìn xem đám người, nói ra một câu hoang đường nói, Diệu Pháp lần này xem bói tính tướng, muốn đi Tây Hải trấn trừ ma là giả, muốn mượn tên này đầu trốn hướng tái ngoại là thật. Tống Tiểu Mi tâm vận thành một cái chữ xuyên, không nói gì, tựa hồ đang thuận Văn Triều Sinh mạch suy nghĩ suy tư, phát duyệt thì quả thực không có minh bạch, Diệu Pháp, vì sao phải trốn hướng tái ngoại? À, thủy ngược lại là nghe rõ Văn Triều Sinh đang nói cái gì, lãnh bất đình đông nhiên bắt ra một câu, hắn nếu là không trốn, nhất định phải chết. Diệu pháp tại Trần Quốc Phạm Thiên bên trong nếu địa vị thấp, với nói chuyện tự nhiên cũng nghẹ, tất nhiên sẽ bị mặt khác Phạm Thiên coi như là đại biểu một thành viên điều động đi hướng tề triệu biên cảnh đốc chiến, nơi đó nghị cũng không cần nghĩ, không lâu sau đó tất nhiên máu chạy thành sông, thi hải khắp nơi. Một khi biên cảnh bắt đầu thấy máu, mọi người chẳng mấy chốc sẽ giết mắt đỏ. Từ quân đội bắt đầu biến thành đại tu hành giả ở giữa tranh chấp, mà nơi đó có không chỉ một tên lục cảnh tồn tại, Diệu Pháp dạng này ngũ cảnh tại Trần quốc không có quyền nói chuyện, tại biên cảnh cũng tương tự không có, đến lúc đó liền sẽ bị trực tiếp cử đi chiến trường, mà hơi không chú ý, hắn liền sẽ trở thành trên chiến trường cái kia bị lục cảnh người tu hành một cước đá chết ven đường chó. Tứ quốc quân đội đã bắt đầu tập kết điều động, cùng đế quốc Đông cương bài bình bố trận, thế cục cực kỳ khẩn trường, bị A Thủy như thế bỗng nhiên nói chuyện, hai người cũng minh bạch vì sao Diệu Pháp lần này đi Tây Hải trấn quyết tâm như vậy kiên quyết. Không sai, cùng hắn mệnh so ra Vân hóa tự nhiên lộ ra cũng liền chẳng phải trọng yếu. Văn Triều Sinh đứng dậy, chính mình lại lấy được một bầu ấm nước sôi cùng bốn cái cái chén, rót sau thám giọng chính mình hơi khô khô bà môi, tiếp tục nói, bây giờ đại chiến sắp đến, Diệu Pháp cũng biết Trần Quốc sợ có chút con mắt đang ngó chừng hắn, trực tiếp chạy trốn khả năng rất nhỏ, hắn đoán chừng từ chỗ nào biết được Tây Hải trấn có một đầu thông hướng tái ngoại đường, liền muốn mượn cơ hội này, lặng lẽ rời đi Trần Quốc, tránh đi tái ngoại vô ngần nơi nào đó có đầu giúp cổ, cho đi tiên. Hạ đại thế lại lần nữa an ổn xuống sau lại quyết định đi nơi nào. Nghĩ như thế, Lúc trước trừ Ma Đội Ngũ chỉ có vọng Sâm 24 người cũng liền có thể nói thông được chút ít, nếu là thật sự chạy đổ sát Tây Hải chấn tất cả chấn dân mà đi, ít nhất cũng phải khoảng trăm người mới tương đối hiệu suất sạch sẽ, bởi vậy có thể thấy được, vọng Sâm bọn hắn mục đích chủ yếu là thông qua sát lục chấn nhiếp chấn dân, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời tối đầu, quay đầu diệu pháp lại để cho trong chấn những cái kia từ tái ngoại mà đến người dẫn đường rời đi Tây Hải. Chấn, ta cùng A Thủy lúc trước tại Tây Hải chấn vì cứu chấn dân, cũng vì cầu tự vệ mà giết vọng Sâm, bây giờ xem ra, lại âm thầm hợp rượu phát nguyện, cho hắn tự mình tiến về Tây Hải lý do. Đồng Điệu ánh mắt lóe lên, nơi đó thật sự có đường có thể thông hướng tái ngoại. Văn Triều Sinh nói có, nhưng rất ít người biết, cũng không biết được Diệu Pháp là thế nào biết được, nhưng lúc này, con đường kia hẳn là đi không thông, thu 10000 núi tuyết ảnh hưởng, nên bị phong bế. Bất quá, Diệu Pháp đã là thiên nhân, do là người thường không thể đi đường, có lẽ hắn có thể đi cũng có nói. A Thủy nghiêng đầu nhìn xem Văn Triều Sinh bên mặt, nói ra, nói như vậy, chỉ cần có người có thể cho Diệu Pháp lối lộ, tai hại chấn nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Nàng thoại âm rơi xuống đằng sau. Ở đây bầu không khí có một loại gần như lung túng im miệng không nói. Văn Triều Sinh trước tiên mở miệng nói: "A Thủy, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi phải biết Diệu Pháp là một cái bện bện vì tăng lên phủ đồ tông lực ảnh hưởng, tăng lên chính mình tông chủ hương hỏa liền có thể sai người đại khai sát giới, đồ người toàn môn người, bây giờ việc quan hệ tính mạng của hắn, hắn há có thể tùy ý người biết chuyện sống sót. Người dẫn đường phải chết, Tây Hải trấn người cũng phải chết. Tốt nhất trừ hắn ra, trên đời đừng lại có người thứ hai biết đầu này thông hướng tái ngoài đường, dạng này, Trần Quốc cảnh nội mà các phạm Thiên liền chỉ coi hắn là gia biến có thể là chết mượi 1000000 trong núi tuyết." Hắn cũng tự nhiên bất nhiều phiền thoái. Dưới mắt, chúng ta chỉ có hai ngày thời gian có thể chuẩn bị, trước tiên cần phải một bước đổi tới Tây Hải Trấn, đem nơi đó Trấn Dân nghĩ biện pháp chuyển gì có thể là dấu đi, vô luận như thế nào không cũng có khả năng bị Diệu Pháp tùy tiện tìm tới. Tế quốc đông bộ chiến sự căng thẳng, Diệu Pháp không cách nào rời đi Trần Quốc cảnh nội lời nói, hắn không chống được mấy ngày liền nên bị Mạc Khát Phạm Tiên bước đi Tế quốc, đến lúc đó Tây Hải Trấn tự nhiên cũng liền khôi phục can bình. Văn Triều sinh mạch suy nghĩ rất rõ ràng Dưới mắt muốn cứu Tây Hải chấn chấn dân, kéo dài thời gian là phương thức tốt nhất, mà trong mọi người có năng lực giấu ở Tây Hải chấn mấy ngàn nhân khẩu chấn dân người, chỉ có Tống Kiều. Nhìn ba người bắn ra mà đến ánh mắt, Tống Kiều thần sắc hơi có vẻ nặng nề, thời gian quá mức gấp gáp, cách Tây Hải chấn gần nhất mấy cái cơ trung thương đội ngược lại là có thể giấu một bộ phận người, tại trong mấy ngày đem bọn hắn phân tán đến Trần Quốc các nơi, nhưng Tây Hải chấn chấn dân không có Trần Quốc nhân thân phận, Trần Quốc khắp nơi cũng đều là Phật môn môi dưỡng tại giang tuyến nếu như thương đội mang đi quá nhiều người, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Ta tại đầu này nhân thủ không đủ, chỉ có tiền tài còn không dùng được. Loan trường mấy cái tia thương đội nhiều nhất có thể mang 1000 người đi, còn lại chương 466 cùng nhau. Chương 466 cùng nhau. Nếu đều quyết định ẩn tàng Tây Hải Trấn dân chấn, vì sao chúng ta không làm hai tay chuẩn bị? A Thủy nhớ tới chính mình trước kia ở trong quân dùng qua gieo rắc lời đồn phương thức giao động đối phương quân tâm, nói ra, nếu Tống Tiên sinh tại Trần Quốc có thể vì phạm Tiên cung cấp nhiều như vậy hương hỏa giá trị, chắc hẳn cũng nhận biết mặt khác Phạm Tiên, không ngại trực tiếp đem rượu Pháp chuẩn bị từ núi tuyết trốn hướng tái ngoại tin tức thả ra, như vậy cũng có thể rút ngắn Diệu Pháp tại Tây Hải chấn quanh quần một chỗ thời gian. Tiếp giáp Tây Hải 100 Không không không núi tuyết quá mức nguy hiểm, dự biết Triều Sinh ở trong nhộng cảnh nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, nếu là không có người dẫn đường, coi như Diệu Pháp đã là thiên nhân, cũng quyết định không dám xâm nhập, một khi ở trong đó mê thất, tất nhiên tán thân kết lớn, do là hắn như tại Tây Hải trấn tìm không thấy người dẫn đường, nhất định sẽ tìm kiếm nghi cách tìm kiếm, hắn lần này đi mang theo rất nhiều lâu la, thật gấp có thể lan đến gần Bạch Tuệ trấn chấn. Nói ngắn gọn, hiện tại Tây Hải trấn ngừng lại thời gian càng ngắn, những người khác cũng liền càng an toàn. Bị A Thủy lạnh như vậy không đinh một nhát nhở, mấy người mạch suy nghĩ một chút thông thấu không ít. Tống Điều vỗ tay nói, thủy cô nương nhẹ tin tức này là đến đưa ra ngoài. Như vậy, chúng ta lập tức khởi hành, ra đi hướng Trần Quốc còn lại Phạm Thiên đưa tin tức, cũng phải Bạch Tuệ trấn phủ cận gần nhất mấy cái thương đội đi trước Tây Hải trấn, trước đưa một bộ phận dân trấn rời đi nơi đó, còn lại bộ phận kia nhìn không có khả năng giấu đến Bạch Tuệ trấn Bích Lạc lĩnh bên trong. Văn Triều suy nghĩ nghĩ, đối với Tống Tiểu Đạo, Tống Tiên Sinh, người đưa tin tức lúc, trước tìm những cái này thực lực cùng thế lực dựa vào bên trong Phạm Thiên, lần này Tề Quốc Đông bộ chi chiến tác động đến tứ quốc, ai cũng minh bạch trong đó nguy hiểm, nhất là Trần Quốc những người này quen sống trong lùng lỗ rồi, mấy người thật dám chính diện nhúng tay dạng này chiến tranh. Hiện tại chiến sự còn chưa tiến vào gay cấn, Trần Quốc tham dự trong đó đại tu sĩ phần lớn là bên trên đài bên. Trong bên trong đời tới, Diệu Pháp chạy, phải có người khác trên đỉnh, những cái kia thân ở trung du phạm thiên tự nhiên không muốn nhìn thấy lửa này đốt tới chính hắn trên thân đến, chắc chắn sẽ toàn lực ngăn cản Diệu Pháp rời đi. Tống tiểu một chút suy nghĩ, trong con ngươi lướt qua ánh sáng nhạt, đứng lên nói, dưới núi có không ít ta người đi theo, bọn hắn trong giang hồ đều là rất có thủ đoạn, tin tức tan học truyền bá rất nhanh, vừa lúc cách nơi này không tính quá xa vạn thị tự bên trong liền có một vị thỏa mãn trong miệng ngươi yêu cầu phạm tiên không đuổi đại sư cả thời gian đi đường. Nếu như hết thời trở lợi, Hàn Lược Lượng 4-5 ngày sau liền sẽ dẫn người đến Tây Hải trấn. Văn Triều Sinh hướng Tống Tiều đạo tạ ơn, hắn lại khoát tay áo, Tống Tiều sau khi đi, Văn Triều Sinh mới nói một cách đầy ý vị sâu xa nói như hắn thật sự là giúp chúng ta cứu được cái này một thôn chấn nhân mạng, tương lai nếu là để điểm cái gì quá phận yêu cầu, sợ không tiện cự tuyệt. Pháp Tuệ nói từ khi Pháp Chiếu trở thành Phật tử, Tống Tiên Sinh làm việc lúc liền càng cẩn thận, Phật môn coi trọng một cái nhân quả, mà Tống Tiên Sinh thân quân Bạch Triều, dưới trướng vô số người trùng gậy vào hắn nuôi sống. Bất kỳ một cái nào quyết sách biến động, liền sẽ trực tiếp cải biến Trần Quốc rất nhiều nơi bách tính sinh hoạt, tự nhiên liên lụy nhân quả cũng nặng. Pháp chiếu là Tống Tiên Sinh thân muội muội qua đời trước bị thất cho hắn, Tống Tiên Sinh phụ mẫu mất sớm, lúc bọn còn trẻ cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, vài chục năm nay mưa gió đều cùng một chỗ qua, về sau lại bởi vì lúc tuổi còn trẻ thời gian khổ cực trải qua quá nhiều, tiêu hao quá nhiều nội tình, trước đây ít năm bệnh hiểm nghèo con thân, Tống Tiên Sinh đã hao hết rất nhiều ngân tài thu nạp tiên tài địa bảo, vẫn là không có cứu trở về muội của hắn. Từ Tống Tiên Sinh muội tay nhân gian đằng sau, Con trai độc nhất của nàng biến thành Tống Tiên Sinh ưa thích trong lòng, những năm này vì không để cho tự thân nhân quả dính dáng tới đến Pháp Chiếu trên thân, Tống Tiên Sinh làm việc không gì sánh được cẩn thận, thậm chí không để cho Pháp Chiếu lại gọi chính mình một tiếng cầu. Pháp Tuệ giảng thuật những này, là vì bỏ đi Văn Triều sinh nội tâm lo nghĩ. Coi như Tống tiểu thật cần hắn làm những gì, cũng sẽ không là thương thiên hại lý sự tình, người trước vì Pháp Chiếu chi tương lai, sẽ không dễ dàng đi gánh trong cõi u minh nhân quả. A Thủy không khỏi cảm khai nói, hắn đối Pháp Chiếu thật đúng là cảm mến sức. Pháp tuệ mặt lát Phần lớn người cả đời này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút chấp niệm, có chấp niệm chưa chắc là chuyện xấu, nếu như không có phát chiếu, Tống Tiên Sinh chỉ sợ rất khó đi ra muội muội qua đời bị đường, bây giờ lưu lại phát chiếu, chí ít Tống Tiên Sinh trong lòng cũng tinh có cái nhớ mong người. Nâng lên nhớ mong người Văn Triều Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Phát Huệ, người đây, tiểu hòa thượng, ngươi nhớ mong đỗ cô nữ à?" Phát Huệ không có trả lời vấn đề này, chỉ là một người tại nguyên chỗ xuất thần. Văn Triều Sinh còn nói thêm, "Ta trước kia nghe qua một câu, gọi thế gian an lạc song không phụ như lai like, công phu mặc kệ buông xuống không bỏ số được, tổng phải nói rõ ràng" Một cây ngọc châm bị ngươi ẩn giấu 7 năm, cái kia đúc quên cổ ngươi so với ai khác đều biết là giả, nhưng lại so với ai khác đều tin tưởng đó là thật. Lần này, chúng ta cùng nhau đi qua cây hải trấn, đã cứu người, cũng giải ngươi sâu độc. Phát truyện chậm rãi thở dài ra thở ra một hơi, suất thần hai mắt dần dần thu hồi thần niệm, hắn gật đầu nói, "Tốt." Chương 467, mất tích chương 467, mất tích thời gian cấp bách, bọn hắn không có thời gian trì hoãn. A Thủy Dự biết Triều Sinh đi dắt ngựa, Tống Kiểu Phi thường cẩn thận, chạy vì mọi người lại lưu lại một con ngựa tại trong chu miếu, đã giảm mất đi bọn hắn đi gần nhất thôn trấn mua ngựa thời gian cùng thành đăng đại sư tạm biệt sau, phát tuệ gia nhập văn triều sinh hai người, ba người hai ngựa một đường chạy gấp, xuyên dương tắm bụi, một ngày lại đuổi đến lúc trước văn triều sinh hai người gần. Ba ngày đi đường, đêm khuya đã tới quen thuộc đầu kia sông nhỏ, văn triều sinh tình trạng cơ thể không tốt, thế là ba người tạm vứt bỏ cả, xuống ngựa sau, A Thủy đem hai con ngựa mà buộc tại một gốc trung quanh có xanh phong phú cây tối bên dưới, tùy ý bọn chúng khôi phục, tiếp lấy lại dự biết triều sinh ở pháp tuệ Phật Luân cùng Phật lễ bên dưới tu hành một nói dối nói là tu hành, kỳ thật càng giống là một cái bản thân chữa trị quá trình. Văn Triều Sinh cái kia trên thân bởi vì đừng giải. Buôn Ba mà dần dần muốn áp chế không nổi đạo bảo thường, tại nói dối tu hành sau khi kết thúc, lại một lần nữa miễn cưỡng khôi phục ổn định. Khi thật hắn có thể đợi đến tống tiểu cái kia một vị thuốc đưa tới, cùng A Thủy sau khi ăn vào lại khởi hành tiến về Tây Hạ trấn, nhưng bây giờ thời gian không đợi người, nhiều chậm trễ từng giây từng phút hậu quả có lẽ đều sẽ mười phần nghiêm trọng, còn nữa hắn cùng A Thủy tại nói dối tu hành có thành tựu trước đó cũng không thể tùy tiện rời đi phát tuệ quá lâu, nếu không huyễn mọc lan tràn, đồng dạng muốn mà. Hai người tu hành sau khi kết thúc liền ăn chút lương khô cùng nước, phát hiện đi tới có chút lóe ánh sáng sông nhỏ bờ, hai tay vốc lên tội phồng nước sông, nhìn xem cái này như gương sáng trong suốt mát lạnh từ giữa ngón tay vụng trộm chạy đi, cuối cùng chỉ để lại ẩn nốt tại trong sông trường hà. Cám. Pháp Tuệ hoảng hốt xuất thần đứng lên, cũng không biết là hãm sâu tại cái nào đoạn trong hồi ức, Văn Triều Sinh nhìn qua bóng lưng của hắn, luôn cảm thấy Pháp Tuệ sắp chết chìm tại trong con sông kia, liền đánh thức hắn, "Pháp Tuệ, ngươi khi đó tại sao phải nghĩ đến đi Tây Hải trấn?" Pháp Tuệ lấy lại tinh thần, mặc dù đoạn ký ức này đã dần dần từng bước đi đến 7 năm. Sống chôn dấu tại Mông Lung Mê Vụ chỗ sâu, có thể trong trí nhớ lại có cái gì một mực tại dạạn rỡ tiếng vọng, khi hắn trở về lúc, đoạn này tiếng vọng liền trở thành một chiếc đèn, ánh sáng trong nháy mắt liền có thể đánh vào trên người hắn. Thu Kim Liên chỉ dẫn, tiểu tăng năm đó học được mấy môn làm người chữa bệnh trừ tà phật tuật, về sau cứu chữa không ít bệnh nhân, nhớ tới chính mình còn không có đi núi tuyết còn qua nguyện, liền đi đến Tây Hải Lễ Tạ thần. Văn Triều Sinh lại nói ta nghe đố Bạch Vị cô được giảm, lúc trước Tây Hải chấn náo trận rất nghiêm trọng dịch, bất quá bình thường đến đến dạng. Ôn dịch tại như vậy khí trời rét lạnh bên dưới nên cũng không dễ dàng lan tràn chuyển bá mới đối các nơi có điều tra ôn dịch đâu đầuần A phát hiện trên mặt hiện ra thần sắc chần chờ nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói ra đấu cô nương lúc trước cùng tiểu tăng đề cao tới trận kia ôn dịch cùng trong chấn người nào đó có quan hệ người kia được một loại cực dễ dàng truyền nhiễm người khác quái bệnh nhưng hết lần này tới lần khác chính hắn đối với thứ quái bệnh này có năng lực chống đỡ sớm đi thời điểm người kia một mực tại tái ngoại du đáng không có chỗ ở cố định cho nên không biết thứ quái bệnh này sẽ chuyển nhiễm người khác mà lại nghiêm trọng như vậy Văn Triều sinh mắt thật không biết hay là giả không biết tuệ, người đáng thương kia hẳn là thật không biết, hắn không phải cái ác nhân, ban đầu ở biết được cuộc ôn dịch này cùng mình có quan hệ sau, hắn liền không chút do dự rời đi Tây Hải trấn, đi núi tuyết, cái kia thời tiết núi tuyết buổi bạn phong đường, hắn hẳn là cũng biết, đi liền không có trở lại phát tuệ thoại âm rơi xuống sau, vừa sông xuất hiện một trận đột ngột tiến tĩnh, sau đó dựa vào cây mà ngồi văn triều sinh không còn tiếp tục truy cứu càng nhiều chi tiết, đứng dậy bố bố. Trên người bùn đất nói tiểu hòa thượng, ta tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Phát tuệ quay đầu nhìn thoáng qua văn triều sinh, hai vị không còn nghỉ ngơi một hồi sao? Văn triều sinh cười nói, thật muốn nghỉ ngơi Cậu có thể chờ đến Tây Hải Trấn lại nghỉ ngơi không muội? A Thủy đi rất nửa đến, ba người đem tối phi nhanh, cuối cùng là tại hôm sau chạm vạng tối chạy tới Tây Hải Trấn. Nơi này tụ tập rất nhiều người, muốn xa xa so Văn Triều Sinh hai người lần trước tới thời điểm náo nhiệt rất nhiều, phương xa trấn dân tụ tập, tại cùng một chút thương đội người thương lượng, xung quanh còn có không ít người tại bây xem. Theo Văn Triều Sinh ba người đi tới đầu này, lập tức liền có trấn dân nhận ra bọn hắn. Văn Triều Sinh cùng A Thủy tự không cần nhiều lời, ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn liền đã cứu toàn người tính mệnh, lúc đó tiểu trấn tuyệt đại bộ phận người đều tại Đối với A thủy ký ức càng hơn, nhưng để Văn Triều Sinh không nghĩ tới chính là, cho dù đã qua 7 năm, pháp tuệ lại một lần nữa xuất hiện tại trên thôn trấn này thời điểm, nhưng vẫn bị người một chút nhận ra. Những dân chấn kia nhìn thấy pháp tuệ, đột nhiên ở giữa trở nên kích động lên. Pháp tuệ đại sư. Đại sư. Tây Hải trấn trấn dân nhiệt tình cùng kính trọng tại mỗi tiếng nói cử động bên trong hiển lộ hoàn toàn. Những thương đội kia người xoay đầu lại nhìn thấy ba người sau, cũng là khẽ bước cẩm, tên lĩnh đội kia là cái cường trắng người trẻ tuổi, gọi là Mục Tử Tuệ trở thiếu thời liền đi theo thương hội phụ thân hành tẩu tứ phương, cùng các loại tam giáo cửu lưu người đánh lấy quan hệ. Tự nhiên nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cử mạnh, tuy là lần thứ nhất cùng ba người gặp mặt, cũng lẫm. tức phòng ra ba người thân phận, lại nghe chút chấn dân tiếng hồ, trong lòng liền nắm chắc nắm chắc, tiến lên phía trước nói, pháp tuệ đại sư, tống lao bản đã an bài thương đội đến đây tiếp ứng trấn dân, chúng ta là cuối cùng một nón. Pháp tuệ chắp tay trước ngực, cũng là có chút không người, làm phiền chư vị. Mục tử tuệ hào sảng cười nói, cái gì làm phiền không có cơ khổ, chỉ là cái này Tây Hải trấn trấn dân đoán chừng chỉ bị rời đi 800, tuy có chút số dư, nhưng còn lại đại bộ phận thật sự là không có cái nào. Tại Trần Quốc Hành thường cần cùng nơi đó quan phủ báo cáo chuẩn bị, mặc dù những năm này mọi người chuẩn bị lấy chút quan hệ, nhưng bây giờ bên ngoài tiếng gió gắt, thứ quốc quan hệ cũng cần trường, quan gia bọn họ sợ ra chỗ sơ suất rơi đầu, tự nhiên tra được sẽ càng nghiêm chút, chúng ta cũng không tốt cưỡng ép các thái đa không có thân phận người, không tốt giải thích. Pháp Tuệ gật đầu, lý giải, các người chuẩn bị kỹ càng trước hết lên đường đi, lúc sau đã không còn sớm, chuyện còn lại chúng ta tới xử lý. Mục Tử Tuệ đối với ba người chắp tay, trước khi đi đối với Pháp Tuệ lại nói đại sư còn cần gì bận tư, chúng ta trong thương đội chuẩn bị mấy ngày nay thường hàng hóa. Có lẽ có thể cần dùng đến. Pháp Tuệ cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi: "Có lương khô a?" Mục Tử Tuệ xa xa chỉ vào một đám thu nhân hàng hóa trấn dân nói đã sớm chuẩn bị, bên trong đều là chút bánh mì loại hình đồ ăn, hứa cho khô, có thể cất giữ thật lâu. Hắn mang theo thương đội rời đi về sau, A Thủy mới nói những thương nhân này làm việc, ngược lại thật sự là là Chu Đáo Pháp Tuệ nói những người này khả năng không có gì tu vi, không phải người trong tu hành, nhưng có thể tại Tống Tiên Sinh dưới tay làm việc, dù là chỉ là một cái cỡ nhỏ thương đội đầu mục, tất nhiên cũng có rất nhiều trô hơn người, rất không bình thường. Hắn vừa dứt lời, liền gặp trấn dân vây quanh Pháp Tuệ hơi có vẻ mất tự nhiên quét mắt một chút đám người, cũng không có gặp được đố Bạch vì thân ảnh, hắn đầu tiên là có chút thở phào, tay náo ra tay chỉ bưng lọng không ít, tiếp lấy lại gặp những dân trấn ở kia trên khuôn mặt treo sầu lo, không hiểu trong tâm liền từ từ bay lên một cô bất an. Mà theo cái kia chào đón trấn dân mới mở miệng, cũng ấn chứng Pháp Tuệ cái này từ nơi sâu xa đàn sinh họng bẹt trừ gác. Pháp, Pháp Tuệ đại sư, một vị tóc thưa tớt, dáng người còn xuống lao nhân chủ phải trưởng, loạn tra loạn trộn mà nhanh chóng đến gần Pháp Tuệ, vũ quan ở giữa viết đầy sầu lo, nói chuyện cũng là thở không ra hơi, "Cậu, cậu ngươi, mau cứu cô nương!" Ba người nghe chút, trong lòng đều là lột bộ một chút. Bạch cô nương thế nào? Pháp tuệ lập tức hỏi. Vị lao giả kia một cánh tay chỉ vào thôn chấn nơi xa thông hướng núi tuyết cửa vào phương hướng, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy nơi đó có một đám nhỏ trấn dân vây quanh, không biết đang làm những gì. Mấy ngày trước đây, đố cô nương đi trong núi mất đầu, đến bây giờ còn, còn chưa có trở lại. Trong trấn có mấy người về sau lo lắng nàng, thế là cũng đi vào tìm nàng, kết quả hiện tại người tất cả đều không thấy bóng dáng. Ta, Khu cụ, ta, khô cụ lão giả càng nói càng kích động, một gương mặt đỏ lên cùng tôi. Điền Liệt Ho Khan, pháp tuệ khuôn mặt kia đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc cùng u trọng, Văn Triều Sinh cùng A Thủy chưa bao giờ tại pháp tuệ trên khuôn mặt nhìn thấy qua vẻ mặt như thế, người trước nhíu mày hỏi, nàng vì sao muốn đi trong núi tuyết? Lão giả bỗ lồng ngực của mình, không thở nổi, phía sau một vị đại nương một bên cho hắn đỡ ống, vừa nói, bọn ta cũng không biết, Bạch cô nương mấy ngày trước đây tìm được trong chấn mấy tên tương đối có danh vọng đầu nhi, cùng bọn hắn dạng chính mình muốn đi một chuyến núi tuyết, nếu như ba ngày chưa hề đi ra, liền để bọn hắn mang theo trấn dân Triều Bích Lạc linh di chuyện, có thể cái này cũng gần năm ngày, rất nhiều cái trấn dân liền canh giữ ở núi tuyết lối vào. Từ đầu đến cuối không, thấy một cái bóng người. Chương 468, tránh do cốc. Chương 468, tránh do cốc. Khi biết Đỗ Bạch Vi một mình xâm nhập núi tuyết đằng sau, ba người đều là ngây người một lúc, đó cũng không phải phổ thông núi tuyết, mà là do trời buồn biến thành, chớ nói bọn hắn một kẻ phản phu chính là thiên nhân cảnh giới cường giả xâm nhập cũng là có đi không về Lui một bức giảng, dù là Đỗ Bạch Vi tiến vào là phổ thông núi tuyết bầy, trong đó hung hiểm cũng hoàn toàn không thể làm gì, dù sao nàng chỉ là một tên khó khăn lắm tam cảnh người tu hành mặc dù muốn so người bình thường lợi hại hơn nhiều, nhưng lại xa xa không thể cùng thiên địa tự nhiên vĩ lực đánh động. Do là như vậy, Đỗ Bạch vi loại này độc thân tiến vào núi Tuyết Hành Vi, cùng tự sát lại có cái gì phân biệt? Khó sự, Đỗ Cô nương tại sao muốn một người hướng trong núi Tuyết đi? Văn Triều sinh tự lầm bẩm, vô ý ở giữa cùng A Thủy liếc nhau một cái, đã thấy A Thủy cũng là thần sắc mà mịt, lông mày quá chịn, hiển nhiên nàng cũng vô pháp lý giải Đỗ Bạch vi hành vi động cơ. Ngược lại là phát huệ, khi biết Đỗ Bạch Vy tiến vào núi đằng sau, Hắn nhìn thẳng trước mắt mặt đất, hai mắt xuất thần, từ trong trí nhớ cái kia sớm nên hít bụi mai một một góc trong góc nhặt lên mấy bữa, giống như còn là bởi vì hắn so sánh với hai người muốn càng hiểu hơn Đỗ Bạch Vi, biết Đỗ Bạch Vi trong lòng suy nghĩ cái gì, biểu lộ càng nghiêm trọng. Đỗ Cô Nương, muốn đi tìm Tránh Gió Cốc. Hắn thì thảo một câu. Văn Triều Sinh lập tức hỏi, Tránh Gió Cốc là địa phương nào? Phát thuế bước nhanh hướng phía núi tuyết lối vào cái kia một đoạn đi đến, vừa đi liền trầm giọng giải thích nói, bảy năm trước, tiểu tăng đi vào Tây Hải bên bờ Lễ Tạ Thần. Di Lập Đại Phật lưu lại Kim Liên cảm giác được tiểu tăng thành tâm, liền mượn nhờ tiểu tăng Phật Luân, chỉ dẫn tiểu tăng tiến về 10000 trong núi tuyết ngoại vì tránh gió cốc, đợi tiểu tăng lễ tạ thần đằng sau, lại tụ tiểu tăng vài tiền kinh văn, nơi đó phong tuyết yếu kém nhất, cũng là 10000 trong núi tuyết số lượng. Không nhiều có thể nhóm lửa địa phương, có thể nhóm lửa liền có thể nấu cơm, có thể người sống. Tiểu tăng rời đi Tây Hải chấm trước, từng cùng Đỗ Cô nương nói qua tránh gió cốc sự tình, bây giờ Diệu Pháp sắp mang theo phủ độ tông đám người giết tới, mà thông hướng tái ngoại con đường kia lại bị tuyết lớn che che. Lấy trấn dân tu vi căn bản là không có cách xuất nhập, Đỗ Cô Nương nên nghĩ đến tiểu tăng đã từng cùng nàng đề cập tới tránh gió cốc muốn đem trấn dân toàn bộ chuyện gì thế bảo. Nơi đó tị nạn có thể 100 100.000 trong núi tuyết lan tràn trời buồn chí lực, nếu là không có Kim Liên chỉ dẫn, một khi hơi xâm nhập, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất, cũng không còn cách nào đi ra, Đỗ Cô Nương cũng không hiểu biết tránh gió cốc cụ thể vị trí chỗ ở, tự nhiên cũng không thể mang theo chấn dân cùng nhau đi vào mạo hiểm, đây mới là nàng tại sao phải lựa chọn một người tiến vào núi tuyết. Đoàn Triều Sinh cùng A Thủy theo sát phía sau. Tiến vào tránh gió cốc cần bao lâu? Hắn hỏi Pháp Tuệ trả lời, tránh gió cốc tại ở gần Tây Hải chấn 10000 núi tuyết bên ngoài, nếu như đường đi đúng rồi, nửa canh giờ liền có thể tiến vào bên trong nói đến nơi chỗ." Pháp Tuệ chăm chú nắm chặt nắm đấm. Trước kia tiểu tăng hẳn là mang Đỗ Cô Nương đi một lần con đường kia, lấy Đỗ Cô Nương chi thông minh, hôm nay tổng thể không sẽ rơi vào như vậy cảnh. Văn Triều Sinh lại nói, "Đặt ở 7 năm trước, ai có thể nghĩ đến chuyện hôm nay?" Dưới mắt không phải tự trách thời điểm. "Pháp Tuệ, ngươi còn có thể dùng chính mình Phật Luân Câu Thông Kim liên a?" Pháp Tuệ đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nặng nề. Đỗ Cô đương một chuyện, coi như Kim Liên muốn hỗ trợ cũng không thể nào, nàng không phải người trong Phật môn, chưa từng mở qua Phật luân, một khi xâm nhập núi tuyết, Kim Liên cũng không biết nàng đi địa phương nào. Mà lại, theo thuế nguyện trôi qua, trời buồn chi lực dần dần tăng cường, Di Lặc đại Phật lưu lại cái kia đạo dấu tại Kim Liên bên trong thần niệm cũng càng suy vi, tiếp qua mấy chục năm, có lẽ liền ngay cả Kim Liên bản thân đều sẽ mai một tại trận ngông vô biên trong tuyết lớn. Lời nói ở giữa, bọn hắn đi tới núi tuyết lối vào, cảm thụ được từ tiền phương bên trong thổi tới lạnh thấu xương hàn phong, ba người trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc sâm nhập trong tuyết gốc 5 ngày chưa hề đi ra, tất nhiên là mê thất tại trong đó, mà mê thất tại 100. Không không không trong núi tuyết hạ chẳng như thế nào, tự nhiên không cần nhiều lời. Không người nào nguyện ý mở miệng nói ra cái này nặng nghề chủ đề, tuyết cốc cửa báo trấn dân nhìn thấy pháp tuệ đằng sau đồng dạng kinh hỉ dị thường, vội vàng xuống lại tới, thỉnh cầu pháp tuệ ra tay giúp đỡ tìm kiếm mê thất tại trong núi tuyết đố bạch vì cùng những cái này biến mất thôn dân. Gặp pháp tuệ không có mở miệng cự tuyệt, quan triều sinh lại nói, ta hiểu các vị sầu lo tâm cảnh. Nhưng tuyết cốc này tiến người cựu tử nhất sinh, lại không luận pháp tuệ đại sư có thể hay không tại cái này thâm thúy tuyết cốc bên trong tìm kiếm được mê thất mấy người, coi như tìm được, bọn hắn chỉ sợ cũng đã là một bộ thi thể lạnh băng, pháp tuệ đại sư chính mình cũng sẽ hãm sâu như cảnh. Hắn không có trấn dân ở giữa như vậy thâm hậu tình cảm giằng buộc, nhìn vấn đề tự nhiên sẽ tỉnh táo khách quan một chút, những dân chấn này lúc này cách gọi tuệ tiến vào tuyết cốc tìm người, cơ hội chính là bước pháp tuệ nhảy vào hố lửa. Pháp tuệ đối với mấy cái này trấn dân có ân tứ mạng, bọn hắn tự nhiên cũng có thể lý giải văn triều sinh nói tới những này, trong lúc nhất thời nội tâm không gì sánh được gấp mắc, đã hy vọng pháp tuệ có thể tiến vào núi tuyết tìm người, lại lo lắng pháp tuệ cũng ham ở bên trong gia không được, trong lòng nôn nóng dần dần đốt tới bọn hắn ngũ quan phía trên, có cái hán tử khôi ngô nhìn qua cái kia tuyết, hắn răng một cái, tựa hồ hạ quyết tâm, muốn đi vào trong, ta vào xem, nếu là thực sự chịu. Không được, ta trở ra. Hắn chân trước vừa mới đi, liền có người đuổi theo kéo hắn lại, "Trách nhân, người nên rồi." Được xưng là trách nhân trấn dân quay đầu, chấn mắt nói, "Chí nghĩa là ta quá mệnh minh đệ." Ba năm trước đây ta ra biển bắt cá, bị sóng gió đánh vào trong biển trên đá ngầm hôn mê bất tỉnh, là trí Nghĩa vạch lên thuyền liệu mình bốc lên phong lãng đuổi thật xa mới đưa ta từ trên biển kéo trở về, dưới mắt hắn gặp phải nguy hiểm, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nắm lấy hắn người kia không buông tay, gấp đến độ trên cổ gân xanh lên, vậy ngươi cũng không thể đi. Ngươi nếu là ở bên trong không ra, thê tử ngươi nữ nhi làm sao bây giờ? Trí Nghĩa mẹ già lại ai tới chiếu cố? Người nhà trở thành cuối cùng một cây buộc lại trách nhân dây thử, hắn đứng tại chỗ thở hồi lâu, cho đến hốc mắt đỏ lên, mới mắng, mẹ nó, đây coi là cái gì sự tình? Thực sự không được, chúng ta trực tiếp mang lên người cùng cái kia đồ bỏ rượu pháp liều mạng. Chương 469, tìm kiếm chương 469, tìm Kiếm nhìn xem tâm tình của bọn hắn dần dần kích động lên, Pháp Tuệ lúc này bỗng nhiên mở miệng ngăn lại bọn hắn, "Tiểu Tăng vào xem một chút đi. Bên ngoài núi tuyết đường, Tiểu Tăng 7 năm trước từng đi qua, sẽ quen thuộc một chút." Văn Triều sinh cho mày, ngược lại là cũng không có ngăn cản Pháp Tuệ, mà là hỏi, "Ven đường nghĩ biện pháp lưu lại ký hiệu sẽ có hay không có hiệu phòng ngừa mê thất?" Pháp Tuệ chắp tay trước ngực, nhìn phía tuyết cốc chỗ sâu, đơn giản như vậy đạo lý. Nhưng cái kia đã từng tiến vào tuyết cốc người như thế nào lại không rõ đâu. Đây không phải phổ thông núi tuyết, xâm nhập trong đó sẽ có rất nhiều vượt qua lẽ thưởng sự tình phát sinh, đồng dạng đường, bất quá một chén trà thời gian, lại đi một lần có lẽ liền sẽ thông hướng khác biệt địa điểm, trong đó quy luật, gần tại Kim Liên chỉ dẫn bên dưới lấy Phật Luân đến đi chép, mới có thể phân biệt lai lịch. Chẳng qua hiện nay tiểu tăng cũng chưa chắc có thể sẽ cùng Kim Liên tâm ý của mình, tạm thời dựa theo nó nguyên lai like dạy tiểu tăng biện pháp thử lại lần nữa. Nếu như tiểu tăng cũng một đi không trở lại pháp tuệ nói cho hai người, nếu hắn cũng mê thất tại một không trong núi tuyết, liền xin mời Văn Triều Sinh mang theo trước mọi người hướng Bích Lạc Lĩnh tìm kiếm một chỗ nơi an thân, có tống tiên sinh trợ giúp, chỉ cần chống nổi mấy ngày nay, Tây Hải Trấn nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Hắn cách làm như vậy, cố nhiên có một ít bản thân tính tình ở trong đó, nhưng Văn Triều Sinh không có quên can pháp tuệ, cũng hứa hẹn nếu như pháp tuệ xảy ra chuyện, chính mình sẽ hỗ trợ an trí Tây Hải chấn dân trấn. Nếu như pháp tuệ một đi không trở lại, cho dù Thanh đang tự đối với bọn hắn trên người hiện tượng có nhất định áp chế hiệu quả, nhưng cuối cùng cũng là giữ nhiều lành ích. bất quá A thủy bây giờ tính mệnh là pháp Thuệ cho, pháp tuệ cũng không nợ hắn cái gì. Văn Triều Sinh xưa nay làm việc phân cái ân oán, hắn có thể nhìn ra pháp tuệ không vào núi tuyết này, chính mình tìm tới vừa tìm là sẽ không hết hy vọng, liền cũng sẽ không nhiều nói cái gì đến bắt cóc pháp tuệ tự do. Trên đường coi chừng. Văn Triều Sinh đối với pháp tuệ phất tay, người sau đi đến phiêu tuyết mông lung chỗ trở lại xem xét, tựa hồ là hiểu Văn Triều Sinh khéo hiểu là người, đối với hắn hơi không người một cái ngỏ ý cảm ơn, tiếp lấy liền không chút do dự đâm đầu thẳng vào tuyết cốc đường nhỏ. Đi đường khó, đường có đi. Khi từ từ đông tuyết sẹt qua pháp tuệ khuôn mặt lúc, Hắn đã vận chuyển toàn thân đan hải chi lực cùng Phật Luân cùng nhau chống cự cái này chí mạng phong tuyết, tường mảnh phong tuyết như lao, là mảnh này trời buồn vô tình đối với phàm tục trực tiếp nhất trùng kích cùng bại xích, pháp tuệ chắp tay trước ngực, gian nan đi vào trong đó, mỗi vượt qua một tòa tuyết lính có thể là xuyên qua một chỗ sơ gốc, hắn liền sẽ làm sơ rậm chân, dùng Phật Luân lực lượng lập đi lặp lại khắc ấn, tại mảnh này, trời buồn chi địa gian nan lưu lại tạm thời sẽ không tiêu tán vết tích. Cho dù hắn đã tứ cảnh biến mãn, nhưng tại gió này ảnh hưởng dưới vẫn là lạnh cả người, tay chân rủ rẻ, mà cái này bèn bèn hay là một Không không không núi tuyết phía ngoài nhất, nếu là lại hướng chỗ sâu đi, chớ nói hắn, chỉ sợ là ngũ cảnh tiên nhân tới cũng khó chịu được được. Phát truyện vừa đi vừa nghỉ, ngưng ngưng được được, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, đảo mắt đã không biết đi ngang qua mấy chỗ núi tuyết, lại qua mấy chỗ miệng hằng, sâu cũng không có đầu gối đại tuyết để hắn hành động chậm chạp, toàn thân cứng ngắc, suy nghĩ tựa hồ cũng bị chôn vào băng lãnh cái trùng, hắn mở mịt nhìn qua xung quanh, bên ngông tuyết bay tựa hồ ngay cả bầu trời màu lam đều triệt để nhệ lưu lại bất thông sáng vọng, nơi này tuyết bay cơ hội toàn do trời bửn. Chi lực biến thành, quanh năm đều là như vậy đã không biết tùy tiện cắt giảm lựa phần, cũng sẽ không đắp lên quá dữ. Nhưng hắn lại nên như thế nào mới có thể tìm kiếm được những cái kia mê thất tại núi tuyết này bên trong người. Phát huệ chẳng biết lúc nào bắt đầu thở dốc, trong thân thể khí lực, nhiệt độ, hết thể hết thảy đều theo hắn mỗi một lần miệng phun ra ra sương trắng mà rời đi, hắn không còn chắp tay trước ngực, mà là bốn chỗ đào lấy tuyết, bất luận cái gì một chút không bằng phẳng địa phương, hắn đều muốn đào đến xem, phía dưới là không phải chôn lấy ai thi thể. Có thể núi tuyết này bên trong, tử vong bạch thành duy nhất nhăn sắc. Loại này đơn điệu sẽ theo gió thổi vào mỗi một chỗ lỗ chân lông, lại thuận huyết dịch chảy đến trái tim cùng đại não, pháp tuệ cắn răng, vừa cứng đỉnh lấy tuyết lớn này hướng phía sơn cốc chỗ càng sâu đi đến, bên tai chỉ tiếng gió không còn gì khác, tiến tính làm người ta trong lòng hốt hoảng, nguyên bản một đầu tóc dài đen nhánh cũng biến thành hoa râm, ánh mắt của hắn tại vô ngần vô tận bạch trùng tìm kiếm lấy bất luận cái gì một vòng mặt khác nhan sắc, cho đến tuyết phong bắt đầu xuyên qua quanh người hắn hộ thể lực lượng, đem hắn làn da xé mở một đầu lại một đầu tinh vết nứt lúc, pháp tuệ lúc này mới ý thức được, hắn đã đi được quá sâu, lại hướng đi vào trong. Cái kia trong gió tuyết tích chứa trời buồn chi lực liền không còn là hắn có thể chống cự được, khi đó hắn căn bản chờ mình không được bị đại tuyết che giấu đâu cứng, liền phải trước một bước bị kình phong này tươi sống lăng trì thành một bộ xương khô. Phát huệ một tay che cuốn hé mở khuôn mặt, cách khe hở gian nan nhìn qua phía trước, biết mình nhất định phải quay đầu lại. Trơi buồn lực lượng là giai đoạn thức tăng trưởng, ở trong đó ngay cả hắn đều gánh không được, càng không nói đến Đỗ Bạch vì cùng Tây Hải trấn mấy tên dân trấn, phàm là bọn hắn không phải người ngu, liền hiểu được nơi đó tuyệt đối không thể tiến vào. Pháp tuệ quay đầu, lui về lúc trước chính mình dùng vật luân làm xuống tiêu ký khu vực, tiếp lấy lại hướng phía ngoại vi địa phương khác mà đi, có lẽ là trong những cõi u minh một tia khí vận nhận lấy pháp tuệ tâm thành quá nhiều, hắn rốt cục tiến trung một gốc dưới cây khô gặp được một đầu cột vào trên cảnh khô khăn đỏ tại theo gió bay múa. Pháp tuệ nhanh chóng đi đến dưới cây khô, trông thấy đầu này khăn đỏ là bị từ nào đó mảnh vải bên trên kéo xuống tới khu vực, trong óc hắn lập tức liền nghĩ đến trước đây không lâu hẳn là có người tới qua nơi này, vì ghi lại chính mình đi qua đường, tại trên cây khô lưu lại ký hiệu. Đáng tiếc người kia đối với trời buồn lực lượng hiểu rõ hay là không sâu. Thường thường hắn đi qua đi ngang qua một đoạn thời gian lại quay đầu lúc, liền trở thành một con đường khác. Nhưng bất kể nói thế nào, có người đến qua chỗ này, liền mang ý nghĩa hắn cũng là từ phụ cận mấy cái giao lộ thứ nhất rời đi, 100. Không không không núi tuyết bên ngoài thụ trời buồn ảnh hưởng còn không tính sâu, do là đường đi biến hóa là cố định, bình thường chính là một cái giao lộ chính là 3 năm con đường vừa đi vừa về lập tức hắn đổi, pháp chiếu chỉ cần nhiều trở lại cây khô này nơi này, thử nghiệm thêm mấy cái giao lộ, có lẽ liền có thể gặp phải mặt khác mê thất ở trong đó người. Hắn làm như vậy. Nhưng thẳng đến bầu trời ám đậm, trời chiều muốn tây bên dưới thời điểm, Hắn cũng như cũ không có nhìn thấy bất kỳ một người nào. Pháp Tuệ một mình đứng ở trong tuyết lớn mênh mông, mắt thấy thiên quang dần dần ngảm đạo, hắn ở lại hồi lâu, cho đến toàn thân trên giới tất cả đều lắt thành tầng trên băng bạch, Pháp Tuệ hãm sâu tuyết trùng, hãm sâu hồi ức, đột nhiên cảm thấy tự mình làm sai một sự kiện. Hắn rất ít hối tiếc đi qua, bởi vì Pháp Tuệ cho tới bây giờ đều chân quý hiện tại, bởi vậy lưu lại tiếc nuối cực ít. Có thể ngọc châm kia, hắn nên chính mình đi tặng. Nhớ tới cái kia tùy thân mang theo 7 năm châm, Pháp thất ý thật lâu, đem cây châm này trả lại là bởi vì không muốn gọi chủ nhân của nó nhớ mong, nhân sinh giữa thiên địa, chợt như đi xa khách, thanh đăng đại sư số tuổi thọ sắp hết, hắn cũng sắp tùy theo khâu cháo, Pháp Tuệ cảm thấy, thời gian 7 năm nụ dài, có thể hòa tan cô nương tim lập nhanh, trả hết nợ trận này ràng buộc, sau đó không gặp nhọ nữa, tương lai nhiều tới, cũng cảm thấy phải là một đoạn đã hết duyên phận. Nhưng Pháp Tuệ không nghĩ tới, đỗ mạch vi đi tại trước mặt của hắn. Tại ra rét thấu xương bên trong, Pháp Tuệ lại nghĩ tới Văn Triều Sinh câu nói kia, thì thao đi theo đọc một lần, thế gian an đắc xong toàn pháp, công phụ như lai không phụ khanh. Hắn lần đầu Nhìn qua thế gian này nhất đạm mạc tuyết bay, lại đọc một lần, thế gian ăn an lạc song pháp, không phụ như lai không phụ canh. Chương 470, Hàm Băng. Chương 470, Hàm Băng. Pháp tuệ thất ý cùng tiếp nối là từ một điểm bắt đầu, nhưng khi nó xuất hiện đằng sau, pháp tuệ liền phát hiện cái giờ này rất nhanh bắt đầu lan tràn, lại không phải từ điểm lan tràn trở thành một cái mặt, mà là lan tràn thành một cây châm, hung hăng đâm vào tư tưởng của hắn chỗ sâu. Sau đó hắn vô luận suy nghĩ gì, làm cái gì, giống như đều sẽ nhận cây châm này ảnh hưởng. Bởi vì cây châm này tồn tại, pháp tuệ không muốn từ nơi này thoát mở. Hắn không biết mình vì cái gì không muốn đi, nhưng xác thực có một loại muốn ở chỗ này đứng ở Thiên Hoang địa lao vướng bíu cảm giác, hắn đương nhiên sẽ không như thế làm, bởi vì núi tuyết phía ngoài tiểu trấn còn có chuyện rất trọng yếu muốn hắn hỗ trợ, thế là pháp tuệ cuối cùng là tại trong gió tuyết buồn vô cơ thở dài, chiếc lặng quay người rời đi. Hắn dọc theo đường cũ trở về, lại đến cây kia buộc lên dây đỏ cạnh cây khô, nhưng mà lần này khi pháp tuệ lại lần nữa đi tới nơi lấy lúc, lại cách phương xa mông lung tuyết vực hoàng hôn nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Đạo nhân ảnh kia đứng ở đó, tựa như giữ nguyên tại trong đống một cây khác cây khô. Tại mảnh này tĩnh mịch trong thiên địa gặp được một cái người sống sờ sờ, pháp tuệ trái tim bỗng nhiên trong nháy mắt điều chặt, Tây Hải trấn mấy người mê thất tại trong núi tuyết 3 năm ngày, người bình thường khẳng định rất khó sống đến bây giờ, so với bọn hắn, Tam cảnh độ mạch vi hiển nhiên sống sót khả năng càng lớn, có thể theo pháp tuệ hướng phía bóng đen hướng kia chạy đi lúc, bóng đen nhưng cũng tăng nhanh bộ phát, từ đầu đến cuối không để cho pháp tuệ đuổi kịp. Thí chủ dừng bước. Pháp tuệ lớn tiếng hô quát, nhưng đối phương tựa hồ hoàn toàn bất vi động, phối hợp tại bay lả tả trong tuyết qua, pháp tuệ không muốn mất dấu, nhắm mắt theo đuổi. Cuối cùng theo người này tại một tòa phía dưới núi tuyết hầm băng trước động khẩu dừng lại. Vô luận là tại ban ngày hay là tại ban đêm, người này chỗ hầm băng đều là một chỗ cơ hồ hoàn toàn sẽ không bị phát hiện một chỗ bí ẩn chi giác, truy cứu nguyên do chính là bởi vì 100. Không không trong núi tuyết nhan sắc quá đơn điệu, mà lại hầm băng lối vào tựa hồ còn làm qua đặc thủ sửa chữa, nếu là không đi gần nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra nơi này một chỗ cửa vào. Bóng người kia đem Pháp Tuệ dẫn đến hầm băng cửa hang lúc, lúc này mới dừng bước lại, quay đầu cùng Pháp Tuệ ở trong hắc ám đối mặt, lẫn nhau đều cờ hổ không thể gặp. Theo Pháp Tuệ từng bước từng bước đến gần, Hắn cuối cùng là tại trong gió tuyết nghe được một cái mẹ căm khó nghe thành âm, tiểu hòa thượng thanh âm này thời điểm xuất hiện để pháp tuệ, vì đó khẽ giật mình, bị thời gian vùi lấp thật lâu các buổi phía dưới, đột nhiên có một đoạn xa xôi hồi ức phá đất mà lên, hắn khó có thể tin nhìn qua trước mặt người này, kinh ngạc nói: "Ngươi là? Lại thí chủ?" Đối phương cười lên, mặc dù tại trong đêm có vẻ hơi sâm nhiên, nhưng thanh âm lại có vẻ sủng ruột, lại từ đầu liền lại từ đầu, "Cái gì lại thí chủ? 7 năm trôi qua, tiểu hòa thượng ngươi ngược lại là còn cùng trước đó một dạng không có thay đổi gì, nhưng gặp ngươi bộ dạng này, là hoàn tục rồi sao?" Pháp tuệ bật cười nói: Tiểu tăng cũng không hoàn tụ, chỉ là bởi vì tu hành một môn công pháp đặc thù dẫn đến bây giờ một lần nữa sinh sôi. Lại từ đầu cảm thán một tiếng, "Ai, cũng là, ta gặp ngươi trên thân hay là như vậy Phật tính sẵn sán, thật sự là khó được, bây giờ Trần Quốc Phật môn ô trọc không chịu nổi. Ai có thể nghĩ trong tổ địa lại trồng ra ngươi dạng này thần tiên hắn nói một mình lấy, lại đối pháp tuệ cười một tiếng, "Ngươi không nghĩ tới ta còn sống đi." Pháp tuệ chi tiết trả lời, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Núi tuyết quanh năm tuyết lớn là đút, dị thường giả dẻt, lại tụ trời buồn chi lực tại ảnh hưởng, các biệt núi tuyết, tuyết ở giữa con đường kết nối loạn, hơi không chú ý liền sẽ mê thất. Nơi này khá không có người bình thường dựa vào sinh tồn hết thảy, lại thí chủn là như thế nào làm được. Lại từ đầu đối với pháp tuệ vây vây tay, theo pháp tuệ đến gần chút, hắn mới đưa chính mình ngũ trùng chậm chậm kéo xuống, lộ ra tấm đĩa trại rộng giữ tận vết sẹo khuôn mặt, những vết sẹo này cũng không phải là mặt sẹo, mà là một loại nào đó nhọn độc khép lại đằng sau lưu lại, từ vết sẹo này giữ tận phân bố tình huống đến xem, lại từ đầu đã từng triệu chứng 10 phần nghiêm trọng, thậm chí ngay cả nguyên bản sinh trưởng ngũ quan đều đứng chịu tới ảnh hưởng. Có lẽ là mệnh ta không có đến lộ. Chịu từ nơi sâu xa di lập đại Phật phù hộ, năm đó ta tại sắp chết thời điểm tìm được chỗ này hang động, đi vào trong lúc, phát hiện bên trong vậy mà có động thiên khác, chẳng những có một chỗ liên thông sông ngầm dưới lòng đất ấm thạch suối xua tan phía ngoài rất lạnh, suối bên trong còn thường xuyên xuất hiện từ địa hà phun trào tán loạn đi lên cá bơi, ta chính là dựa vào cái này một nguồn ấm thạch suối cùng cá bơi sống đến hôm nay. Có lẽ là bởi vì quanh năm chỉ ăn cá nguyên nhân, lại từ đầu trên thân hoàn toàn chính xác có một cỗ nhàn nhạt cá vị, cũng bởi vì ăn quá đớn nhất, hắn bây giờ thân thể mặc dù có đan hải chi lực bổ, lại như cũng lộ ra mười phần gầy yếu tái nhợt. Lại tử đầu mang theo pháp tuệ hướng phía hầm băng chỗ thâm nhi đi, đi tới đi tới, bên trong quản thật dần dần ấm áp, hắn bỏ đi bên ngoài đặc biệt cũ nát áo đông, thở ra khí trong huyệt động đã dần dần do màu trắng biến thành không màu. Theo Thần gửi cánh tay bại lộ, pháp tuệ mới nhìn do hắn nhọt độc đã lan tràn đến toàn thân các nơi, không khỏi nói bệnh của người hay là không có được chứ. Lại từ đầu cũng nhìn lướt qua trên người mình nhọt độc này vết sẹo, nói không lệnh được. Dịch bệnh mỗi năm phát, nhọt độc mỗi năm dài, nhưng ở núi tuyết này bên trong cũng có biện pháp có thể ức chế nó. Ta mỗi lần bệnh phát thời điểm, liền sẽ đi phía ngoài trong băng tiên tiết địa đứng lên mà đứng. Nhắc tới cũng kỳ, cái này dịch bệnh giống như so ta sợ lạnh, cũng có thể là là nhận lấy trong băng tuyết trời bồn lực lượng ảnh hưởng, mỗi lần đông lạnh thượng tam năm canh giờ, nó liền sẽ tạm thời ẩn nút đứng lên mấy ngày. Năm đó các người lục lọi ra tới đơn thuốc không sai, bất quá ta trên thân chứng bệnh này tựa hồ so phổ thông bệnh nhân phức tạp hơn, cái kia đạo đơn thuốc có thể chỉ mặc khác bị cái này bệnh tật cảm những người, lại trị không hết ta, hạnh là phía ngoài tuyết lớn tựa hồ đối với ai cũng đối xử như nhau, giúp ta ức chế chứng bệnh này để cho ta sống đến bây giờ. Nói, hắn đem pháp dược dẫn tới trong động chỗ sâu. Bên trong hắc ám dần dần xuất hiện màu lam nhạt ánh sáng nhạt, chút ít này ánh sáng do trên vách đá băng thạch mà sinh, mặc dù tán phát hào quang ảm đạm cản yếu, có thể luôn luôn tốt hơn đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám, mà tại những cái kia băng thạch chính giữa lại có một nguồn suối nước nóng ngay tại tản ra màu trắng nhiệt khí, đến nơi này, trong động thậm chí muốn so tại Tây Hải trấn dân trấn trong nhà sưởi ấm lâu càng tăng nhiệt độ hơn. Ấm, ba người tại cách đó không xa dựa vào tường mà ngồi, vây quanh một nữ nhân, Pháp Tuệ nhìn thấy nữ nhân kia khuôn mặt lúc, đột nhiên khẽ mình, sau đó hơi có vẻ kích động nói, "Đồ cổ đường" Nữ nhân gặp lại Pháp Tuệ lúc cũng là đồng dạng cứng đờ một chút, 7 năm qua nàng ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, nhưng pháp tuệ trên mặt ngây thơ đã rút đi hơn phân nửa, còn sinh ra một đầu nồng đầm tóc dài đèn nhánh, khó tránh khỏi gọi Đỗ Bạch Vy cảm thấy lạ lẫm, nhưng thanh âm lại giống vang ở trong đầu của nàng trùng vang âm thanh, thanh tuyễ mà rộng lớn. "Pháp Tuệ, người làm sao cũng tới?" Đỗ Bạch Vy hỏi ra câu nói này đằng sau, trên mặt liền đột nhiên sinh ra ý xấu hổ. Tiểu Hòa thượng tại sao lại xuất hiện ở Tây Hải trấn, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nàng đương nhiên biết, bên cạnh mấy người cũng biết. Pháp Tuệ vòng qua nóng hôi hổm ao. Đội vàng đi vào đỗ Bạch Vi bên cạnh, một bên chiếu cố đỗ Bạch Vy ba vị dân trấn cũng nhận ra phát huệ, từ sầu lo thần sắc bên trong hiển nhiên đạt ra một vòng kích động. Phát tuệ đại sư, người nhanh mau cứu Bạch cô đường, chân của nàng. Chân cách phát tuệ gần nhất tên kia ra thịt nam tử đen kịt sắc mặt nôn nóng ra một vòng đỏ, chỉ vào đỗ Bạch Vi hai chân, trong lúc nhất thời không biết như thế nào miêu tả, nói không ra lời, phát tuệ tiến lên cầm đỗ Bạch Vi cổ tay, đem Đan Hải chi lực độ nhập, theo Đan Hải chi lực thuận đỗ Bạch Vi kinh mạch độ nhập hai chân bên trong lúc, hắn sắc mặt nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chương 471 lại từ đầu chương 471, lại từ đầu lại từ đầu không có cách đám người quá gần, cho dù trong thân thể của hắn đau nhức độc đã tạm thời ẩn nốt đứng lên, không có đủ cái gì chuyển nhiễm tính, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì một khoảng cách, đối với phát toạ khán giọng nói ra, Đỗ Cô nương hai chân tổn thương do giá Z10 phần nghiêm trọng, ta lần thứ nhất nhận được nàng thời điểm, hai chân của nàng tình huống liền đã rất tồi tệ, nhưng lúc đó tuyết hàng chưa từng xuyên vào có thủy, lại thêm, Đỗ Cô nương tam cảnh tu còn có thể khôi phục, có thể về sau nàng trong suối nước nóng nuôi nuôi, lo lắng cho mình không phải bị thôn trấn trấn dân sẽ tiến đến tìm nàng, không phải từ nơi này rời đi. Nói thật, chỗ này khoảng cách Tây Hải trấn có chút khoảng cách, mà lại phía ngoài đường biến ảo khó lường, ta ở chỗ này sinh sống 7 năm, cũng chỉ tìm tòi đến một chút chung quanh phụ tận con đường biến ảo quy luật, không dám đi được quá xa. Về sau ta chỉ có thể đưa nàng đưa đến phía ngoài cây khô chỗ ấy, chính nàng lượn quanh một ngày một đêm, cuối cùng lại bị ta nhặt được trở về, mà chân của nàng liền tại sau khi tỉnh lại liền đã mất đi chi giác, sau đó mỗi ngày chạm vào tối, ta đều muốn đi cây khô chỗ ấy đứng một lúc, thế là lại bắt được mấy cái từ Tây Hải trấn bên trong đi tìm tới trấn dân. Pháp tuệ nghe lại từ đầu giản thuận, phối hợp Đan Hải chi lực tăng cường. Dò. Đại khái giải tình huống, không, có nhiều lời, trực tiếp phối hợp Phật Luân Tri lực bắt đầu là đỗ Bạch Vy hai chân cử lạnh, đỗ Bạch vi chính mình lúc đầu cũng là ý dư, chỗ nào không biết mình hiện tại tình huống này, ngăn cản Pháp Tuệ nói Tiểu Hòa thượng, đừng uổng phí khí lực, chúng ta cũng là người tu hành. Hai chân này bị lạnh quá đáng, đã giữ không được. Pháp Tuệ ôn tiếng nói, tiểu tăng lấy Phật Luân chi lực giúp đỗ cô nương ngẩn dưỡng hai chân kinh mạch cùng huyết nộ, cho dù không thể dùng, chí ít cũng có thể huyết khí bình thường tuần hoàn vận hành, nếu không một khi huyết khí không cách nào quay vòng, xương cốt giữa, hai chân này liền nhất định phải cắt bỏ. Sau nửa canh giờ, Pháp Tuệ đình chỉ vận công, Đỗ Bạch Vi Trần mặc dù như cũng không cách nào xê dịch nửa phần, nhưng có thể cảm giác được nơi đó một mảnh đớn ách, có huyết khí dần dần tầm bổ. Nàng nhìn xem gần trong gang tấc Pháp Tuệ, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, mở miệng lại vẫn là trước hỏi thăm Tây Hải trấn tình huống. Pháp Tuệ cùng Đỗ Bạch Vi nói qua sau, còn nói thêm, các ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, tiểu tăng ra ngoài dẫn trấn dân di chuyển đến tránh gió gốc, đợi cho 3 năm ngày sau, cái địa địa dược pháp bị còn lại Phạm Thiên từ Tây Hải trấn cứu ra, trận đại kiếp này tự nhiên liền có thể hóa giải. Đỗ Bạch Vi gật đầu cùng một bên ba tên trấn dân hướng pháp tuệ ngỏ ý cảm ơn, lại nghe cách đó không xa lại từ đầu hỏi, "Tránh gió cốc? Tránh gió cốc? Tiểu hòa thượng, ngươi nói là bên ngoài chỗ kia trời buồn chi lực thưa thớt, phong tuyết khó tiến sơn cốc ca. Hắn cùng pháp tuệ đơn giản bàn bạc một chút chỗ kia sơn cốc hình dạng, sau đó lắc đầu nói, "Nơi đó đi không được nữa. Nếu là thật sự muốn dẫn bọn hắn tị nạ, có thể tới tòa động cột này, bên trong hay là đầy đủ rộng rãi, mà lại trong động vật có nguồn nước, bên ngoài tuyết lớn phong thiên, phong lại do trời buồn chi lực biến thành, thật nếu là không có nước uống, lấy tuyết làm thức ăn, lâu sợ ra không thể nào đoản trước vấn đề." Pháp Tuệ ngơ ngác một lát, hỏi: "Lại thí chủ, cái tia tránh gió cốc xảy ra vấn đề gì, làm sao đột nhiên không đi được?" Lại từ đầu cao một chút chính mình ngãi ngứa bết sẹo, nói ra: "Ước chừng 3, bốn năm trước đi, cụ thể thời gian ta không nhớ rõ lắm, trên núi không có cái gì thời gian quan niệm, ta ra ngoài mượn nhờ phong tuyết ức chế trên người mình bị bệnh, cũng thuận tiện tìm một chút chung quanh con đường dính liền quy luật, lầm đánh ngộ nhập trong miệng ngươi tránh gió cốc, chỗ ấy thật sự là có đủ hết người, ta chỉ ở bên trong qua một đêm, đã thấy rất nhiều đồ không xẻ sẻ, phía trước đi như thế nào, đều không có cuối cùng, suýt nữa không thể đi ra." Cái kia về cũng thật sự là vận khí ta tốt rất, lão thiên ra cho đường sống, thái dương cao chiếu tận phong tuyết nhất thời nữa khác, ta nhìn thấy những đồ không sạch sẽ tiêu cũng đã biến mất, nếu không chỉ sợ muốn vĩnh viện mê thất ở bên trong. Lại từ đầu trong miệng mười phần hoang đường, trên đời này cố nhiên có cao cao tại thượng đại tu hành giả, thậm chí nói những người này là thần tiên cũng không đủ, thế nhân cũng thật tin tưởng trên đời này có thần tiên, có thể chưa có người sẽ tin tưởng trên đời này có quỷ quái. Bất quá người ở chỗ này đều không có hoài nghi lại từ đầu. Chư phát huệ, còn lại bốn người mệnh tất cả đều là lại tử đầu từ bên ngoài trong gió tuyết một tay này về. Hắn bây giờ không có bất kỳ lý do gì lừa gạt bọn hắn. Tránh gió cốc làm sao lại biến thành bộ dạng này phát toệ như mày, tự lẩm bẩm. Lại từ đầu nói nơi đó muốn tới gần núi tuyết càng sâu xa, có lẽ là bởi vì trời buồn lãng tràn, đưa đến rất nhiều chúng ta người phàm không thể lý giải chẳng lẽ xuất hiện, bây giờ đi qua 3 4 năm, đoán chừng bên trong trở nên càng thêm nguy hiểm đáng sợ. Tóm lại tránh gió cốc nhất định là không đi được, nơi đây sơn động ngược lại là còn có thể trở thành chỗ tị nạn, chỉ là ta tìm không thấy đường đi ra ngoài, Tiểu Hòa thượng ngươi đến biết đường mới có thể mang trấn dân tới đây. Pháp luật nói nơi đây đường sá mặc dù quấn, nhưng khoảng cách ngoại giới thực tế khoảng cách không tính quá xa, tiểu tăng xác nhận đến đường, lần này đa tạ lại thí chủ làm viện thủ, được cứu tiểu trấn nhiều như vậy người tính mệnh. Hán thần tinh nghiêm túc, hết sức chăm chú cùng lại từ đầu nói lời cảm tạ, người sau lại là thở dài, 7 năm trước, bởi vì một mình ta nguyên cũng cớ làm hại một trấn suýt nữa bị diệt, bây giờ cũng là có cơ hội hoàn lại lúc trước như trái, không làm được tạ ơn, tiểu hòa thượng, ngươi lại đi thôi, trên người của ta bây giờ dịch bệnh thủ núi tuyết ảnh hưởng, tạm thời không có truyền nhiễm năng lực, trấn dân tuy nhiều, nhưng ở bên trong hang núi này quận bình một hồi cũng là không thành vấn đề. Pháp tuệ trầm mặt một lát, lại quét mắt Đỗ Bạch Vi một chút, đối với bên người nàng ba người nói lao phiền ba vị chiếu khán Đỗ cô nương, ta lại trở về Tây Hải trấn, trong ngày mai liền tổ chức trấn dân mang theo đồ ăn cùng một chút sinh hoạt thiết yếu đồ vật tới đây tị nạn. Ba người bằng lòng, chạy Đỗ Bạch Vi bỗng nhiên kêu hắn một tiếng. Tiểu Hòa thượng Pháp tuệ dừng chân lại, lại không quay đầu. Đỗ cô nương còn có cái gì phân phó? Đỗ Bạch Vi ngắn ngủi trầm mặt một lát sau nói, trên đường coi chừng. Pháp tuệ khẽ gật đầu, rời đi sơn động, Bạch Vi mượn trong động những cái kia thạch tán phát ánh sáng nhạt nhìn qua Pháp tuệ lúc rời đi phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Chương 472, vô Trần Mục. Chương 472, vô Trần Mục. Vạn tín tự bên ngoài, khách hành hương như trường xà bình thường đứng xếp hàng đi đến chàn bảo, trên tay đều là cầm hoặc nhiều hoặc ít tài vật, tiến về trong chùa miếu hương điện mua đốt hương, lễ bái phạm tiền kim Phật thân. Cửa chùa miệng tiểu tăng Hàm nhìn qua cái này mỗi ngày đều tới dâng hương, gió mặt gió, mưa mặt mưa khách hành hương, nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ ngọn lửa háo ước cảm giác, thường thường huyền tưởng chính mình khi nào cũng có thể trở thành tiên hạ cùng tôn Phật tiên, bước thành kim thân, thủ lương hòa phục, thậm chí nếu là mình tương lai thanh danh truyền xa, Đến vì chính mình thắp hương khách hành hương phong phú, hắn liền không còn cần mỗi ngày lại trải qua điện bên trong ngồi. Xuống mấy cái giờ, gõ vô dụng mỗ, tụ vô dụng tinh văn, chỉ cần cả ngày cao cao tại thượng địa phủ xem chúng sinh một chút, tu vi tự nhiên mà vậy liền sẽ theo hương hỏa mà sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm của hắn không khỏi càng sinh ra một cố vướng vĩu cảm giác, tương lai mình trở thành phạm thiên còn xa xa khó đời, mà Trần Quốc bây giờ đã có 13 vị phạm thiên ngày đêm tu vi thúc đẩy sinh trưởng không ngừng, tương lai ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn, kẻ đến sau muốn năm nào hạ nguyệt mới có thể vượt qua bọn hắn. Đến lúc đó Chỉ sợ là trở thành Phạm Thiên cũng phải bị bọn hắn hung hăng cưỡi tại phía dưới đi. Nghĩ tới đây, cửa chùa Miệm Chung coi tăng nhân đột nhiên thật dài thở dài ra một hơi, đột nhiên cảm giác được Phạm Thiên giống như cũng không có thơm như vậy. Đây là hắn nhất quán tự an ủi mình phương thức, hoàn hôn lúc, hắn dư quang xa cướp, đột nhiên gặp một hoa phục nam tử trung niên bước nhanh vượt qua đám người hướng phía đầu này mà đến, tăng nhân nhíu mày lại, lại nghĩ tới chính mình hai ngày trước quét dọn xong Phật tự đang đi trai phòng ăn cơm, khi đó đã, đã khuya, lại bị đồng hành mấy tên sư huynh chênh ngang, dẫn đến, đến hắn nơi này lúc sau đã chỉ còn lại có nửa bát cháo loãng cháo đấy, làm hại hắn đói bụng cả đêm ngủ. Lúc này gặp đến có người chẹn ngang, hắn ký liền không đánh một chỗ đến, đang muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đợi hắn thấy rõ người tới khuôn mặt đằng sau, trên khuôn mặt giễu loạn sâm nghiêm cùng cường trực công chính lập tức biến thành như gió xuân ấm áp cười làm lành, "Tống tiên sinh, ngày hôm nay làm sao bỗng nhiên quang lâm bản tịch tự?" Tống Kiều hạ giọng nói, "Ta muốn gặp vô Trần đại sư." Dừng một chút, hắn nói có chuyện trọng yếu phi thường. Lấy vô Trần đại sư thân phận, tự nhiên không phải ai muốn gặp liền có thể gặp, phàm là đổi lại là ở đây mà khác bất luận cái gì một tên khách hành hương, canh cổng tăng nhân đều sẽ trực tiếp để hắn đi, bất quá Tống Kiều tại Trần Quốc quyền lên tiếng cũng không nhỏ. Trần Quốc Tứ thật bát tự có thể có được hôm nay kiến thiết hứng khởi hướng, hắn khi cư công đầu, do là tổng tiểu cùng đương đại 13 vị phạm thiên quan hệ đều rất không tệ, cái này giữ cửa tăng nhân tự nhiên không dám đắc tội. Lập tức liền dẫn tổng tiểu tiến nhập trong chùa miếu, dọc theo mặt khác một đầu không đối ngoại giới khách hành hương mở ra đường nhỏ tiến nhập chùa miếu chỗ sâu. Cung phu Đạo tông so sánh, vạn thịnh tự bên trong thì lộ ra muốn một mạt rất nhiều, vô Trần muốn so diệu pháp sớm đúc kim thân mấy chục năm, cũng sớm quấn chưa hẳn có thể mở ra trí tuệ nhưng nhất định có thể mang đến kinh nghiệm cùng nhận biết, Vô Trần tự nhiên hiểu được tại Trần Quốc trong Phật môn, hắn kim thân chúc đến lại như thế nào huy hoàng, chùa miếu sẽ như thế nào đi nữa bằng bạc mạnh mẽ, nếu như không có khả. Năng tăng lên miếu trong tông chỉnh thể hư hỏa, cái địa đem không dùng được. Nói cho cùng, mọi người cuối cùng vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Tống Điều nhìn thấy Vô Trần lúc, đối phương ngay tại tiểu viện tử của mình bên trong vì một gốc nên khách tùng tụng nước, trên thân cái kiêm màu vàng nhà tăng y đem hắn trang trí thành trong chùa một tên buồn bực lão nhìn thấy góc này nên khách tụng, Tống tiểu hai tay áo lắc một cái, bật cười nói, đại sư hôm nay biết ta muốn tới. Vô Trần động tác bình ổn, đem bầu nước bên trong nước toàn bộ đổ vào nên khách tùng dưới chân trong đất đằng sau, quay đầu đem bầu nước ném vào trong chúng nước, một tay chắp tay trước ngực nói Tống tiên sinh suy nghĩ nhiều, lao tăng cũng không phải thần tiên, chỗ nào còn có thể biết trước. Tống tiểu, đã như vậy, đại sư vì sao muốn cố ý ở thời điểm này cho nên khách tùng với nước? Vô Trần ngẩng đầu nhìn mặt trời lên cao thái dương, lại liếc qua Tống tiểu, trầm mặc một lát sau trả lời, mới tỉnh. Như vậy trả lời đơn giản để Tống tiểu trực tiếp đem đẩy ra yết hầu ton hót lại ném trở về, Vô Trần đối với Tống tiểu nói ra, Tống tiên sinh hôm nay bỗng nhiên đến thăm. Ngay cả hẹn trước cũng không có, nghĩ đến nhất định có việc gấp, người ta tương giao cũng có hơn 10 năm, quả thật gặp mặt số lần không nhiều, nhưng lão tăng cái gì tính toán, chắc hẳn Tống Tiên Sinh trong lòng cũng rõ ràng, có việc nói thẳng là được, vạn thịnh tự có thể có được hôm nay huy hoàng, còn thiếu Tống Tiên Sinh một. Phân đại nhất định, nếu là phù hợp, lão tăng sẽ không cự tuyệt. Tống Điều nghe vậy cũng không còn che lấp, thẳng vào chủ đề, đề triệu chi chiến sự tỉnh đã lửa xém lông mày, chư phương đều là trong bóng tối tạo thế, Bắc Yến Giang Nguyệt Hồ đã nhiều lần gửi thư tín văn kiện cho Trần Vương. Yêu cầu Trần Vương xuất binh phó ước, mà như vậy khiên động quốc chiến, tích quyền thiên hạ chi lịch sử, ngũ cảnh phía trên đại tu sĩ rất khó chỉ lo thân mình, trừ phi ẩn độn thâm sơn, không hỏi thế sự, nếu không đại họa tất nhiên tiêu thần, bây giờ Phật môn tại đại chiến, mới bắt đầu điều động ba tên Phạm Thiên lao tới để Triệu Chi chiến trận, ít ngày nữa lập tức khởi hành, một người trong đó chính là gần đây hương thịnh mà lên phủ Độ Tông Tông chủ Diệu Pháp, nhưng người này gần nhất rất có dị động vô thần mở miệng nói, Tống tiên sinh chỉ là tây Hải trấn trừ ma một chuyện đi. Tống tiểu chính là lão hòa thượng quay người, dẫn tiểu tại chùa miếu chỗ sâu thành Tịnh chi địa đi đạo. Trầm Giải nói, Lao Tăng sớm đã nghe nói, nó giới chướng một vị nào đó áo vàng là Hán tại Tây Hải trấn trừ yêu thời điểm gặp nạn, bây giờ phụ đồ tông trực tiếp bế chữa ba ngày, vì đó tụng kinh siêu độ, sau đó hắn liền sẽ tự mình dẫn người tiến về Tây Hải trấn chém giết đại yêu. Tống Tiểu nhìn qua dưới chân lá dụng, nói khẽ, Tây Hải trấn tiếp giáp núi tuyết, trời đông giá rét, quan đạo không thông, vài chục năm nay cùng Bạch Tuệ trấn giao hảo, chưa từng sinh sôi bất cứ chuyện gì bừng, làm sao lại sẽ đông nhiên xuất hiện đại yêu đâu? Lao Hòa thượng thẳng thắn, là người của ngươi. Tống Kiều trả lời, không phải. Lao Hỏa thượng tin hắn lời nói. Cho nên ngự khí trở nên lạnh lùng chút, nếu không phải người của ngươi, ngươi quản chuyện này để làm gì? Tây Hải trấn cũng không phải là Trần quốc địa giới, đến cùng chỉ là một đám nhàn tàn nhân sĩ, Diệu Pháp yêu làm sao náo liền làm sao náo đi? Lúc trước chuyện kia qua đi, Trần Vương đã khuyên bảo qua Diệu Pháp, để hắn không cho phép tại Trần quốc địa giới quản hạt bên trên tùy ý tạo bên giới sát nghiệp, nhất là bởi vì một thì tình tượng tiên đoán là song trắng trận sắt giới sự tình, đây là Trần Vương danh giới cuối cùng, Diệu Pháp cũng ở tại dư phạm thiên cảnh cáo bên giới thỏa hiệp, cho nên chuyện này sẽ không lan tràn đến Bạch Tuyệt đi, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi thân lộ. Tống Kiều Đạo Tiểu tiên có đức hiếu sinh, Phật giáo từ trước đến nay lòng dạ từ bi, cái này Tây Hải trấn dân trấn cũng là mọi người, mấy ngàn người, cứ như vậy nhìn xem rượu Pháp đem bọn hắn giết sạch, đại sư có thể từng lòng có không đành lòng. Vô Trần đạo, nếu là thân ở hiện trường, chứng kiến cái này mấy ngàn người vô tội bị tàn sát, sắt thực hiểu ý có không đành lòng, nhưng nếu như nhìn không thấy, vậy liền còn tốt, mấy ngàn người bệnh. Cuối cùng cũng chính là mọi người trong miệng một bài. Nếu chỉ là một bài, vậy liền có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là Tống tiên sinh thật muốn cứu Tây Hải trấn những người này, lão tăng cũng không phải không thể hỗ trợ. Nhưng ở giúp Tống Tiên Sinh trước đó, Lao Tăng muốn cùng Tống Tiên Sinh nói rõ, cứu những người kia đối với người mà nói không có chút nào có ích, bọn hắn đã không biết giúp người cùng dưới trướng thương đội kiếm lấy càng nhiều tiền bạc, cũng sẽ không đưa người thiện ý cùng thanh danh mang hướng những địa phương khác, mà Tống Tiên Sinh không phải ta Phật môn bên trong người, không có mở. Qua Phật Luân, hắn tin tự nhiên cũng không thể để Tống Tiên Sinh về việc tu hành thu hoạch chương 473, vô trần 2 chương 473, vô trần 2 vô trần Lao Hòa Thượng lời đã giảng phi thường minh mạch. Hắn cho là Tống tiểu vì Tây Hải trấn đám người kia đi đắc tội diệu pháp là hành vi ngu xuẩn, mà hắn giúp Tống tiểu làm chuyện này trừ trả nhân tình bên ngoài, cũng không có gì tốt chỗ, cho nên bản thân hắn không hi vọng Tống tiểu đem nhân tình này nợ dùng tại chỗ như vậy. Tống tiểu dừng lại bước chân, cảm thụ được Vô Trần trong giọng nói là mạn, ngược lại đổi giọng, đối với Vô Trần nói kỳ thật lần này đến xin mời đại sư tiến về Tây Hải trấn, không phải là vì cứu Tây Hải trấn những dân trấn kia. Vô Trần ngay vậy, cũng dừng bước lại, nhìn lại Tống tiểu một chút, thấy đối phương thần sắc chân chính, không có đang nói đùa, thế là nhấc lên chút thú, không phải là vì cứu Tây Hải trấn dân trấn. Đó là vì hữu ai?" Tống tiểu mỉm cười, "Cứ lại xưa ngươi a." Vô Trần cũng cười đứng lên, hắn vuốt ve tròng râu của mình, cười cười, lại dần dần thu liễm dáng tươi cười. Lao tăng tại trong chùa sống rất tốt, không nhọc tống tiên sinh nương mong." Tống tiểu phối hợp nói ra, "Trần Quốc lần này điều động ba vị Phạm Thiên tham dự tề triệu chi tranh, Trần Quốc mấy trăm năm chưa có lớn chiến sự, người trong Phật môn từ khi phát hiện hương hỏa tác dụng đằng sau, cơ hồ đều đã vứt bỏ Phật Kinh, dựa vào hương hỏa đến để thằng chính mình tu vi, loại tu vi này mặc dù tới dễ lại nhanh, có thể cùng nước khác cùng cảnh người tu hành so sánh." là có hay không cũng có thể đứng bước được bước chân đâu. Những năm này mọi người trên thân đều cắt tấm màn tre, người ở phía trên làm bộ không thấy, người phía dưới ngậm miệng không nói, nhưng chân chính gặp đại sự, quân bạch tình huống lập tức hiện hiện, nếu là mọi người đối với tu vi của mình đã có lòng tin, chưa từng kết đảm, lần này tiến về tể triều biên cảnh phạm thiên liền sẽ không lên nổi bên trong, bên trong đợi tới, vực này quyết sách chẳng phải tỏ rõ lấy, mọi người kỳ thật cũng biết hương hỏa tu hành thai hại a. Vô đối với Tống tiểu mịm ai không có sinh khí, bình nói, hôn hỏa tu hành chân chính thai hại ở chỗ không cách nào cùng lĩnh hội Phật kinh đồng thời tiến hành, một cái cần cực thanh trì toàn tâm tính cùng hoàn cảnh, một cái đang tiếp tụ lương hỏa cung phụng đồng thời, cũng nhất định phải thường thường xâm nhập thế tục, làm sâu sắc mình tại trong lòng Bạch Tính Duy Danh, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị mặt khác tông chùa cấp đi lương hỏa. Tất cả mọi người như thế lựa chọn, tự nhiên có lựa chọn đạo lý, Di Lặc Đại Phật lưu lại chân chính võ học cao thâm nhiều cùng cao thâm tối nghĩa Phật kinh đụng vào nhau, do là ta Phật môn muốn ra võ đạo đại sư, xa so với những đạo tông khác càng khó, muốn lĩnh hội võ học trước đó, trước tiên cần phải lĩnh hội càng khó khăn Phật kinh, do là rất nhiều tăng nhân bội vậy nhập mà, hư hao tổn tuổi tác cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Ta Phật Môn bây giờ làm ra như vậy lựa chọn, cũng bất quá là thuận theo thế gian thời thế. Tống Tiểu Đạo, cái này đều không trọng yếu. Ta hôm nay tìm đến đại sư ngài, là muốn nói cho đại sư, nếu như Diệu Pháp tại Tây Hải trấn không hiểu mất tích, như vậy sau đó Phật Môn nhất định phải có một vị mới phạm thiên bổ khuyết bên trên tham dự Tế Triệu Chi tranh chống chỗ. Như vậy người này, dựa theo bây giờ Phật Môn phức tạp giao thoa thế lực, sợ là rất có thể sẽ là Vô Trần đại sư ngài a. Vô Trần tinh tế vân vê chính mình trên cằm sợi râu, suy tư Tống Tiểu lời nói này, lại là hỏi Trên hải chấm thụ núi tuyết cùng trời biển cùng nhau đây, người ở nơi đó không hiểu mất tích, chỉ có một khả năng, chính là chết. Đi tệ triệu có lẽ còn có thể sống, mà vào tây hải hoặc núi tuyết thì tuyệt không đường sống, trừ phi hắn là lục cảnh tu sĩ, nhưng Diệu Pháp người này chi tâm tính cùng bản lãnh lớn không xứng đôi, là thế gian một sở khí vận chỗ tạo, muốn trèo lên lục cảnh, đường quá xa, quá gập ghềnh, giống hắn dạng này vì tư lợi, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử cả đời sợ chết nhất, nên lựa chọn như thế nào? Trong lòng của hắn có bài. Tống tiểu tử chối cho ý kiến cười cười. Mấy ngày nay, dựa theo thời gian mà tính, Diệu Pháp Kỳ Thật đã lên lộ thân, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn tại chuyện trọng yếu như vậy trước đó tiến hành một lần cuối cùng tinh bói còn muốn tự mình hướng Tây Hải chấm như vậy chỗ thật xa đi, ta nhớ được ngài cùng Diệu Pháp quan hệ không sâu, thậm chí không có gì gặp nhau, nhưng ngài đối với hắn lại là thật yên tâm. Vũ Trần Thật nói ra, "Tề Triệu chi tranh, nội bộ sóng ngầm phương trào, có một số việc ta khả năng không biết, nhưng không có khả năng đoán không được, chuyến đi này đồng chinh cũng có nhanh như vậy kết thúc, khi nào có thể trở lại không nhất định sẽ như vậy." Trước khi chuẩn bị đi, Diệu Pháp một lần cuối cùng áp dụng thủ đoạn thiết huyết là phù đồ tông lập uy, "Nếu là ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chính là hợp lý Tống tiểu hỏi ngược lại vậy nếu như ta nói cho Đại sư ngài Tây Hải trấn có một đầu có thể thông hướng tái ngoài đường đại sư ngài sẽ còn cảm thấy như vậy à vì cự tuyệt Tống tiểu có thể là thuyết phục Tống tiểu vô Trần rất có thể tự viên kỳ thuyết nhưng khi Tống tiểu câu nói này kể xong đằng sau có thể ngôn thiện ngữ vô Trần Đỗng trầm mặt lại hắn cùng Tống tiểu nhìn nhau hồi lâu cuối cùng rất là nghiêm túc dò hỏi thật có hay là giả có Tống tiểu trả lời xác thì có vô Trần nợn nụ cười trong cây cười mang theo vài phần thấu xương cho người vậy cái nàyậ biểu lao tăng liền rút Tống tiểu lại hỏi Vậy lần này, coi như ta trả lại ngươi nhân tình, hay là tính ngươi thiếu ta nhân tình?" Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, "Tống tiên sinh nghĩ sao? Tống Kiều đạo, nếu như ngươi giúp ta cứu Tây Hải Chân Nhân trấn, tính hòa nhau." Vô Trần gật gật đầu, rất công bằng. "Bất quá." Tống tiên sinh liền không lo lắng, lao tăng làm cái thứ hai diệu pháp." Tống Kiều hai tay thả lòng trước người, sợi tóc hoa dâm bị thổi làm một mảnh lộn xộn. "Nếu là ngài muốn đi, 27 năm trước, Thanh đăng đại sư bị gãy phế khu chụp thời điểm ngài liền đi." Nhắc lại đăng hai chữ này, Vô Trần đôi trong mắt kia đột nhiên thần quang nội liễm, thần một cái trước mắt. Năm đó giúp hắn nói chuyện, là của ta không đối. Vô Trần tự rễ ước. nếu không hôm nay, ta tình trạng sợ là uy hoàng gấp 10 lần. Tống Điểu nhìn qua trước mắt lao tăng, hồi lâu mới nói, ta coi là ngài không hối hận. Vô Trần lập đầu, hối hận, rất hối hận. Tống Điểu trầm mặt một lát. Bất kể nói thế nào, Thanh đăng đại sư có thể sống đến hiện tại, ngày năm đó một câu kia không có cách nào ma diệt sức lực, bất quá ta lần này tiến về Thanh đăng tự gặp hắn lúc, hắn chi cảnh ngộ có chút hàm mệt, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian, năm đó ngài cùng hắn giao hảo, bây giờ nếu là cố ý, sớm cho kịp nhìn một chút cố nhân đi. Vô Trần nghe vậy khẽ giật mình, hắn tự hỏi muốn hỏi cái gì, nhưng cũng không có hỏi, đem Tống Tiểu đưa đến hậu tự cửa ra bảo, mới dùng một loại khó nói tên lời lạnh lùng ngữ khí nói ra, hắn sinh không kịp thời. Ta cũng là. Tống Tiểu nhìn về phía Vô Trần, nhưng người sau đã quay người rời đi, hai, ba bước sau, liền không thấy thân ảnh của hắn. Trong gió, hắn khẽ thở dài một cái. Chương 474, mua sắm chương 474, mua sắm pháp tuệ tại A thủy cùng mấy tên trên trấn người quản lý chợ giúp bên dưới, rất nhanh liền triệu tập trấn dân, tuân bọn hắn nói rõ cụ thể nguyên do. Đồng thời tổ chức trấn dân mang tới mấy ngày bên trong cần thiết lương khô, quá trình này cũng không tính thuận lợi, bởi vì rất nhanh đám người liền phát hiện, ven biển ăn biển Tây Hải trấn trấn dân trong nhà tổn lấy lương khô cũng không nhiều, cho dù lúc trước tống tiểu đội thương mại lưu lại không ít, nhưng vẫn như cũng không cách nào thỏa mãn mấy ngàn người miệng cần thiết, thế là đám người liền chia binh hai đường, phát tuệ trước mang theo một bộ phận trấn dân hướng phía Hẩm Băng di chuyển, Văn Triều Sinh cùng A Thủy thì mang theo một phần khác trấn dân đi Bạch Tuệ trấn mua thu thập có thể chứa đựng mấy ngày lương quả. Thu thập quá trình ngược lại là không có cái gì khó khăn, ở giữa Bạch Tuệ trấn trưởng Đan Minh lương tìm tới Văn Triều Sinh hai người cùng bọn hắn hỏi thăm Tây Hải trấn bây giờ tình huống, sau đó nghe nói Văn Triều Sinh bọn hắn cần lương cô, thế là trước tiên ăn bài nhân thủ hỗ trợ. Văn Triều Sinh mấy người kinh dị tại Đan Minh Lương nhận tình, người sau lại cùng bọn hắn rằng, Tống Tiên Sinh lúc trước đã cho hắn đánh qua trò hỏi, có thể giúp đỡ hắn nhất định sẽ không chối từ tử. Mà Đan Minh Lương cũng phi thường hiểu chuyện không có đi hỏi thăm Văn Triều Sinh bọn hắn muốn nhiều như vậy lương khô cụ thể là vì cái gì, không biết cụ thể chi tiết, nếu là quay đầu bị Diệu Pháp phát hiện không thích hợp, hỏi thăm về đến, hắn liền có thể lý trực khí trả lời không biết trái lại một khi bị Diệu Pháp nhìn ra manh mối gì. Đan Minh Lương lo lắng cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong lúc đó, mấy người trò chuyện lên Tây Hải trấn tình huống đằng sau, Đan Minh Lương đà sǒu đà cảm thở dài. Ta ở đây làm đình trưởng cũng có vài chục năm Tây Hải trấn đám người kia, từng cái sống được cũng không dễ dàng, những năm này lơm lớp lo sợ, đến Bạch Tuyệ trấn làm điểm hàng dịch đô cẩn thận từng ly từng tí, sợ đáp tội với người, có thể ra yêu ma lời nói, đầu này sớm náo đẳng. Kia Diệu Pháp đại sư quả thật là lợi hại, vậy mà có thể từ dạng này trong trấn tìm ra yêu ma quỷ quái đến. Đan Minh Lương tự hồ muốn nói chút Diệu Pháp nói xấu. Nhưng đến bên miệng, vẫn là biến thành rất cung kính diệu pháp đại sư đây là hắn làm quan một chút lo lắng, mặc kệ bụng kìm nén bao nhiêu đối đầu vị già không vui, đến bên miệng, bén nhọn lời nói có thể trở nên thuận hoạt thì trở nên thuận hoạt. Nhưng hắn cố kỵ, Văn Triệu Sinh đúng vậy cố kỵ, cười nói, hắn đương nhiên phải càng không ngừng tìm yêu quái, không phải vậy nếu là tìm cung gia, phụ đô tông coi như thành lớn nhất yêu quái. Đan Minh Lương nghe chút lời này, cậu có lại thành một đoạn, khoát tay nói, tiểu huynh đệ, lời này thật là không có khả năng nói lung tung. Nếu để cho rượu pháp đại sư nghe thấy, chỉ sợ Trần Quốc Luật pháp bảo hộ không được ngươi. Văn Triệu sinh từ chối cho ý kiến của cười, cười, từ khi tại Tề Quốc Vương Đồ bên ngoài cùng A Thủy hợp lực chém giết qua tên kia thư viện Thiên Nhân đằng sau, hắn liền đối với với thiên người lại không nửa phần kính sợ. Diệu pháp bực này nổi tiếng lựa chủ, thực lực tất nhiên không bằng thư viện tên kia chủ điện, thả mấy tháng trước phong thành, chính là bị A Thủy tiện tay một đao chém chết bên đường. Hắn chưa quá nhiều cùng Đan Minh Lương thương lượng, thời điểm ra đi, Đan Minh Lương còn đưa không ít nhà mình tự chế thị khô cho bằng hắn, nói cái đồ chơi này thả lâu, không có nấu mở lời nói chính là mặn, chính là rắn, khó gặm, bất quá thật đến chưa đồ ăn thời điểm, gặp cũng có thể xuống miệng. Văn Triều xin cảm ơn hảo ý của hắn, mang theo tây hải trấn mua sắm vật liệu đội ngũ, đẩy xe nhỏ đâm vào đầu kia xây một nửa phong tuyết đường dài. Thành trấn cửa chính gầm á bột một tên thủ vệ đứng tại đầy mặt sầu lo Đan Minh Lương bên người, theo hắn cùng nhau nhìn qua tiểu đạo xa xa phong tuyết, hỏi: "Mua sắm nhiều đồ như vậy, bọn hắn hẳn là muốn chuẩn bị giấu đi đi." Nghe nói Tề Quốc Biên thủy bên kia mà tình thế căng thẳng, Trần Quốc trừ Trần Bương điều động mà ra 200.000 tinh nhuệ bên ngoài, còn có ba vị bợ già mạn, trong đó liền có Diệu Phát. "Cha, bọn hắn có thể còn sống sót sao?" Đan Minh Lương không có quá chăm chú nghe lời của con trai mình bị đột nhiên hỏi lên, giật mình một cái trước mắt, "Ai? Diệu Pháp?" Tên thủ vệ kia im lặng, chỉ vào văn triều sinh á thủy bọn hắn rời đi phương hướng, "Ta nói Tây Hải trấn đám người kia, ai quản Diệu Pháp có chết hay không, hắn cũng sẽ không mời ta ăn Tây Hải bờ biển tươi mới nhất gì bối." Dừng một chút, hắn lại thấp giọng mắng, kia già hôn chứng chết mới tốt, mẹ nó, lao xúc sinh, không phải thứ gì." Đan Minh Lương dọa đến bội vàng dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại hắn, giơ lên bàn tay, làm bộ muốn đánh, "Tiểu tử thối, dạy ngươi bao nhiêu lần, nói cẩn thận nói cẩn thận, ngày nào ngươi không phải bị ngươi cái miệng này hại chết ngươi mới hài lòng." Thủ bệ trốn đến một bên, thở dài một hơi, Bạch Tuệ trấn cùng Tây Hải trấn tiếp giáp nhiều năm như vậy, chỗ nào gặp qua yêu ma bổng dáng, đang yên đang lệnh cái này họa liền từ trên trời tới. "Chuyện gì?" Văn Triều Sinh bọn người về tới Tây Hải trấn, phát hiện đã chờ đợi ở đây thật lâu, hắn nói cho đám người, còn tốt lúc trước tống tiểu hỗ trợ vận chuyển một bộ phận trấn dân ra ngoài, nếu không kia hầm băng thật đúng là tắt không xuống, hắn hỗ trợ đẩy nặng nghề lương thực, cùng nhau đi vào tiếp gốc, trên đường đối với đám người giao phó nói quần áo đều chụp đến một chút, vô luận như thế nào, không cần tụt lại phía sau, trên đường nếu là chỗ nào không phải mái, thời mở miệng. Nếu là tụt lại phía sau tuyệt đối không nên đi loạn, liền lợi tại nguyên chỗ, ta sẽ mau chóng trở về tìm các ngươi. Đám người đáp ứng, như vậy, phát Tuệ mang theo mấy người cùng đại lượng lương quả đi trong núi tuyết hầm băng, trấn dân tất cả đều hướng phía hầm băng chỗ sâu chen, mà lại từ đầu thì là rời xa đám người, một mình tại hầm băng cửa hàng nghỉ ngơi, hắn nơi ở đã phi thường rất lạnh, nhưng lại từ đầu cũng không dám thư giãn, mấy ngày nay trấn dân tất cả đều muốn tại trong hầm băng sinh hoạt, xuất nhập không tiện, không có dự vận, một khi trên người hắn dịch bệnh tái phát lây cho trong độc trấn, dân hầu quả khó mà lường được. Mặt trời chiều ngả về tây, Tiên điệu lần nữa trở nên lờ mở không gì sánh được lúc, lại từ đầu tại cửa động vật gặp được phong tuyết bên ngoài đỏ, hắn dùng ống đến tay cứng ngắt chỉ vào phương xa mạnh kia đỏ, hỏi đồng dạng đi tới cửa động Phát Tuệ, ta trước kia tại trong động này thường gặp được dạng này đỏ, nhưng là phong tuyết quá lớn, ta thấy không rõ lắm, vậy có phải hay không dáng đỏ? Phát Tuệ trả lời, là dáng đỏ, Tây Hải trấn trên biển mỗi lần lạc nhật thời điểm, chỉ cần phong tuyết không quá lớn, đều có thể nhìn thấy tuyệt mỹ chi cảnh. Lại từ đầu híp mắt nhìn chằm xa xa dáng đỏ nhìn một hồi, từ từ đem tay của mình cắm vào trong tay áo, ngoài miệng nói, thật tốt ta, thật tốt Chính là núi tuyết này ngày buồn chi lực tụ hồ còn tại Lam tràn, mặc dù cực chậm, nhưng hôm nay cũng đến tránh gió cấp chỗ ấy, tiếp qua chút năm tháng, nơi này bán chừng cũng ở không được người từ từ từ từ cũng liền lan tràn đi Tây Hải trấn, cho đến lúc đó, Tây Hải trấn trấn dân lại nên đi nơi nào? Phát truyện cũng không biết làm như thế nào trả lời lại từ đầu vấn đề này, nghĩ nghĩ trả lời, thật là là mấy chục năm sau sự tình, khi đó Trần Quốc hẳn là sẽ trở nên tốt hơn, những dân chấn này liền không cần cùng Tây Hải trấn lạnh leo cả ngày góc mắt. lại từ đầu dựa vào Hàm băng vết tưởng, hắn không phải Trần Quốc nhân, không có hỏi Trần Quốc sự tình. Tây Hải trấn rất tốt, chính là có một chút không tốt. Pháp Tu hỏi, điểm nào không tốt? Lại tử đầu nói trên người ta bệnh không tốt. Chương 475, Quỷ trấn chương 475, Quỷ chấn lại tử đầu nói cho Pháp Tuệ, nói mình trước tiên muốn tại Tây Hải trấn ăn cư lạc nghiệp, nhưng hiện tại xem ra, đến chờ sau này dân trấn toàn bộ rời xa về sau, hắn mới có thể đi ở Pháp Tuệ hứa hẹn nói chờ vượt qua lần này Tây Hải trấn kiếp nạ, hắn sẽ giúp bận biểu tìm xem trị trên người hắn dịch bệnh phương pháp xử lý. Lại tử đầu đương nhiên tin lời của Pháp Tuệ, đối phương có thể vì cứu trợ Tây Hải trấn bọn này toàn người không liên hệ mà phí như thế. Đại tru gãy khí lực, tự nhiên cũng bằng lòng cứu hắn, cho dù hắn không đúng trên người mình chứng bệnh ôn có bất kỳ kỳ vọng, cũng cảm thấy khai lãng, thuận miệng nói chút chuyện trước kia, nói mình thở thiếu thời gặp phải một cái giúp người coi bói lừa đảo, muốn ba cái đồng tiền, giúp mình bốc một quẻ, tính xong sau người kia nói chính mình là một gốc tuyết liên. Hắn lúc ấy cho ta coi xong ta liền biết hắn là lừa ạ, người kia mắt mụ, thấy không rõ đồ vật ta từ nhỏ đã hắc đến cùng một linh chi dường như, nói như thế nào cũng cùng quyết liên sẽ không hơn nửa phần quan hệ, nhưng ta còn là nhiều tản hắn mấy đồng tiền, nhường hắn mấy ngày nay điên tính chút, đừng khắp nơi gạt người thiệt tài, nếu là gặp phải mới bởi vì trốn tránh quan nội truy nã mà vào thành đám, điên độ, sợ là giữ nhiều lại ít. Đáng tiếc người kia không có cho mình bốc một quẻ, cũng không nghe lời của ta, bị chém vào đông một khối tây một khối thi thể ngày thứ hai liền trên đường bị người phát hiện. Hắn không có đi giảng cái kia đoán mệnh tại sao lại bị chặt thành dạng này, tại quan ngoại không cần soán suất nhiều như vậy, Giết người thường thường chỉ là nhất nghiệm sinh ác, mà không phải ân đoán lợi ích. Pháp Tuệ lại là hỏi, "Vị kia không có cùng người giảng thuật qua Tuyết Liên Hàm nữa a?" Lại Tử đầu nói, "Không có giảng. Hắn một cái giang hồ phi tử, cũng liền lừa gạt một chút một chút ra đời không sâu thuần phát người, vốn là tín miệng địa chuyện, thật gọi hắn nói ra một hai ba đến, hắn lại không thể trách." Hai người sướng trò chuyện đến trời chiều rơi sơn, Pháp Tuệ liền trở về cùng Văn Triều Sinh hai người tụng kinh buổi huyễn, bởi vì trong động không khí lưu thông không khoái, Văn Triều Sinh ngăn trở dân trấn trong động chỗ sâu nhóm lửa, hơn nữa tuổi hương vị tại cái này bên trong Tuyết Sơn sẽ có vẻ phá lệ cái mũi, như diệu pháp tiến vào bên trong sơn, bắt được cái này một tia khói bếp luôn bị có thể mang đến họa sát thân, lại tử đầu thì để bảo đảm chính mình dịch bệnh sẽ không tái phát, liền một lần nữa đeo lên mũ, đi vào lạnh thấu xương trong tuyết. Đây Hải trấn. Tuyết phong tướng tinh mặt trắng lặn dưới vì mang thấm đến từ lạnh, một nhóm hơn 50 người cưới ngựa mà đến, người cầm đầu thân mang cả xa, đầu lộ dưới bà, hắn đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, nhìn qua phía trước đen kịt một mẫu tiểu trấn, lông mày dần dần ngưng nhíu lên đến. Hắn so sánh với đám người càng thêm nhạy cảm, lớn như vậy tiểu trấn, không có chút nào sinh khí. Đã chế thế như vậy, nơi đây làm sao lại liền ngọn đèn lửa cũng có? Tuệ Năng, ngươi không có tính sai a. Trong đám người, có người đối dẫn đường Tuệ Năng phát ra chất vấn, cái sau chắc chắn nói, không có tính sai, đây chính là Tây Hạ trấn. Nếu như các ngươi không tín, có thể hỏi dân thông. Trong đám người dân thông bị bỗng nhiên điểm danh, lập tức phụ họa nói, chính là chỗ này. Chỉ là kỳ quái, lúc trước nơi này có thật nhiều người, vì sao giờ phút này lại ngay cả cái bóng người nhi cũng thấy không đến, chẳng lẽ nơi này dân trấn toàn bộ đều nghỉ ngơi? Đội mũ một gã tứ cảnh tiếng như hùng lúc này mới giờ nào, làm sao có thể toàn bộ nghỉ ngơi? Theo ta thấy Những này dân đen đoán chừng đều trốn đi, mấy ca theo ta đi trước đem bọn hắn cho bắt tới, có thể tìm tới một cái, còn lại tự nhiên cũng toàn bộ tìm tới. Hắn nói xong, cưới ngựa dẫn người nhanh trong hướng phía tiểu trấn mà đi, phi nhanh thân ảnh trong bóng chiều còn giống như quỷ mị, rất nhanh liền biến mất ở tiểu trấn những cái kia khu nhà gỗ bên trong, lúc bắt đầu còn có thể mơ hồ nghe được không ít người lật cửa lận tù động tính, có thể chẳng biết tại sao, những này động tĩnh dần dần theo tuyết phong sóng biển cũng liền biến mất, mọi người tại sơn đỉnh chờ đợi trong chốc lát, không hiểu bị cái này lôi cuốn lấy biển mùi canh gió thổi có chút, tâm phiền ý loạn, cảm thấy mình giống cái tên ngốc. Cuối cùng là có người không được nói, mẹ nó, Tâm Nguyên cái này ngu ngốc, thế nào lục soát thời gian dài như vậy còn không có tìm được người. Tuệ Năng sắc mặt khẩn trương nhìn xem Tây Hải trấn những cái kia đen nhánh nhà gỗ, hắn nói không rõ ràng chính mình đang khẩn trương cái gì, nhưng luôn cảm thấy ở đằng kia đen nhánh địa phương, có cái gì bọn hắn không biết rõ có thể lo sự tình đã xảy ra. Có chút không đúng lắm. Tâm Nguyên là người nóng tính, nếu là hắn đến bây giờ đều không có tìm được người, tuyệt không nên một điểm động tính không có. Nếu là hắn tìm được người rồi, cũng sẽ không trước tiên chính mình tầm vấn, khẳng định sẽ đem người tới đại sư tới trước mặt. Trong đội ngũ người còn lại nói: Sát thực không nên không có tiếng nhi. Chúng ta mau mau đến xem a. Đám người có chút không quyết định chắc chắn được, tâm nguyên tu vi tứ cảnh thượng phẩm tại trong bọn họ không phải tính thấp, như thế không hiểu thấu liền tan biến tại kia mảnh hắc ám bên trong thật sự là có chút khiếp người, càng khiếp người chính là mất đi động tĩnh không chỉ là hắn một người, còn có kia tùy hành 12 tên huynh đệ. Một số người đem ánh mắt liếc nhìn Diệu Pháp, chờ đợi hắn ra lệnh, Diệu Pháp lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát con ngựa dây cường, trong con ngươi chiếu ra tinh quang càng thêm sắp bén, hắn nhìn chầm chầm bờ biển chỗ tĩnh mịch dáng vẻ nặng nề, thản nhiên nói, cùng đi xem nhìn. Hắn cưỡi ngựa Nhi mang theo đám người hướng Tây Hải trấn mà đi, đinh sắt móng ngựa tại bị tuyết bao phủ trùm trên mặt đất lưu lại lộn xộn vết tích, theo lấy bọn hắn đi vào thị trấn lối vào lúc, càng thêm phát giác đây là một tòa căn bản không người quy trấn, những người còn lại chẳng qua là cảm thấy có chút bất an, nhưng Tuệ Năng chờ trước đó vài ngày mới người đã tới một lần đã tại cái này vực liệt tương phản hạ cảm thấy sợ hãi. Làm sao lại không ai mụ đội đó, Tây Hải trấn cũng có mấy ngàn người à, chúng ta đến thời điểm cũng không thấy người của Bạch Tuệ trấn trở nên nhiều hơn à, nói thế nào không có liền không có. Tuệ Năng tại trong màn đêm phun ra một ngụm lại một ngụm sương Khẩn trương đánh ra bốn phía, tìm kiếm lấy tâm nguyên bọn người. Trong đám người có người lớn tiếng la lên pháp danh của bọn hắn, thanh âm tại tịch liêu trong trấn truyền ra thật xa, rõ ràng lại trống giống, nhưng đáp lại bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có tiếng gió cùng tiếng sóng biển. Đám người bất an trong lòng theo thời gian lên men càng ngày càng đậm hơn, sống sợ sờ, sờ mười mấy người như thế nào không hiểu thấu liền biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ lại cái này thì trấn thật sự là náo loạn vật gì đáng sợ. Thách ra tìm xem, không muốn đi xa, không cần đơn độc hành động. Giệu pháp nhàn nhạt lên tiếng, đám người lập tức ra, ở quanh tìm kiếm mất tích tâm nguyên người nhưng bọn hắn lại không thu hoạch được gì, mà càng làm cho đám người sợ hết cả gai ốp chính là, theo lấy bọn hắn tìm người kết thúc một lần nữa tụ lại thời điểm. Trong đội ngũ mất đi 6 người. Tô lôi cuốn lấy bông tuyết phong thanh nhẹ nào, như là ác quỷ gào khóc. Mọi người đã bất chấp gì khác, không tự chủ được hướng phía Diệu pháp dựa sát vào, đối với trung quanh Hắc Cám nhìn chằm chằm, cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện tất cả. Diệu pháp giờ phút này cũng đã sắc mặt nghiêm túc, cao giọng đối với trung quanh nói, "Cao nhân phương nào, có thể đi ra một lần." Chương 476, gian oan, 1, một, chương 476, gian oan. Cùng mọi người sợ hãi khẩn trương so sánh, Diệu Pháp thì phải bình tĩnh rất nhiều, đây cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn thiên nhân cảnh giới tu vi, càng nhiều còn là bởi vì Diệu Pháp theo trong đáy lòng liền không cùng nhau tiến trên thế giới này có quỷ tồn tại, hắn mặc dù thường thường cho mình thuộc hạ tẩy não, nhưng còn chưa tới tính cả chính mình cũng không vương tha tình trạng, bởi vì đối với mình phạm vào tội nghiệp có rõ ràng nhận biết, Diệu Pháp liền minh bạch nếu thật là trên đời có. Quỷ, hắn đại khái sẽ không hiện tại mới gặp phải. Đã không phải quỷ. Lại có thể dễ như trở bàn tay nhường một đám tam cảnh thậm chí tứ cảnh đều lạng yên không một tiếng động biến mất, tự nhiên chỉ có thể là một gã ngũ cảnh thiên nhân. Hơn nữa người này tu vi, sợ là còn cao hơn mình. Nếu không khoảng cách gần như thế độc thủ, chính mình sẽ không hoàn toàn không có cảm giác. Diệu Pháp đã lấy tốc độ nhanh nhất tại trong đầu dạo qua một vòng, nghĩ đến chính mình chuyến này như thế ẩn ấp, lại sư xuất nổi danh. Toàn lừa hắn chưa hề cùng bất luận kẻ nào đề cập qua chính mình đến Tây Hải trấn mục đích thật sự, Tây Hải trấn có một đầu thông hướng con đường của tác ngoại chuyện này cũng chỉ có cực một số nhỏ người biết được, cho nên nơi này tuyệt sẽ không có hạng hai ngũ cảnh tu sĩ xuất hiện. Tại đối phương ngắn ngủi trong yên lặng, Diệu Pháp trong đầu lướt qua các loại ý nghĩ, cuối cùng nghĩ đến, người này có lẽ cũng là Trần Quốc nào đó vị Phạm Tiên, mong muốn cùng nhau trốn đi tác ngoại, thế là hắn liền lại mở miệng hỏi, "Là thích Ca đại sư hoặc Phổ chiếu đại sư a?" Hai người này cùng hắn đồng dạng, tại Trần Quốc 13 tiên bên trong Phạm Tiên đều tương đối rự ở sau, bất luận là thế lực cùng thực lực đều rất bình thường là lần này Trần quốc loại bộ đề quốc tham chiến vật hy sinh, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể sẽ xuất hiện vào lúc này tại Tây Hải trấn. Nhưng theo một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, Trần Đạt Hoàng hôn đi vào bọn hắn trước mắt lúc, Diệu Pháp lúc này mới phát hiện đứng ở trước mặt hắn lại là Vô Trần. Đối phương mặc một bộ đơn bạc màu xám cũ nát tang bão, phía trên trải rộng nếp lớn, dường như có lẽ đã thời gian rất lâu không có lấy đi ra suy qua, ánh trăng nhàn nhạt bám vào một tầng tại thân thể của hắn mặt ngoài, nhường nhìn qua so tại bên trong bạn tự nhiều một chút ôn hòa, nhưng ở trận Như Lâm Đại địch đám người nhìn thấy Vô Trần lúc, chắc sẽ không bởi vì hắn trên người điểm này ôn hòa liền trầm tĩnh lại. Vô Trần Diệu Pháp ánh mắt sắc bén bên trong mang theo mấy phần nghi hoặc. Hắn không biết đối phương tại sao lại tại thời gian này xuất hiện ở đây, nhưng có thể khẳng định là đối phương kể đến không thiện, nhưng cái tiêu biến mất thuộc hạ chính là lớn nhất chứng minh. Hôm nay có thể bị hắn đưa đến Tây Hải trấn tới những thuộc hạ này, đều là hắn ngày bình thường bí mật quan sát chọn lựa trung thành những người, mang theo những người này tới tất ngoại công quốc hỗn loạn khu vực, hắn không cần lại hao phí to lớn tinh lực cùng thời gian một lần nữa tổ kiến lung lạc thế lực, chỉ cần thay cái sứ hào, rất nhanh liền có thể đồng sơn tái khởi. Vô Trần không nói một lời, trực tiếp đối thuộc hạ của hắn ra tay, đây cơ hồ đã biểu lộ ý đồ đến. Đã lâu không gặp, Diệu Pháp. Đối mặt tụ lại tại cùng một chỗ Diệu Pháp đáng người, sắc mặt Vô Trần không thấy buồn vui, cũng không biết ý đồ đến, Diệu Pháp mang theo đám người xuống ngựa, đối với hắn nói, không biết Vô Trần đại sư tối nay bỗng nhiên đến thăm nơi đây, cần làm chuyện gì. Vô Trần bình tĩnh trả lời, nghe nói Tây Hải trấn có bất thế yêu ma, lão tăng đặc biệt tới nơi đây trừ hại. Vô Trần lời nói trực tiếp gọi Diệu Pháp rơi vào trầm mặc. Cái sao tới nơi này làm gì? Đối ngoại đánh lấy cờ hiệu một mực là hàng yêu trừ ma. Mà bây giờ Vô Trần không hiểu thấu xuất hiện ở Tây Hải Trấn, còn đem hắn nguyên bản việc cần phải làm toàn bộ làm xong, vậy hắn cũng sẽ không có tiếp tục ngưng lại ở nơi này lý do. Diệu Pháp híp mắt cùng Vô Trần đối mặt, một khối mịt mở mùi thoát xuống tại giữa hai người sinh sôi, nồng đậm bất an cũng tại còn lại Diệu Pháp người đi theo trong lòng hiện hiện, mặc dù không biết tại sao, nhưng bọn hắn luôn cảm giác hai người này giống như là muốn độc thủ, Tục Lữ nói, "Thần Tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn, hai cái vị này nếu thật là một lời không hợp độc thủ, bọn hắn những người này lại nên như thế nào tự xử?" Ta lấy số tuổi thọ là ánh đèn, cưỡng ép Dương Hào, xem bó ra hai kiếp sinh sinh chi phương bị Phần này công đức ta bằng bạn sự cầm, vô trần ngươi nửa phần khí lực không ra, đi lên liền trực tiếp đoạt ta công đức, loại chuyện này chính là đặt ở giảng kinh đại cũng là rất khó nói còn nghe được Diệu Pháp âm trầm thành tuyến trong bóng chiều đã đan xen không còn che giấu tức giận cùng sắc khí, rất có một bộ muốn đi giảng kinh đài cáo vô trần tội trạng thái độ, giảng kinh đài từ sớm nhất. Phật môn 13 vị phạm tiên cộng đồng xây lên, chính là Trần Quốc trong Phật môn không thể xâm phạm chi thánh địa, Phật môn tất cả chuyện quan trọng đều ở đây tiến hành thương nghị cùng lựa chọn, năm đó Thanh đăng đại sư cũng là ở chỗ này chịu thẩm phán ma bị rèn nát sức bỏ một thân tu vi. Đối mặt Diệu Pháp Phi Liệp, Vô Trần chưa từng chút nào để ở trong lòng, chỉ cùng hắn nói rằng, ngươi một chút yêu bận tiểu thủ đoạn, tối đa cũng chỉ có thể lừa gạt một chút ngu muội thế nhân, thậm chí liền thế nhân cũng không gạt được đi, chỉ là bởi vì ngươi tốt xấu phá thăng ngũ cảnh đúc thành kinh thần, có một số việc đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt được chăng hay chớ, lúc này ngươi cầm cái này nói sự tình, không cảm thấy ngây thơ a?" Diệu Pháp lạnh lùng nói, "Ta chuyện làm, cùng ngươi có gì tương quan? Đã không có ảnh hưởng đến ngươi vạn thịnh tự lưng hỏa, cũng không có xúc phạm Trần Quốc Chi luật pháp, ngươi chạy nơi này ra ta công đức." Ta phủ đồ tông tổn thất, ai có đến đánh chịu? Vô trần thản nhưng nói, Lao Tăng nghe không rõ, ngươi phủ đồ tông có gì tổn thất? Ngươi muốn trừ ma, Tây Hải Trấn bây giờ chớ nói yêu ma, liền con quỷ cũng không có, bay đầu thiên hạ đều biết đây là ngươi phủ đồ tông, là ngươi diệu pháp công tích, Lao Tăng không cùng ngươi đoạn, chuyến này đối ngươi phủ đồ tông chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lao Tăng còn giúp ngươi tỉnh rất nhiều khí lực, chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ Lao Tăng mới đúng? hắn vừa rứt tiếng, sát mặt diệu pháp biến xanh xám Một bên một gã rượu pháp tùy tùng gặp hắn nhăn sắc, không biết hắn vì sao như vậy tức giận, nhưng hắn hiển nhiên là không hy vọng Diệu pháp cùng Vô Trần Đạo thủ, hai người một khi đọ thủ, hắn cách gần như vậy, trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành cho đùi, thế là cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng an ủi rượu pháp nói: "Tông chủ, Vô Trần đại sư nói cũng có đạo lý, ngược lại người của Tây Hải trấn hiện tại cũng tất cả đều bị Vô Trần đại sư trừ." Đi, sau đó tin tức thả ra, liền nói là ngài làm, kỳ thật không có ảnh hưởng gì hắn chỉ mới nói được câu, thừa nửa dưới cắm ở trong cổ họng, thế nào cũng rặn không ra. Ánh mắt rượu pháp xéo Một sợi ánh sáng nhạt phản phất muốn đem hắn đâm thông đầu, cái này nhân tâm đầu hơi hồi hộp một chút, còn chưa kịp giải thích, đầu liền bỗng nhiên trực tiếp nổ ra. Tán hơi tương máu trong gió tán thành đông hoa, hắn thi thể không đầu liền trực tiếp như vậy ngã trên mặt đất, tay chân còn tại co quắp. Chương 477, gian ngoan 2, chương 477, gian ngoan 2, người này đột nhiên tử vòng kinh trụ còn lại người đi theo, bọn hắn đứng ở Diệu Pháp bên cạnh thân, đại khí không dám thở bên trên một ngụm, cũng không biết Diệu Pháp rõ ràng là sự tình này người được lợi, vì sao đông nhiên phát lớn như thế lửa. Ngược lại là Vô Trần, tại người được gió lạnh bên trong kia khó người tanh hôi huyết khí về sau, khẽ chau mày, nói ra một câu có chút chu tâm lời nói, những người này có thể bị ngươi đưa đến nơi này đến, nghĩ đến đều là đối ngươi vô cùng trung tâm, rất được tín mặt cho người, trên đường đi, nhưng ngươi chưa từng hướng bọn hắn nói ra một câu nói thật, phản mà giờ khắc này còn đem nộ khí kiềm chế tại trên người của bọn hắn, Diệu pháp á diệu pháp, ngươi như thế tàn bạo tự dưng, tương lai tất nhiên sẽ chúng bạn xa lẫng, kết quả khó coi. Diệu pháp lúc này kế hoạch bị xấu, còn bị Vô Trần như vậy chọc phúng, nội khí đã ở trong lồng ngực sáng tỏ ma Lại há có thể cho Vô Trần nửa phần sắc mặt tốt, da mặt cũng là trong khoảnh khắc kéo xuống, lại lập nói, lao lựa trọng, là Tống tiểu nhử người tới." Diệu Pháp vừa rồi nghĩ nửa ngày, cảm thấy Vô Trần không hiểu thấu xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể có quan hệ tới Tống tiểu. Vô Trần không có không thừa nhận, trực tiếp đem lời nói nói ra, thể Triệu chi chiến lựa xém lưng mày, ngươi thân là Trần Quốc Phạm Thiên một trong, năm đó ở giảng kinh đài đại gia riêng phần mình bỏ bộ phận lửa hỏa, tặng cho ngươi phủ độ tông, khiến cho ngươi ích lợi, Thậm chí trước kia thời điểm ngươi uy, ý biên tạo thứ nhất đường tình đồ sắt Trần Quốc bất tính." Nếu không phải là chư vị phạm tiên giúp đỡ ngươi nói với Trần Quân Tỉnh, ngươi biết hậu quả. Phật môn tại Trần Quốc hoàn toàn chính xác cao hơn Vương quyền một đầu, nhưng hai người ở giữa từ trước đến nay duy trì vi diệu cân bằng, khiến cho hai phe đích lợi, ngươi bởi vì sự ngu xuẩn của mình suýt nữa phá hư cái này cân bằng, hại tất cả mọi người, trên giảng kinh đài không người tìm ngươi hỏi tội, là xem ở Phật môn bây giờ cần nhân tài, ngươi lại là vi phạm lần đầu, lúc này mới khoan dung ngươi một lần, bây giờ chính là ngươi hồi báo Phật môn cơ hội tốt, nhưng ngươi lựa chọn ở thời điểm. Này Lâm chợt bỏ chạy, án ta Phật môn ra hư hỏa, lại không nghĩ gánh phần này nhẽ quá. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Diệp Pháp nghe đến đó, phẫn nộ nội tâm đột nhiên bị dội lên một chậu nước lạnh, nghĩ thầm cái này Vô Trần chẳng lẽ lại thật đoán được chính mình muốn tới Tây Hải trấn làm cái gì. Nhưng mà chuyện này, hắn làm như thế ẩn ấp, liền thân bên cạnh thân cận nhất thuộc hạ cũng không có nói cho, Vô Trần làm như thế nào biết được. Hắn không cùng nhau tín, kiên trì cười lạnh nói, "Vô Trần, ta không biết rõ ngươi đến cùng tại nói cái gì. Cái này Tây Hải trấn chính là đường cùng, ngươi nói ta lâm trận bỏ chạy, vậy ta hỏi ngươi, ta là muốn chạy đến Thập Vạn Tuyết Sơn vẫn là bỏ chạy Tây Hải?" Vô Trần nói, "Tuyết Sơn có một con đường thông hướng ra ngoài." Tây Hải trấn cũng không ít dân trấn đã từng cũng là đánh bậy đánh bạ theo con đường kia tới, Diệp Pháp, lao tăng muốn cho rằng ngươi là người thể diện, nhất định phải đưa ngươi cái này tầng cuối cùng tấm màn che cũng sẽ toang, ngươi mới bằng lòng nhận rõ hiện từ sao?" Hắn vừa dứt tiếng, Diệp Pháp một mực treo ở trong lòng tạng đã rốt cục rơi xuống đất, xung quanh hắn những cái kia thuộc hạ cũng không tự giác vụ trộm dùng ánh mắt còn lại đánh giá hắn, hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết mình lần này đi theo trước Diệp Pháp đến Tây Hải trấn mục đích thực sự là thoát đi trật quốc. Diệp Pháp trầm mặc cũng tỏ rõ lấy vô Trần nói tới không phải hư, hắn trong bóng chiều nhìn chằm chằm vô Trần một hồi lâu trên mặt tức giận dần dần chuyển biến thành ngoài cười nhưng trong không cười che lấp, vô trần, ngươi sợ hãi. Ta đi, Trần Quốc nhất định phải có mới phạm thiên trên đỉnh, nếu không kể quốc cùng yến quốc cũng không mua sổ sách, mà bây giờ kế tiếp có khả năng nhất định bao người chính là ngươi cùng từ hàng luận đến thế lực, từ hàng không bằng ngươi, luận đến tư lực, từ hàng kém sang ngươi. Nhưng bởi vì năm đó thanh đăng một chuyện, bây giờ ngươi tại bên trong Phật môn cũng có phần bị xa lánh, nhất là viên chiếu cùng pháp hỉ hai vị, những năm này trong âm thầm có thể không làm thiếu qua nhằm vào chuyện của ngươi, hết lần này tới lần khác bọn hắn tại Trần Quốc bên trong Phật môn rất có địa vị, bởi vậy ta như rời đi. Ngươi tất nhiên muốn trở thành, kế tiếp là ta đỉnh bao tiến đến tế quốc tham chiến người, đúng không? Vô Trần không có không thừa nhận. Gặp hắn trầm mặc, trên mặt Diệu Pháp nụ cười điềm tĩnh, tiếp tục nói, "Vô Trần, ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, kia cũng đủ để chứng minh ngươi không phải một người ngu, tha thứ ta nói thẳng, thể Triệu chi chiến tác động tiến hạ, đây không phải giang hồ phân tranh, không phải tiểu đà tiểu nháo, ta cùng thích ca phổ chiếu lần này đi tới Triệu, có thể còn sống sót cơ hội lắc đắc không có mấy, mà chúng ta sau khi chết, ngươi cho làm mình có thể trốn được a." Định Quan Viên chiếu truyền đăng ba cái lão giả, Những năm này một mực nói trên người mình có một sợi di lạc đại Phật thần niệm chuyển thế, có thể phổ độ chúng sinh, nhường Trần Quốc Bách tính thoát ly khổ hải. Ha ha, nếu thật là đế quốc, tiến quốc đánh tới, ba cái kia lão ô quy vương mắt đạn, chỉ định chạy so với ai khác đều nhanh, ngươi tiến sao? Bọn hắn khẳng định là không biết chính mình đi, vậy cũng chỉ có các ngươi cái khác phạm thiên chống đi tới rồi. cười Vô Trần trả lời, kia là chuyện sau này. Ngươi nếu là chạy trốn, lao tăng hiện tại liền phải vì ngươi định bao. Diệu Pháp thấy Vô Trần giống nhau sợ chết, nụ cười càng thêm tự tin, trực tiếp hướng Vô Trần ném ra cành ô liu, nhưng có lẽ có cái biện pháp có thể để chúng ta đều không chết đâu. cùng nó hai chúng ta tên đáng thương quân cờ ở chỗ này lẫn nhau khó xử không bằng hợp tác cùng nhau thoát đi trận này tình thế chắc chắn phải chết mấy cái kêu lão hôn chướng đến qua Trần Quốc Hương Hỏa nhiều nhất bây giờ Trần Quốc gặp phiền thoái tự nhiên cũng nên bọn hắn đầu tiên xuất lực dựa vào cái gì muốn đem chúng ta ném ra chịu chết hắn ăn nói khéo léo tại ngôn tử ở giữa bất trí bất giác đã đem vô Trần kéo đến chính mình trận doanh đến theo đối địch quan hệ biến thành đồng sinh cộng tử người hợp tác bên người Diệu pháp có người nhạy bén nghe rõ trong đó vấn đề cũng Nội vàng mở miệ vụ hòauyên vô Trần đại sư thông chủ nói rất đúnga Chúng ta đều chỉ là bị mấy vị tiêu trí cao phẩm thiên lợi dụng bị xui xẻo, đi lên chiến trường chết hay cùng nó rút bọn hắn, không bằng giúp mình. Không sai, Vô Trần đại sư, rút khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp cùng nhau đi thôi. Thanh kiếm liên tục không ngừng, tựa như trong màn đêm một cái khác trận tiếng sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào Vô Trần nội tâm. Diệu Pháp nghe những âm thanh này, lại nhìn xem chưởng mặc không nói Vô Trần, trên mặt hiện hiện nụ cười càng thêm đã tính trước, hắn thấy, Vô Trần tuyệt đối không có cự tuyệt lý do của mình, không phải hắn ăn nói khéo léo, mà là tình thế như thế, so với để cho mình lưu lại đi tệ triệu biên canh chịu chết cùng chính mình cùng nhau thoát đi Trần Quốc Mai danh nhận tích đối với Vô Trần là trăm lợi mà không có một hại, hắn đương nhiên sẽ không cư tuyệt. Sau khi Vô Trần lại một lần nữa mở miệng lúc, kia thanh âm lạnh lùng lại trực tiếp đánh nát trên mặt Diệu Pháp nụ cười. "Trở về đi, Diệu Pháp. Tây Hải trấn Đại Ma đã trừ, trở về đi." Trên mặt Diệu Pháp nụ cười cứng đờ chỉ chốc lát, cũng không biến mất, mà là biến giữ tợn mà đi cuồng, "Vô Trần, ngươi giản nên hồ đồ rồi. Ngươi ở chỗ này cùng ta phân cao thấp, đối ngươi có chỗ tốt gì? Giữa chúng ta có thể có quá nửa điểm an toàn." Vô Trần màu sáng căng bảo tại Hoàng Hôn Hạ lộ ra phá lệ ảm đạm. Hắn đứng ở nơi đó, đứng ở trước mặt mọi người, thân gầy thân thể giống một tòa sơn. Diệu pháp, trở về. Chớ có nhường lao tăng động thủ lương ngươi, không dễ nhìn. Chương 478, giao thủ chương 478, giao thủ. Vô Trần chưa cho Diệu pháp giữ lại hạ bất luận cái gì đừng lui, thần sắc bên trong cất dấu bất cận nhân tình lạnh lùng xé nát giữa hai người sau cùng tỉnh áo. Diệu pháp biết mình tu vi không bằng Vô Trần, thậm chí có thể nói tại ngũ cảnh đầu này con đường tu hành bên trên, Vô Trần muốn so hắn đi được xa được nhiều, nhưng hắn đi đến hôm nay, dựa vào là chính là quả quyết nhẫn. Như thế nào lại tốc thủ chịu chói? Tiên hạ thủ vi cường. Giấu đầy bóng đêm trong tay áo, ngón giữa gảy nhẹ, trăm ngàn mẫu phong lôi chi lực phát ra một cái chớp mắt, cái này tinh lực đánh ra một cái chớp mắt liền đem Diệu Pháp bên cạnh mấy người đánh bay ra ngoài, đánh thẳng vô Trần Lâm Mi, vô Trần đã dự thấy cảnh ấy, không chút hoang mang lui về sau nửa bước, nhấc chỉ tay đúng, vân tay ở giữa có đạo vận lưu chuyển, vô hình ở giữa hóa giải Diệu Pháp một cái này. Bên trên, Diệu Pháp không nói nhảm, đối với mình những này tâm phúc gia lệnh, chính mình cũng bước nhanh đến phía trước, hướng phía vô Trần cùng tới. Hắn dẫn đầu những này tâm trong bụng, truyền đại bộ phận đều là tang cảnh. Chỉ có số rất ít mấy người là tứ cảnh, hơn nữa cũng không phải là vô cùng lợi hại tứ cảnh, trong bọn họ có một phần là tha quốc truy nãi trọc phạm, một phần là theo quan ngoại tác ngoại mà đến hung đồ, bản thân không có gì sư môn truyền thừa, võ công đều là đông một chút tây một điểm học, một ít người có võ học thiên phú, tại trong phù đồ tông nhận diệu pháp chỉ điểm, mới thành công đột phá thu vũ, nhưng diệu pháp chưa hề. Đem bọn hắn coi như là đệ tử của mình hoặc học sinh, cũng chưa từng thật nỗ lực tâm huyết đi vun chồng bọn hắn, tự nhiên những người này tu vi sẽ không mạnh đi đến nơi nào Nếu nói bên cạnh còn xót lại mấy tên tứ cảnh liệu lên tính mệnh còn vẫn có thể đối vô trần tạo thành một chút quay nhiêu, những cái kia tam cảnh liền cơ hồ không hề có tác dụng, bọn hắn tác dụng duy nhất chính là dùng tính mạng của mình đi tiêu hao vô trần tinh lực cùng khí lực, nhưng số lượng này hoàn toàn chính xác hiếm thiếu chút, xa xa với không tới đối vô trần tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Thu hồ đối mặt một gã ngũ cảnh cương giả, một gã Phật môn phạm tiên, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được không sợ. Cho dù hoàng hôn thâm trầm, ánh á Có thể Vô Trần vẫn là ở đằng kia nhóm Kiên trì hướng chính mình giết người tới trong mắt gặp được do dự cùng sợ hãi, chỉ có thể nói những năm này Diệu Pháp đối với thuộc hạ phục tùng tính bồi dưỡng cùng sáng chọn hoàn toàn chính xác làm tốt lắm, cho dù những người này như thế sợ hãi, lại như cũng phục tùng mệnh lệnh của Diệu Pháp. Vô Trần đương nhiên sẽ không lưu thủ, một tay áo vung qua, khoảng cách gần nhất 3 tên tam cảnh liền trực tiếp giống như diệu đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, không chúng còn nổ ra máu hoa, thừa dịp hắn phân thần, cái này khoảng cách, Diệu Pháp lại là sát chiêu nhiều lần ra, nhưng đều bị Vô Trần dễ như trở bàn tay cản lại. Hai người càng đánh càng nhanh, Trên hình dần dần tại trong màn đêm đã hoàn toàn thấy không rõ, dường như hoàn toàn hòa vào trong gió, hòa vào trong tuyết, cách đó không xa quan chiến đắng người trong lúc nhất thời không biết như thế nào nhúng tay, còn có một gã tam cảnh Diệu Pháp tùy tùng kêu to sông vào chiến trường, sau đó không hiểu bị một trưởng vô thành tử nát. Vậy phân đến tuột cùng là vô trần đập vẫn là Diệu Pháp đập, vậy thì không được biết rồi. Hai người ngươi tới ta đi, Diệu Pháp thực sự tức giận, những năm này sở học toàn bộ dùng ra, một quyền một trong bàn tay, đạn ổn tung bay, ánh sáng phía dưới, vô chân bị buộc ra Phật luân, sáu cánh chiếu sáng rực rỡ, đỡ được Diệu Pháp tất cả công kích. Tán đạt vẫn ở vô hình. Diệp Pháp mượn một thức sau cùng chiêu Dương chỉ cùng Vô Trần kéo dài khoảng cách, cái sau đứng ở một chỗ nhà gỗ nấp phòng, nhìn chăm chú cách đó không xa Diệu Pháp, lại cười, nếp nhăn trên mặt bên trong giải lấy bất đắc dĩ. Nhất chấm trọng là, ngươi một cái cho tới bây giờ không tu người của Phật Luân, cuối cùng lại thành Trần Quốc Phạm Tiên. Diệp Pháp âm thanh lạnh lùng nói, trước thành Phạm Tiên, lại mượn hương hỏa tới sửa Phật Luân, chẳng lẽ không phải như thế. Nói hình như các ngươi những người này thành tựu kim thân về sau còn chăm chú tìm hiểu tới Phật hình, không đều dựa vào người của Trần Quốc ở giữa hương hỏa huyệt lực đến cung cấp nuôi mình. Tất cả mọi người hất lên một trương áo cả xa màu vàng nóng mà tôi, ngược lại bên trong quá xấu chảy mụ, ai lại so với ai khác muốn thành cao đầu. Ta với các ngươi khác biệt, ít ra ta biết mình không phải vật gì tốt, chỗ nào giống các ngươi dạng này dối trá, ngay cả mình đều lừa gạn. Đối mặt Diệu Pháp phẫn nộ chất vấn, Vô Trần không hề phản kích, hắn lặng lặng nhìn chằm chằm Diệu Pháp, nhìn xem hắn ổ bụng dần dần chảy ra máu tươi thấm áo, mới quay về hắn nói, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại à? Diệu Pháp không nhìn trên người mình tổn thương, khắc khắc mà cười, Vô Trần, ngươi không dám giết ta, cũng không dám làm tổn thương ta quá đáng. Giả nếu là có chuyện bất trắc, ngươi vẫn là phải đi tệ triều chịu, chịu chết. Hôm nay ta đem lời nói để ở chỗ này, nói cái gì ta cũng sẽ không trở về, hoặc là ngươi cùng ta hợp tác, cùng nhau rời đi trấn quốc, hoặc là chính ngươi đi tể triệu mất mạng." Dưới ánh trăng, đứng ở trên nóc nhà vô trần dống nhiên chắp tay trước ngực. "Thật là có chút đáng tiếc, đã ngươi không muốn trở về đi." Lão tăng kia liền đánh phải xin ngươi chịu chết. Hắn vừa dứt tiếng, sau lưng tán không sai mà thành Phật luân dống nhiên có chút rung động, dường như có đồ vật gì đang ở trong đó thanh nén, bất cứ lúc nào cũng sẽ thỉnh phóng. Diệu pháp thế thế, trên mặt dự tận dần dần hóa thành trọng. Đoạn hồ dự cảm được cái gì, dưới chân một chút, thân hình đột nhiên lui lại, đồng thời đối với thuộc hạ của mình tiêu lên, lão lửa chọc tại mỡ thứ bảy cánh Phật Luân, tạm không thể động, cùng tiến lên, đừng cho hắn thứ bảy cánh Phật Luân nở rộng. Giúp ta tranh thủ một ít thời gian, ta có một chiêu có thể giết hắn, cần thời gian tụ lực. Diệu Pháp nói xong, những cái kia thuộc hạ liền lập tức như bị điên, không muốn sống trực tiếp tế ra chính mình suốt đời mạnh nhất võ học, trong lúc nhất thời, đạo mang kiếm quang nhiều lần hiện, quyền cước giao hòa, mấy chục bóng đen đều tận hóa thành trong đêm lấy mạng quỷ, thẳng đến vô trường. Đây chỉ là thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Thẳng hướng vô Trần những người kia cũng hoàn toàn không có chú ý tới, phía sau bọn họ diệu pháp căn bản không có tụ lực cái gọi là sát chiêu, mà là tại màn hôn thấp thoáng hạ hướng phía xa xa tuyết cốc nhập khẩu bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Ông, ngay tại những này bộ giết về phía vô Trần bóng đen sắp chạm đến hắn thời điểm, một mục dung động Phật Luân bỗng nhiên yên tĩnh, giống là trở thành đĩnh hàng dừng lại trong nháy mắt. Kia mười mấy tên muốn ngăn cản Phật Luân mợ già thứ 7 cánh diệu pháp tùy tùng, liền trong nháy này gặp được đời này rung động nhất cảnh. Phật Luân không thể ngăn dộ, một trận giống như Trường long nghiệp hỏa gầm két quanh vô lan tràn ra vật muốn đem thế gian tất cả tội ác đốt hết, sáng lạn màu đỏ chiếu sáng lên lửa bên biển, đốt đỏ lên một mảnh bầu trời. Thân mang màu xám tăng bảo vô trần hành đầu ở lửa trên thân đồng, giống như là một gã trời xanh phía trên thảm phán giả, lạnh lùng nhìn chăm chú cái này ô trọc thế gian tất cả. Chương 479, mùi cá tanh chương 479, mùi cá tanh hỏa long này sáng rực ma dít giao lúc, này phương thế giới liền chỉ có hắn động, chỉ có thể hắn động. Vô giết về phía vô trần những người này, tại đụng vào hỏa long trong khoảnh khắc liền bị tiêu thành tro tàn, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Mà lúc này, Thủ thương Diệu Pháp cũng đi tới Tuyết cốc lối vào chỗ, hắn cách mông lung tung bay phong tuyết, đối với hành tàu ở Liên Hỏa trường Long phía trên Vô Trần cười to nói, "Vô Trần, chết con lựa chọn. Lao tử mẹ nó không quay vẻ. Ngày hôm nay lão tử nói cho ngươi, cho dù chết, lão tử cũng muốn chết tại cái này Tuyết cốc bên trong, ngươi mơ tưởng bắt lão tử trở về. Ngươi liền đợi đến bị những cái kia lão ô quy vương bắt đạn phái đến tể triệu đi chịu chết ta. Lao tử mới không làm ngươi kẻ chết hay, nếu là Lao tử theo Tuyết cốc này tìm tới đường đi ra ngoài, hàng năm đều muốn đến ngươi mộ phần để rậm." Hắn làm càn tiêu gạo cười lại phối hợp nói rằng: "Không đúng, không đúng, không đúng. Ngươi a, nếu là đi tệ triệu, chỗ nào còn có mộ phần?" "Ha? Ngươi chỗ nào còn có mộ phần? Ngươi mẹ nó chết không có chỗ chôn a." Ha ha ha. Diệu Pháp cười to mấy tiếng, quay người cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy vào tiếp gốc, hắn chạy cực nhanh, trốn được cực nhanh, vô trần cái này lão lửa trọng thực lực so với hắn trong dự đoán còn mạnh hơn không ít, nhất là kia thứ bảy cánh Phật Luân nợ rộ thời điểm, mang cho hắn mảnh liệt tìm lập nhanh, trong lòng Diệu Pháp tính tưởng, chính mình căn bản ngăn không được cái này thứ bảy cánh Phật Luân thần uy, nếu là chính diện đón đỡ chắc chắn sẽ trực tiếp bị thương nặng, mất đi năng lực phản kháng. Mà hắn trên miệng đi là mang thoải mái hài lòng, nhưng trong lòng đã đối vô Trần phẫn nộ tới cực điểm. Nếu không phải vô Trần hôm nay xấu hắn chuyện tốt, giờ này phút này hắn đã tại đi trên đường đi của Tắc ngoại, chỉ cần bay qua mảnh này Tuyết Sơn, rời đi Trần Quốc quản hạt cùng trói buộc, Tắc ngoại thiên địa vô ngần, hắn tùy tiện tìm chỗ thật xa tránh trên 10 năm, chờ cái này bốn quốc thế cục hoàn toàn ổn định lại về sau, hắn quay trở lại lần nữa vẫn là xuân phong vô xem. Trốn bảo Sơn pháp, cũng không có truy kích, Luân, đi, thiên địa yên tĩnh như cũ chỉ để lại mới vừa cùng Diệu Pháp đánh nhau lúc đầy đất vừa bụi, rất nhiều gỗ đá xây thành phòng ốc đã tại hai người chiến đấu trùng kích vào thất linh bát lạc. Hàn Cẩu sắc mặt vô Trần hơi có vẻ tái nhợt, vừa rồi nở rộ thứ bảy cánh Phật Luân đối với hắn mà nói là không nhỏ tiêu hao, bây giờ đem Diệu Pháp dọa lùi, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là xếp bằng ở kia Tuyết cốc nhập khẩu trước đó, lặng lặng điều tức. Diệu Pháp che vết thương trên bụng, nhanh chóng dọc theo Tuyết cốc con đường tiến lên, hắn không xác định vô Trần sẽ hay không đuổi theo, cho nên nhất định phải chạy mau mau. Bây giờ không, có người cho hắn dẫn đường, cái này cứ như vậy một đầu hướng tuyết cốc bên trong phi nước đại thật sự là hành động tìm chết, nhưng chạy trước chạy trước, Diệu Pháp phát hiện Vô Trần cũng không có đuổi theo, thế là không còn tiếp tục thâm nhập sâu, lân cận rượi vào một ngọn núi tuyết ngồi xếp bằng điều thức. Hắn giờ phút này cũng dần dần theo các loại phức tạp cảm xúc bên trong đi ra, biết mình nếu là lại như thế một mạch hướng bên trong sông liền là muốn chết, thế là một bên mình phục chính mình khí mạch bên trong tán loạn đạo vận chí lực, một lần suy tư kế tiếp đi con đường nào. Trong lòng Diệu Pháp tính tưởng, Vô Trần sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, đối phương kiêng kỵ tại thập vạn tuyết sơn như vậy được cùng Không dám như chính mình vào sâu như vậy, nhưng nhất định sẽ canh dự ở tuyết gốc lối vào chỗ chờ đợi, vừa nghĩ tới cái tiên lão lửa chọc không ngừng đem chính mình hướng tuyệt lộ bức, được diệu pháp vô danh lửa liền lại không cho ở dâng lên. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vô trần đồ hỗn trướng này vì cái gì chính là muốn cùng mình không qua được, nếu nói đoán, giữa bọn hắn cũng không ân đoán, nếu nói lợi ích, vô trần lão già này thành tiệu phạm thiên kim thân so với mình càng lâu, chẳng lẽ hắn không rõ trong này đạo đạo. Chính mình bây giờ cùng hắn chính là môi hở răng lạnh, cùng nhau tìm tới Tây Hải trấn dẫn đường người rời đi Trà Quốc, là dưới mắt vượt qua kiếp nạn ngoạn mỹ nhất phương án giải quyết, có thể vô trần không biết cái nào gân nắp sai, chính là muốn lắc lắc chính mình không thả, làm hại bây giờ chính mình thân hãm hiệp cảnh, Diệp Pháp càng nghĩ càng giận, răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt rung động. Hắn thân làm ngũ cảnh, thân thể chịu đạo ổn chi lực bảo hộ, ngoài thập vạn tuyết sơn vây phong tuyết hoàn toàn chính xác đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, Diệp Pháp ổn định thương thế về sau liền đứng dậy, mong muốn nếm thử trở lại tuyết gốc nhập khẩu nhìn lại một chút, nhưng theo hắn cẩn thận hướng về đường tới trở về lúc lại rất nhanh phát hiện không thích hợp. Cái này dường như không phải hắn lúc đến đường. Diệu Pháp nhíu mắt, lại nếm thử tính hướng lấy phía trước đi một khoảng cách, xác định sau lưng con đường này thay đổi. Có thể hắn lúc đến đi thẳng chính là một đầu hai chiều con đường, không có đường nhỏ cùng lối rẽ, như thế nào sẽ bỗng nhiên mê thất. Trong lòng Diệu Pháp của quái, nghĩ thầm thập Bạn Tuyết Sơn chịu thiên buồn chi lực ảnh hưởng, chẳng lẽ đây cũng là trong đó một vòng. Nhưng hắn cũng không phải người thường, cấp tốc triệt hồi bảo vệ chính mình đạo vận chi lực, lấy huyết nhục chi khu đi cảm thụ được phong lạnh, càng đi về phía trước, rét lạnh càng dữ. Thế là Diệu Pháp liền cơ bản xác định chính mình là đi làm đường, chính mình đang theo lấy Tuyết Sơn chỗ sâu thì lên, bất đắp dĩ, hắn lại quay đầu, cũng không có đi một khoảng cách, Diệu Pháp lại ngừng lại. Bởi vì quay đầu giống nhau không đúng. Hắn đứng ở nguyên địa, phong tuyết như băng đao đồng dạng không ngừng bóc lột lấy hắn trên da thịt mỗi một tốc nhiệt lượng, Diệu Pháp tại cái này băng hàn cứng ngắt trùng trong lòng tỏa ra sợ hãi, hắn dường như lâm vào một cái không cách nào tránh khỏi vòng lập vô hạ, bất luận hắn hướng phía phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ đi tới cái này thập tuyết sơn càng sâu. Không cam tâm ngồi chờ chết, Diệu Pháp lại cắn răng, nhường đạo luận chi lực một lần nữa bảo vệ chính mình. Hắn trực tiếp vận chuyển thân Pháp, mong muốn trèo lên cao cao núi tuyết đi thăm dò nhìn tình huống, nhưng mà mới mở ra mấy bước, liền nhan sắc đột biến, dường như gặp cái gì, nhưng Diệu Pháp lại không muốn cứ thế từ bỏ, thế là kiên trì tiếp tục hướng lên trên, cho đến nửa sơn eo lúc, hắn mới bỗng nhiên đau nhức kêu một tiếng, eo trố vết thương đột nhiên bỡ toàn, máu tươi phun tới, Diệu. Pháp cũng theo đó lăn xuống núi tuyết. Ngồi thịt ở băng lánh trong tuyết đường này, Diệu Pháp mới thở hào hện một lần nữa ngồi dậy, đội vàng vận công cầm và Cái này vốn là không tính là thương thế rất nặng, bình thường tình hình dưới mượn đạo vận chi lực cốc chừng nửa ngày liền có thể khôi phục không ngại, có thể theo diệu pháp cường ngạnh như vậy cùng trên đỉnh núi tuyết kia cố lực lượng thần bí đối kháng lúc, núi tuyết bên trong dấu giếm thiên buồn chi lực xuyên vào huyết độ, nhiều diệu pháp chịu nhiều đau khổ. Vết thương nhẹ trực tiếp suýt nữa biến thành trọng thương, diệu pháp trung thực, ổn định thương thế về sau, hắn không còn dám tiếp tục sinh ra bỏ lên trên núi tuyết nhìn một chút suy nghĩ, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi. Không đi không được, hắn cũng không thể bị khốn tử tại dưới mắt một tấc lúc này. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện rẽ, diệu pháp tùy tiện nhận một đầu tiếp tục hướng bên trong, lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một chỗ đất trống, thiên đất tuyết bạch bên trong xuất hiện một gốc buộc lên đỏ gấm cây vô khô, ánh mắt Diệu Pháp khẽ động, cấp tốc đi tới cái này quạt cây vô khô trước mặt, hắn đưa tay cẩn thận vuốt nhẹ một chút cái này đỏ gấm, lại ngửi ngửi một lần, trên mặt dần dần nổi lên nụ cười ấm lẫm. Một đám đáng, đáng chết châu chấu, hóa ra là dấu tới Tuyết Sơn bên trong tới cái này đất trống tính toán đâu ra đấy lại sáu cái cửa ra bảo, Diệu Pháp đi tới mỗi cái cửa ra vào trước nhìn kỹ một chút, lông mày phất nhăn, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, nhắm mắt đem trong ý thức liễm, đạo vận chi lực tập trung ở hai bên núi cũng không lâu lắm, hắn liền tinh chuẩn bắt lấy một tia một sợi lưu lại nơi này phương thiên địa manh mối. Diệu Pháp mở mắt ra, khoe miệng giơ lên một cái nhỏ xíu đường cong, thần sắc khiếp người. Vừa rồi hắn tại trong tuyết, người thấy mùi cá canh. Chương 480, mỏng nghiệm ban đầu, mục chương 480, mỏng niệm ban đầu, mục nói chung, cùng canh chữa dính dáng hương vị chưa hẳn có thể chuyển bao xa, nhưng đồng dạng sẽ tồn tại đến so sánh lâu. Tại cái này tuyết sơn sân gốc, lạnh tấu xương hàn phòng lão khét chi địa, nếu như không có đầu nguồn tại phụ cận lời nói, Rất nhanh hương vị liền sẽ tan hết, trừ phi tại Hán phụ cận liền có cá, mà bên trong Tuyết Sơn là không thể nào sẽ xuất hiện cá, có khả năng nhất chính là tại Hán phụ cận có một cái. Giết qua, đến qua cá người. Diệu pháp đối với Tuyết Sơn cũng không hiểu rõ, nhưng hắn biết gió tuyết này uy lực, không cùng nhau tiến có người bình thường có thể gánh bắt được gió tuyết này bao lâu, nếu là bên trong Tuyết Sơn có người, nhất định mới tiến vào. Kết hợp lúc trước hắn tại bên trong Tây Hải trấn nhìn thấy cảnh tượng, thế là chuyện đương nhiên liền nhận định, là Tống Kiều đem chính mình muốn đến tin tức về Tây Hải trấn truyền đưa cho nơi này dân trấn, sau đó Tây Hải trấn dân trấn liền dẫn đồ Andy tới trong. Tuyết sơn này tỉ nạn, cái này bên trong tuyết sơn đường không ngừng biến hóa, nhưng phương Hướng tổng không có cách nào tùy ý sửa đổi, như ảnh hưởng này tất nhiên là tiến vào bên trong tuyết sơn người thị giác, bây giờ hắn trực tiếp thông qua khí giác đến phân biệt đường tổng không có sai. Diệu Pháp hạ quyết tâm, lần theo con cá này mùi vị vừa đi vừa nghỉ, ngừng ngừng đi một chút, lựa quanh nhiều là đường, rốt cục tại phía trước bị phong tuyết thấp thoáng trên đường nhỏ gặp được một cái chậm rãi đi đi bóng người, ánh mắt Diệu Pháp sáng lên, lập tức hướng về kia người chạy qua, hắn thân pháp như điện, xắt qua phong lúc phát ra động tính đã qué người phía trước, đối phương quay đầu, liền gặp mặt sắc giữ tận Diệu Pháp, người kia quả thực bị giật mình tê lên, chỉ là ngây. Người sát na liền không chút do dự hướng phía phía trước chạy gấp, nhưng hắn chạy đi đâu qua được Diệu Pháp. Mấy hơi thở về sau, hắn thậm chí không kịp đi ngang qua cái thứ nhất giao lộ, liền bị Diệu Pháp một thanh hao ở cái cổ. "Bọn hắn ở đâu?" Diệu Pháp mắt lộ ra tơ máu, nghiêm nghị chất vấn. Người kia bị Diệu Pháp một phát bắt được về sau liền bắt đầu kịch liệt dây giụa, mang theo mũ trùm rủ xuống, lộ ra một quả lại từ đầu. "Ngươi đang nói cái gì? Cái gì bọn hắn?" Sắc mặt lại từ đầu hoảng sợ lại mở miệng. Hắn vừa dứt lời, Diệu Pháp trực tiếp bẻ gãy hắn một cánh tay, tiếp theo tại lại tự đầu tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong lại đem cái này tay cụt vận chuyển mái vòng, tươi sống xé kéo xuống. Máu tươi rưng rạo, tại thuần trắng trong đống tuyết vẽ xấu thành bất quy tắc hình tượng, lại tự đầu gắt gao trừng mắt, che chính mình tay cụt ngã xuống trong đống tuyết, toàn tâm đau đớn cứ gọi hắn dùng sức co giơ tứ chi của mình, như muốn nhường hắn điên cuồng. Người khác nhau đối với đau đớn nhẫn nại năng lực hiển nhiên là khác biệt, lại tự đầu phá lệ sợ đau nhất, hắn bắt tuyết, trong mồm từng, mụn từng mụn lấy, vết thương cắm vào tuyết đọng bên trong, hô đem phổi trực tiếp ép tới Một bên rượu pháp sách trong tay tay cụt, đối với cô có cấp tại trên đất lại từ đầu nói, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, ngươi muốn xính anh hùng, đến trả giá đắt. Mang ta đi tìm người, thả ngươi rời đi. Nếu là ngươi lại tiếp tục giạng u, bản tôn liền từng đầu đem tứ chi của ngươi toàn bộ vặn xuống tới, lại từng cây gò nát ngươi sương sườn Lại từ đầu cuộn tròn lấy thân thể, mặc dù đối đau đớn có chút tê cứng, vẫn là cảm giác đến muốn mạng, hắn cụp xuống con ngươi khinh động, lông mi bên trên dính tuyết, ánh mắt biến hóa, tiếp lấy hắn lật một chút thân thể, ủy gối rượu pháp dưới chân, đối với hắn dập đầu nói, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân không giạng ngu. Diệu Pháp thấy hắn như thế, lộ ra nụ cười hài lòng, lực khí cũng biến thành ôn hòa chút, cái này không là được rồi. Người ngoan ngoãn nghe lời, Thành Thành thật thật đi mang ta tìm người, như thế nào lại rơi vào bây giờ bộ dạng này? Lại tự đầu chỉ vào Diệu Pháp trong tay đầu kia tay cụt, có ta đúng muốn nói cái gì? Diệu Pháp thấy thế liền trả lời, yên tâm, cánh tay này tại Tuyết này bên trong không dễ dàng như vậy xấu, mang ta đi tìm người, người tìm tới, ta tự mình giúp ngươi tiếp cánh tay, cam đoan khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt Lại Tử Đầu hiện ra vẻ phức tạp, cuối cùng làm quyết định, cắn răng nói, "Thành, mở cửa cửa hang." Văn Triều Sinh hai tay vây quanh, dựa vào vách tường xuất thần, hoàng hôn tang dã, mặt trời mới mọc quang phải tiếp tục chống đỡ lâm nơi đây. Không bao lâu, sau lưng xuất hiện tiếng bước chân. Hắn không quay đầu lại, cũng biết kia là pháp tuệ. Có phải hay không cho là ta là pháp tuệ. Âm thanh của A Thủy bỗng nhiên băng lên, Văn Triều Sinh hơi kinh hãi, quay đầu đã thấy A Thủy cầm một cây nhánh cây nằm ngang ở cổ của hắn chỗ. Thử, trong miệng nàng bắt trước binh khí xẹt qua ra thị thanh âm, nhánh cây tại cổ của Văn Triều Sinh chỗ nhẹ nhàng nghịch một cái, tiếp lấy nàng vô cùng nghiêm túc nói với Văn Triều Sinh, "Văn Triều Sinh, ngươi chết." Văn Triều Sinh cùng nàng nhìn nhau một lát, vậy ta chết, ngươi không cũng đã chết. A Thủy Lườm hắn một cái, đem trong tay nhánh cây đâm trúng Văn Triều Sinh tim vết sẹo chỗ, nhắc nhở nói, giang hồ hung hiểm, ngươi đoạn này thời gian quá lười nhác, cái này không tốt. Thời điểm đề phòng, mới có thể sống đến lâu. Văn Triều Sinh cúi đầu nhìn xem căn này nhánh cây, đưa tay tiếp nhận, A Thủy đứng bên cạnh hắn, đưa tay tới eo lưng ở giữa sờ một cái, không biết từ chỗ nào lấy ra một bình ít rượu, rót lên cái nắp về sau người người, lông mày kìm lòng không được hướng lên trên nhướn lên. Nàng hỏi Văn Triều Sinh muốn hay không uống một ngụm, Văn Triều Sinh nói rằng, ngươi giữ lại uống đi ngược lại mấy ngày nữa liền đi ra ngoài. A thủy đầu tiên là nhàng nhạt nhấp một miếng ngượn môi, nói, có pháp tuệ tiểu hòa thượng trợ giúp, vọng ngựa tu hành rất thông thuận, không nghĩ tới phần, nói ở giữa đồ vật còn có như thế dung hội quán thông hiệu quả. Chiếu cái này tình thế, đoán chừng nhiều nhất hơn tháng, vọng ngựa tu hành liền có thể tiểu thành, huyết tượng liền sẽ cực kỳ làm dịu, cho đến lúc đó, tiêu giao du coi như thành công một nửa. Tiêu giao du một thành, trên người bọn họ đạt vận thương liền sẽ cực lớn trình độ lằn dịu, nhất là văn triều sinh, sẽ không lại xuất hiện nguy hiểm tính mạng, lúc trước hộp cái đồ người cũng chưa nói qua. Điều giao du đối với đạo ổn thương làm dịu là trên đời phần độc nhất, từ khi những ngày này tu hành vọng nguy sau, trên người văn triều sinh cái này lít nha lít nhít đạo ổn thương những ngày này không tiếp tục tái phát một lần. Bình thường dưới tình huống, chưa đột phá thiên nhân đại kiếp tứ cảnh tu sĩ thân thể không cách nào cùng thiên địa đạo ổn chi lực cũng tàn, loại này đến từ thiên địa bài xích liền lục cảnh cường giả đều không thể giải quyết, từ là bọn hắn có thể trưởng không cùng sử dụng đạo ổn chi lực, nhưng cũng xóa đi không được ngũ cảnh phía dưới tu sĩ trên người đạo ổn thương. Loại cảm giác này tựa như là một trận phong hàn, đối với người mà nói có lẽ ngủ một giấc tuột có thể mèo mèo cho chó tụ phong hàn, lại có thể sẽ mất mạng, người cũng chưa chắc có thể trị. Nhưng Văn Triều Sinh lúc này lo lắng tự nhiên không phải trên người mình đã bảo thương, hắn nói rằng lão bạc đã một đêm chưa có trở về. A thủy nam nào, nào, không biết rõ Văn Triều Sinh trong miệng lao bạc là ai, nhưng lại rất nhanh liền kịp phản ứng, người nói lại từ đầu. Chương 481, mộng nghiệp ban đầu 2, chương 481, mộng nghiệp ban đầu 2, Văn Triều Sinh nói, người ta gọi bạc niệm sư, phụ thân lúc tuổi còn trẻ là một gã du hiệp, lao đến tại Tắc ngoại Lam Hà công quốc mượn tư thuộc dạy học, thay một gã tiên sinh dạy học, nghe hắn rằng Phủ thân hắn chính là miệng ối vết điểm, người cũng khá, đáng tiếc tại tác ngoại cái chỗ kia, tốt người hạ chẳng lớn đều không tốt, phụ thân hắn bởi vì giúp một tên đệ tử ra mặt, về sau cho người ta phế đi tay chân, ném sơn bên, Trong cho ăn xài lang. A Thủy cảm thấy có chút hoang đường, một cái có thể ở tác ngoại phiêu bạc mấy chục năm du hiệp, võ công chắc hẳn cực kỳ lợi hại, sao sẽ như thế kết thúc? Văn Triều sinh xong bế vào ngực, ta hỏi qua bạc niệm sư, cha hắn nói là du hiệp, cũng không phải làm lấy trừ gian diệt ác hoạt động, kỳ chính là ngày bình thường làm điểm đủ khả năng chuyện tốt, đã giúp không ít người. Người của tác ngoại miệng lưu động rất lớn, mấy chục năm thanh danh càng chuyển càng mở, cũng không biết làm sao lại cho hắn cha chuyển thần hồ kỳ thần, biên soạn rất nhiều căn bản không có cố sự, cho tới khi ban đầu cha hắn đi Lam Hà công quốc mở tư thuộc thời điểm, công quốc quân chủ còn cố ý đưa cho cha hắn rất nhiều đặc quyền, đem hắn cha phụng làm khách quý, tuyên bố tương lai nếu là có ai dám phá hư Lam Hà công quốc hòa bình, bạc niệm sơ cha hắn sẽ ra tay. Về sau, bạc niệm sơ cha qua đời, hắn cũng bị hung đồ ác bá làm cho rời đi công quốc, mẹ hắn mất sớm, không có dựa bảo, chỉ có thể tự mình tại bên ngoài lăn lộn. Bạc Niệm Sơ nói mình đời này chịu đủ lặng lẽ cùng cuối cùng, cả đời chỉ muốn tìm được một chỗ tinh tụ, có thể tự cấp tự tốt, tự sinh tự diệt, hắn liền hài lòng. A Thủy nghe lại từ đầu câu sự, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, cũng quên uống rượu, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nghiêng đầu nhìn xem Văn Triều Sinh nói, làm sao lại bị lạnh mắt, cha hắn như thế người tốt, tại tác ngoại chuyển Mỹ danh thiên tiên bạn bạn, người ta nếu là biết hắn là Bạc Niệm Sơ, nhiều ít sẽ tiếp tế một cái đi. Văn Triều Sinh nói, vậy nhưng chưa hẳn. Nhất tính bên trong dễ dàng nhất sinh sôi chính là ghen tị với, từ làm mới có bỏ đá xuống giếng, mới có gặp được mỹ độ tốt liền muốn xé nát nó. Rất nhiều người chỉ là nghe qua bạc niệm sơ cha hắn mỹ danh, không có thật nhận qua cha hắn chỗ tốt, khi biết bị chuyển thần hồ kỳ thần, cường đại như thế một người, cuối cùng bị một đám nhỏ ác bá cho thu thập, ai lại sẽ đi chú ý cha hắn sinh tiền làm nhiều ít chuyện tốt, trợ giúp qua bao nhiêu người đâu, chỉ nói là cha hắn đức không xứng bị, rồi trá làm ra vẻ, rơi vào dạng này kết quả đơn thuần đáng đời. Những cái kia từng chịu qua cha hắn ơn huệ nhỏ người cũng sẽ không bởi vì điểm này ơn huệ nhỏ liền đứng ra giúp hắn cha nói chuyện, dù sao tất cả mọi người tại ha ha phúng, chào phúng. Trong đám người lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một cái làm trái lại, tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, huống chi kia là nguy cơ trải rộng, luật pháp thiếu thốn tắc ngoại, ai lại sẽ vì điểm này ơn huệ nhỏ mà để cho mình thân hãm hiểm cảnh đâu. A thủy trời sinh tính tương đối ngay thẳng, nghe được Văn Triều Sinh ngôn từ sắc bén giảng thuận ra những này về sau, Lâm vào dài dòng trầm mặc, nàng uống mấy miệng rượu, mới lên tiếng, nhưng cũng có giống Tây Hải trấn như vậy hiền lành dân chân a, bọn hắn vì đối bạch vì không phải cũng lấy thân mạo hiểm, ôm lòng quyết muốn chết tiến vào tuyết a. Văn Triều Sinh trả lời, đúng vậy, có thể là bởi vì dạng này và niệm sơ lúc trước mới có thể bằng lòng chính mình tiến vào Tuyết Sơn tìm chết. Thường thường người tại gặp qua tuyệt vọng về sau, mới biết được hy vọng đáng ngưỡng mộ. Hắn cả đời đều đang tìm kiếm một chỗ có thể có nơi sống yên ổn tĩnh độ, cuối cùng lại suýt nữa chính mình tự tay hủy chỗ như vậy, bởi vì không thể tiếp nhận, mới chọn rời đi thôi. Lại chầm mặt một hồi, ngoài băng quật lạnh thấu xương trong gió tuyết dần dần có mặt trời mới mọc nhăn sắc, cho dù ảm đạm, nhưng cũng nhắc nhở lấy hai người đã tới một ngày mới. Hắn biến mất suốt cả đêm, sợ là gặp phiền bái. Triều Sinh cau mày, trong lòng đã lấp lóe qua rất nhiều không tốt hình tượng, hơn nữa hắn biết những hình ảnh này phát sinh khả năng phi thường lớn. A Thủy thấy Văn Triều Sinh biểu lộ cảm giác được hắn suy nghĩ trong lòng, mùi rượu lượn lờ cánh môi khinh động, phun ra hai cái nặng nề chữ, "Diệu pháp." Văn Triều Sinh do dự một chút, nhẹ gật đầu. "Ta phải đi cùng Pháp Tuệ nói một chút chuyện này. Phía ngoài đường chúng ta đều không quen, chỉ có Pháp Tuệ có thể ở trung tâm tản bộ." Hai người rất nhanh liền quay trở về trong động, tìm tới ngay tại là đỗ Bạch Vĩ hỗn dưỡng hai chân kinh mạch pháp tuệ, đem bạc niệm mất tích suốt cả đêm chuyện cáo chi hắn, phụ cận mấy người nghe nói về sau, thần sắc đều là thay đổi liên tục. Hắn Sẽ đem Diệu Pháp đưa đến sơn trong động đến a." Một ga dân chấn mắt lộ hoàng sợ, hắn thực đang sợ, lại không thể không sợ, bởi vì bây giờ bên trong băng quật cất giấu cơ hồ ngàn người, hơn nữa sơn động không có cái khác cửa ra vào, một khi Diệu Pháp ngăn ở băng quật cửa hàng, cái kia chính là bắt rùa trong vũ. Bọn hắn ai cũng đừng hòng từ nơi này còn sống rời đi. Đều đã qua trọn vẹn một đêm, nếu là hắn muốn dẫn Diệu Pháp tới, sớm đã tới." Văn Triều Sinh nói. Dưới mắt chính là không rõ ràng lão bạc có phải thật vậy hay không gặp Diệu Pháp, nếu chỉ là ở bên ngoài trong đống tuyết bởi vì rét lạnh mà hôn mê. Chúng ta tìm tới hắn còn có thể đem hắn mang về cứu tỉnh, nếu là một loại khác. Vậy chỉ sợ là ai cũng không có cách nào có thể giúp hắn. Thấy Pháp Huệ đang do dự, Đỗ Bạch Vi khẽ đẩy hắn một chút, nói rằng: "Tiểu hòa Thượng, đi xem một chút a. Ta. ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngõ tiên sinh là bởi vì chúng ta mới lâm vào nguy cảnh bên trong, nếu như ngươi thực đang lo lắng hắn, vậy thì đi xem một chút. Dân trấn tại sơn trong động, nơi này có nước có ăn, tạm thời không có vấn đề gì." Pháp Huệ cùng Đỗ Bạch Vi liếc nhau một cái, nhìn thấy đối phương trong mắt ôn hòa, khịt sâu một hơi, khẽ gật đầu. Thật sự là hắn có ban khoăn của mình, nếu là hắn tùy tiện ra đi tìm bạc niệm sơ, một khi hắn có chuyện bất trắc, cái này trong động ngàn người chỉ sợ cuối cùng tất cả đều đến vây chết tại nơi này, dựa vào chiếc kia ấm ao cung cấp cá bơi, có thể nuôi sống 30, 50 người đều là vấn đề. Dưới mắt, Đỗ Mạnh Vi lên tiếng, một chút dân trấn cũng phụ họa ý nghĩ của nàng, nếu như pháp tuệ không yên lòng bạc niệm sơ, vậy thì đi tìm một chút, ngược lại nếu là không có bạc niệm sơ, bọn hắn thị trấn cái này còn lại những người này còn không biết đi con đường nào, nói không chừng đã sớm bị Diệu Pháp tìm tới tàn sát hầu như không còn như không phải là không có tu vi, thật gặp phiền pháp sẽ còn cho Pháp Tuệ thêm phiền, một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng dân trấn thậm chí mong muốn cùng Pháp Tuệ cùng nhau đi tới. Cuối cùng, Pháp Tuệ rời đi ban quận, một mình đi đến bên ngoài tìm kiếm bạc niệm sơ. Hắn đã quen thuộc chung quanh đường, hơn nữa cũng lợi dụng Phật luôn làm tiêu ký, trải qua cẩn thận ở trung quanh tìm kiếm, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lúc trước bạc niệm sơ tay cột lúc lưu lại máu tươi đã từ lâu bị che kín, Pháp Tuệ lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau, từ đầu đến cuối không thấy thân ảnh của bạc niệm sơ. Trong lòng nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể biến có hơi hơi cứng, sau đó hắn đi vào lúc trước cây khô vị trí quyết định một cái phương hướng mà đi, đi tới hồi lâu, cuối cùng đi tới một tòa trong trí nhớ đã hơi có vẻ mơ hồ sơn cốc quốc cốc. Khẩu. Nơi đây, đang là năm đó hắn lễ tạ thần lúc dưới sự chỉ dẫn của Kim Liên Trố đến Tị Phong cốc. Có bạc niệm sơ nhắc nhở, pháp tuệ không có tùy tiện xâm nhập trong cốc, nhưng hắn lại ngầm trộm nghe gặp trong tuyết cốc mơ hồ truyền đến thanh âm. Chương 482, đừng có lại mong nhớ chương 482, đừng có lại mong nhớ. Vô Trần, vô Trần. Người cái này đáng chết lão lựa trọng, bắt ta trở về, mơ tưởng giết ngươi. Ta đảo ngươi mộ tổ. Ngươi cái này trời phản xúc sinh. Vô trần, người ta không oán không kỷ, vì sao muốn ra hại ta? Vì sao? Đã ngươi chấp mê bất độ, kia thì cũng chết, cũng chết. Diệu pháp điên cùng thanh âm dướng theo trong cốc tuyết phong cùng nhau chuyển ra, cùng loạn bên trong sen lẫn tuyệt vọng, nơi đây đã xâm nhập tích độc, nếu như không có người dẫn đường, diệu pháp gần như không có khả năng tiến vào nơi này. Pháp tuệ ngẩng đầu nhìn thiên, tối tăm mở mịt một mảng lớn, mặt trời mới mọc toàn là tuyết phong chỗ chế lại, hắn do dự mãi, vẫn là quyết định đi vào bên trong chút. Theo hắn rốt cục cẩn thận đã tới khẩu. Cái này mới nhìn rõ cách đó không xa có cái người cột một tay ngồi dịch ở vách đá chỗ, độ ngực hắn lôn sùng dưới, quanh thân trong tuyết đều là vết máu, mắt thấy hít vào nhiều, thở ra ít. Người này không phải Bạc Niệm Sơ là ai? Phát Tuệ trong lòng hơi hồi hộp một chút, muốn qua, lại trông thấy Bạc Niệm Sơ bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn hắn chằm chằm. Không biết có phải hay không bởi vì Bạc Niệm Sơ đã sắp chết, hắn cúi thấp đầu, có thể tại thiên buồn chi lực ảnh hưởng dưới trông thấy bên ngoài thị phong cốc cảnh tượng, hai người đối mặt ở giữa, Phát Tuệ bỗng dưng chân, trong lúc nhất thời lại không thể động đậy. Hắn rõ ràng theo trong mắt của Bạc Niệm Sơ gặp được không cần hai chữ. Cái sau gian nan ngẩng lên tay, đối với pháp tuệ ngược ngờ, gọi hắn đi. Thấy pháp tuệ không đi, hắn liền lại dùng sau cùng khí lực lần nữa phất phất tay, tiếp lấy toàn thân liền hoàn toàn sụi lơ trượt ngã xuống mặt đất. Pháp tuệ trừng trong mắt, nhìn xem Bạc Niệm Sơ thi thể hồi lâu, bên hai còn quanh quẩn lấy diệu pháp tiêu gạo, hắn rất muốn vào đi trực tiếp đem Bạc Niệm Sơ thi thể mang về, ít ra không cần cứ gọi hắn cứ như vậy vĩnh viễn bị chôn ở bên trong tuyết sơn, có thể bên hai đã từng Bạc Niệm Sơ nói cho hắn biết lời nói cùng lý trí lại gắt gao kèm ở hai chân của hắn. Không thể đi, không thể đi, đi liền không ra được. Coi bói nói Ta là một gốc tuyết liên. Bạc Nghiệm Sơ trước khi chết, nhìn cách đó không xa điên điên khủng khủng đã mê tất tại trong tuyết cốc diệu pháp, dống nhiên minh bạch ý tứ của những người này. Hắn một mực nói kia thầy bói là lừa gạt, nếu là hắn như thế biết bói, bói, tại sao không có tính tới chính mình chết bất đắc kỳ từ tại phố giải? Thật là, kia thầy bói một câu kia hết lần này tới lần khác một câu thành sấm. Hắn là tuyết liên, hắn sinh tại tuyết, cũng chết ở tuyết. Thượng Tiên không tệ với ta. Trước khi chết thời điểm, Bạc Nghiệm Sơ như là nghĩ thầm. Hắn chưa từng tại chính mình tìm kiếm cả đời bên trong tịnh thổ vượt qua quãng đời còn lại có thể cuối cùng lại tự tay cứu vớt mảnh này hắn khổ kiếm cả đời tinh thủ. Đối với hắn mà nói, cái này không phải là không một loại viên mãn. Phát Tuệ ngừng chân tại cốc khẩu hồi lâu, cho đến âm thanh của Diệu pháp cũng dần dần nhạt đi, phong tiết dường như che giấu trong cốc tất cả, hắn thất hồn lạc phách rời đi, về tới ban quận. Đám người gặp hắn thần thái, liền biết xảy ra chuyện, hỏi ý về sau, sơn trong động lâm vào dài dòng yên tĩnh. Phát Tuệ mang mọi người về Tây Hải trấn A. Nếu Diệu pháp đã không ra được, đại gia cũng nên về nhà. Văn Triều Sinh mở miệng nói ra. Trong đám người, có tiếng người thấp chúng ta không mang theo ân nhân cùng nhau ra ngoài sao?" Văn Triều Sinh nhìn nàng một cái, nói rằng, đêm qua Bạc Niệm Sơ đại khái có thể lựa chọn đem người trực tiếp đưa đến sơn đến trong động, nhưng hắn không có, cái này sơn trong động tất cả mọi người mệnh đều là Bạc Niệm Sơ dùng mạng của mình đổi lấy, chúng ta không có người có năng lực theo bị thiên buồn chi lực lượm dần trong tị phong cốc đi ra, dù là lương tâm của người lại ban quan, bây giờ cũng nhất định phải rời đi. Nếu như các ngươi thật mong muốn đem Bạc Niệm Sơ thi thể từ trong tị phong cốc mang ra, vậy liền hảo hảo tu hành, tương lai nếu là có thể ra còn lợi hại hơn diệu pháp người, tự nhiên liền có năng lực đem Bạc Niệm Sơ mang ra. Hắn đương nhiên không cho rằng đám người có năng lực tu hành đến ngũ cảnh thậm chí đi được cả xa, nhưng đại ảo não cùng ấy nãy chàng ngập nội tâm của bọn hắn thời điểm, cũng nên có một cái lý do bổ quyết bên trên phần này chống chỗ. Pháp Tuệ cũng hiểu được bây giờ tiếp tục lại ở chỗ này dây dưa không có chút ý nghĩa nào, thế là liền thu thập tâm tình của mình, dự bị mang theo dân chấn trở về Tây Hải trấn, Đỗ Bạch vi thấp giọng cùng bên cạnh cái kia dân trấn giao phó bài câu, hắn nghe vậy gật gật đầu, lập tức đi tới bên người của Pháp Tuệ cùng hắn thì thầm, "Pháp Tuệ nghe vậy nào nào, nhìn về phía Đỗ Bạch vi, cái sau mím môi cười một tiếng, nụ cười rất dịu dàng, rất thuần ý. Hắn chờ chờ một lát, vẫn là đi tới bên người của Đỗ Bạch Vi, đem nỗi Bạch Vi đeo lên, từng bước một hướng phía phía ngoài phòng tuyết đi đến. Đám người đi theo phía sau hắn, tại trong gió tuyết lẽ qua. A Thủy lại lấy ra kia bầu rượu, lúc này, bên trong đinh linh linh rung động, nàng đưa cho Văn Triều Sinh, nói rằng, cho ngươi lưu lại một chút. Văn Triều Sinh lần này tiếp nhận rượu, không chút do dự ngựa đầu uống vào. Quá lạnh. Uống một hớp rượu sát thực sẽ để cho huyết khí linh hoạt mấy phần. Đa tạ. Ngươi mới mở miệng, rượu này thật sự là Bạch mời ngươi uống, nếu không ngươi vẫn là phun ra Vậy lần sau không cảm ơn. A thì lườm sắc mặt hơi ngượng ngập văn triều sinh, hư một tiếng, đem điều hộ tiếp nhận một lần nữa hệ tại bên hông. Đội ngũ phía trước nhất, pháp tuệ mua đi một khoảng cách, liền sẽ dừng lại quay đầu nhìn xem đằng sau có người hay không tụt lại phía sau. Một đoàn người tại tuyết này bên trong lưu lại dấu chân, thật sâu nhằn nhạt, tại lưu không đồng nhất, cho cái này thê lãnh tuyết linh bên trong vượt thêm mấy phần không giảm đạo lý gói lửa. Đỗ Bạch Vi ghé vào pháp tuệ trên lưng, hai tay sắn qua cổ của hắn, tại hắn bên thai nhẹ nói, "Tiểu Hoạt Thượng, lần này trở về cũng đừng lại quản niệm." Pháp tuệ mặt hồi lâu, trở về một cái Bạch Vi tiếp tục nói, "Hương thân rất tốt." Ta cũng sẽ không rời đi Tây Hải trấn, cả một đời đều ở nơi đó sinh hoạt, cho nên không cần mong nhớ. Mặc dù chân của ta không có cách nào lại đi bộ, nhưng cũng may Tây Hải trấn rất nhỏ, nhỏ đến không cần đi như thế nào, hơn nữa thị trấn bên trên còn có Thợ mục sẽ giúp ta chế tạo thích hợp xe lan. Nói, nàng đột nhiên tại trong tay áo lục lọi một chút, đưa cho Pháp Tuệ nửa cái tổn hại ngọc châm, nhìn thấy cái này ngọc châm, Pháp Tuệ thậm chí ở lại bước chân. Đây là đố Bạch Vi gặp hắn thất thần, ấm giọng nêm hai nói, là 7 năm trước cái kia. Nhưng là trong phận môn Người, giới luật thánh quy, căn này châm tử đối với ngươi mà nói quá nặng đi. Nửa cái liền với bạn. Nó là kỷ niệm, không phải quyết định, ta vĩnh viễn không hối hận nhận biết ngươi, cũng biết một mực ưa thích cái đi theo ta cùng một chỗ cứu được toàn bộ thị trấn Hương Thân tính mệnh tiểu hòa thượng. Nhưng ta sẽ không lại chờ ngươi, ngươi cũng không cần lại lo lắng ta. Nếu là tương lai ngươi bằng lòng đến xem, vậy thì đến xem. Chỉ cần ta còn ở nơi này, ta sẽ cho ngươi nấu tươi mới nhất dây lèo hoa canh. Chương 483, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ chương 483, cá quay về nước, quên đi chuyện trên Bạch Vy nói xong, đem cái này châm tử nhẹ nhàng bỏ vào ngực pháp tuệ áo trong túi, châm tử trượt đi đốc Pháp tuệ không có cảm giác tới bất kỳ biến hóa nào, dường như nó nhẹ không có vật gì. Hắn nhìn chằm chằm trước ngực cặp kia trắng nõn tay, chưa đem chính mình không còn sống lâu nữa chuyện nói cho Đỗ Bạch Vi, chỉ là dùng 10 phần kiên định hữu lực thanh âm nói rằng, "Đa tạ cô nương Đỗ." Đỗ Bạch Vi cố ý tắt thành cho hắn, pháp tuệ nhất thời trong lòng phức tạp, có cảm kích, hổ thẹn, còn có một số không nói ra được không. Mọi người tại đường hực mặt trời mới mọc phổ chiếu hạ về tới Tây Hải trấn, ra tuyết cốc thời điểm, pháp vệ gặp được sếp bằng ở tuyết cốc nhập khẩu vô trấn, hắn nao nao, lập tại nguyên chỗ một lát, sau đó đối với vô trấn không lời nói điều đang gặp qua Vô Trần đại sư. Pháp Tuệ khẽ không người, theo hắn cùng nhau ra Tuyết Cốc đám người cũng theo không người, Vô Trần mở mắt ra, quét mắt đám người một cái, cuối cùng rơi trên thân Pháp Tuệ, hỏi: "Các ngươi không có gặp phải Diệu Pháp sao?" Pháp Tuệ chi tiết bàn giao Diệu pháp bị dẫn vào Tuyết Cốc chỗ sâu, vĩnh viễn không được mà ra, bọn hắn hướng Vô Trần nói lời cảm tạng, Vô Trần lại thất thần thật lâu, cuối cùng không nói một lời, đứng dậy liền muốn rời khỏi, Văn Triều Sinh nhìn bóng lưng của Vô Trần, dõng nhiên nói rằng: "Nếu là đại sư không muốn đi tham dự thiên hạ này phân tranh, cũng có thể theo Tuyết Cốc rời đi, đi tác ngoại đầu gió." Vô Trần dừng chân lại, quay đầu nhìn thoáng qua Văn Triều Sinh, ánh mắt lại cuối cùng lại xê dịch về Pháp Tuệ, hắn đi về tới mấy bước, đối với Pháp Tuệ hỏi: "Sư phụ ngươi gần đây như thế nào?" Pháp Tuệ nói, "Tất cả mạnh khỏe." "Vô Trần, còn bao lâu?" Pháp Tuệ trầm mặc một hồi, "2, 3 năm số lượng." Vô Trần con ngươi nhàn nhạt híp mắt thành một cái khe, có chút khó mà đưa tin nói, hắn không có lại tiếp tục tu hành, luôn có biện pháp khác. Pháp Tuệ khẽ lắc đầu. Hắn trong trầm mặt cần giấu đi rất nhiều chuyện, nhưng hắn giấu càng nhiều, Vô Trần càng là phẫn nộ, hắn vất tay áo rời đi, mãng, thanh đang lão tặng, phụ ta Vô Trần không có làm ra cùng Diệu Pháp như thế quyết định, mà là quay người đi thẳng một mạch, càng kích nghe, phát, nước ba người hiểu được, Diệu Pháp vừa chết, kế thiết bị phái đi để triều biên cảnh phần lớn là Vô Trần. Pháp Tuệ ngơ ngác nhìn về nơi xa lấy Vô Trần rời đi bóng lưng, nhớ mang mang cái này màu xám tăng bào hắn đã thật lâu không có mặc qua. Tây Hải chấn một mảnh hỗn độn. Vô Trần cùng Diệu Pháp đại chiến mặc dù thời gian kéo dài không lâu, lại đối với nơi này tạo thành nghiêm trọng phá hư, nhưng so với Diệu Pháp đem toàn bộ Tây Hải Trấn tàn sát hầu như không còn mà nói, đây đã là không có ý nghĩa tổn thất, dẫn chấn một lần nữa về tới đây lúc, có người lệ nóng rưng tròng. Có người quỳ trên mặt đất khóc giống, còn có người kích động tại tuyết trong gió la to. Diệu pháp vừa chết, bọn hắn Tây Hải trấn lại có thể nên đón rất nhiều năm hòa bình yên ổn. Đối bọn hắn mà nói, không có cái gì so đây càng thêm trân quý. Đỗ Bạch Vi thực hiện lời hứa, cho pháp tuệ đơn độc nấu một nồi nóng hổi dây leo hoa canh, trong chấn thợ một khởi công, rất nhanh liền làm một cái thích hợp xe lăn cho Đỗ Bạch Vi, mà bạc niệm sơ tuy không phải trong Phật một người, nhưng dân trấn cảm niệm hy sinh kính dâng, liền tương lượng góp vốn đi Bạch Tuệ trấn sai người mua một khối hoàng gỗ hoa lê, lại để cho thị trấn bên trên lão một tượng điêu khắc người, từ là đơn mở một gian tiệm lấy lương hỏa cung phụ. Ba người rời đi thời điểm, chính là trăng sáng nô lên cao, Đỗ Bạch Vi tự mình đưa bọn hắn tới thị trấn nhập cậu, không biết phải chăng là là chăng sao huy mang quá thanh lãnh, trên mặt nàng từ đầu đến cuối có chút nhàn nhạt cô đơn, nhưng rất nhanh Đỗ Bạch Vi liền thu thập tâm tình, đối với Pháp Tuệ nói, tiểu hòa thượng, ta liền đưa ngươi tới đây. Pháp Tuệ quay đầu, hắn nhìn Đỗ Bạch Vi thật lâu, chỉ là chẳng biết tại sao mặt mũi của đối phương càng ngày càng xa, dần dần cùng tây hải trấn một cái này bay lạ tạ tuyết hòa thành một thể, cho đến văn triều sinh nhắc nhở hắn, Pháp Tuệ mới bỗng nhiên hoàn hồn. Thì ra hắn không phải nhìn đối phương thật lâu mà là trên đường liên tiếp ngừng chân quay đầu. "Vương số sao?" Văn Triều Sinh cười hỏi Pháp Tuệ. Cái sau không có trả lời vấn đề này, hắn trong lòng mình cũng không có đáp án, lấy ra đôi bạch vi đưa cho hắn nửa cái ngọc trầm, rắc ngựa nhi Pháp Tuệ bỗng nhiên nói rằng, "Thật nhiều tiếc nuối." Văn Triều Sinh nói rằng, "Nhưng là nàng chính ở chỗ này, tương lai ngươi có thể đi tìm nàng." Pháp Tuệ trả lời, thế gian sao được xong toàn pháp?" Văn Thí chủ nói. Văn Triều Sinh nói, "Vậy ta sẽ dạy ngươi một câu, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên mờ. Đây cũng là tâm ý của cô Nàng hy vọng ngươi làm ra lựa chọn Với phân đến toột cùng là cái gì lựa chọn cũng không đáng kể, hầu tại Nguyên Trô đối ngươi không có nửa phần chỗ tốt. Pháp Tuệ mở miệng. Hắn muốn hơn phân nửa đoạn đường, gặp hắn sắp nghĩ ra tâm mà, Văn Triều Sinh đành phải cắt ngang hắn, "Pháp Tuệ, Vô Trần đại sư trước đây quen biết sư phụ ngươi." Pháp Tuệ gật gật đầu. "Ừm. Sư phụ lúc còn trẻ cùng Vô Trần đại sư là trí giao, về sau bởi vì đại hợp ý niệm, bốn nên tại tụng Kinh Đài bị xử tử, bởi vì Vô Trần đại sư ngăn cản, cuối cùng mới bị phế trừ tu vi, toàn một cái mạng." Văn Triều Sinh nghe vậy nói, vậy hắn đối sư phụ ngươi cũng thực không tối. Vật quá nghĩ đến bởi vì chuyện này, Vô Trần đại sư những năm này chỉ sợ qua không được khá. Pháp Tuệ tở dài nói, đúng vậy. Vô Trần đại sư cái này mấy chục năm tại bên trong Phật môn có tụ sa lánh, từ khi hắn giúp sư phụ nói chuyện qua sau, liền không còn có tham dự qua giảng kinh đại nghị sự. Tại Tế Quốc tử kim các thời điểm, Pháp Tuệ từng chỉ điểm qua Văn Triều Sinh, trợ giúp Văn Triều Sinh phá tứ cảnh, sau khi đi tới Tế Quốc lại dẫn đạo hắn tu tập tỉnh Đế Liên, cứu trở về Á Thủy, bây giờ lại dựa vào Phật Luân trợ giúp bọn hắn tu hành hoặc đối Văn Triều Sinh có tái tạo chi ẩn, từ là Văn Triều Sinh mới có thể đến lỗi Tây Hải trấn vũng Trợ giúp Tây Hải trấn dân trấn vượt qua lần kiếp nạn này, không phải Văn Triều Sinh tới đây mục đích chủ yếu, giúp Pháp Tuệ giải khai Khô mắt, trả lại hắn ân tình mới là Văn Triều Sinh chân chính việc cần phải làm. Đỗ Bạch Vi đưa cho Pháp Tuệ kia nửa cái trống tử, gãy mất trong lòng Pháp Tuệ kéo dài 7 năm từng nghiệm. Về tới Thanh Đăng tự, Pháp Tuệ đi gặp sư phụ của mình, Thanh Đăng ngồi ở trong viện, đối với gốc kia hùng mai lại nhải, dường như đem cái này gốc mai cây coi là là sư phụ của mình. Hắn cùng Thanh Đăng giảng, chính mình tại Tây Hải trấn gặp được Vô Trần đại sư, Thanh Đăng lại nhại lảm nhảm, nhảm lập tức ngừng lại, vẻ mặt cảnh giác, hắn có phải hay không mang ta Pháp Tuệ chỉ tiếp nói, là mắng ngài một câu. Hắn mắng ta cái gì? Mắng ngài tật, mắng ngài phụ hắn. Ha ha. Thanh đăng lão hòa thượng bỗng nhiên vô đuổi, nở nụ cười. Hắn đáng đợi, hắn đáng đợi a. Ta sớm gọi hắn cách ta xa một chút, chớ dính vào phần này nhân quả, hắn nhất định phải tại trên giảng kinh đài lắm miệng một câu kia, rơi vào hôm nay kết cục này, hắn vãi đứt ta. Pháp Tuệ đứng ở thanh đăng bên người, trầm mặt sau một hồi vẫn là nói, Diệp Pháp đã chết, để Triệu Biên cảnh thiếu một vị pháp tiên, vô Trần đại sư nên là muốn đi bổ sung cái này cái lỗ thủng. Thanh đăng nghe nói lời ấy không cười, nụ cười theo trên mặt của hắn biến mất, hắn đổi phế đặt mông ngồi dưới đất, đầy mặt hủ dữ trở lại, "Ta có lôi với hắn, ta thật có lôi với hắn, nhưng ta đã không còn là người trẻ tuổi kia." Hắn biết đến, hắn hẳn phải biết, "Đa chương 484, hát Thái Tuế chương 484, Hắc Thái Tuế." Thanh đăng lão hỏa thượng đấm lực giậm chân, ngồi dưới đất than thở. Hắn cho dù liền xem như không biết rõ tể triều bây giờ ở giữa chiến sự đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào, cũng ít ra biết có thể đem diệu pháp như vậy cùng hung các người dọa lui chuyện đến cỡ nào hiểm. Trật lực của vô Trần có lẽ còn mạnh hơn Diệu Pháp không ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một gã ngũ cảnh, lần này đi thể triệu, sợ là có đi không về. Thanh đăng bị lưu vong trước đó, tại bên trong Phật môn ngực cũng không ít môn đồ, bọn hắn đối Thanh đăng rất tôn kính, mỗi khi gặp Thanh đăng giảng kinh luận đạo thời điểm, bọn hắn hình dung thành kính, luôn tự khẩn thiết, giống như là một gã thỉnh kinh trên đường trùng trinh nhất cầu đạo người, không lấy chân kinh thể không bỏ qua. Nhưng khi đó hắn tại trên giảng kinh đài bị thẩm phán thời điểm, những người này đều không mở miệng, lặng lẽ mà xem, chỉ có Vu Trần giúp hắn nói một câu nói. Câu nói này mặc dù cứu hắn mệnh, nhưng lại nhường vô Trần bị Phật môn xa lánh gần 30 năm. Cái này 30 năm bên trong, Thanh Đăng thỉnh thoảng nghe tới Phong Thành, lại cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, làm bất chấp mọi thứ. Đại sư không có cân nhắc một lần nữa tu hành a?" Văn Triệu Sinh ở đằng kia gốc hường mai bên cạnh, hỏi vấn đề này, Thanh Đăng lại trả lời, "Phật luôn bị hủy, lại tu hành chỉ có thể đi con đường khác, mà lao tăng tại cái các môn đạo hoàn toàn không có thiết phú, còn thừa thời gian cũng đã mất nhiều, tu không ra thành tựu gì đến, làm gì lại uổng phí khí lực." Tình huống chân thật còn muốn càng thêm phũ phàng, Thanh Đăng không cách nào một vừa nói ra, Có thể Văn Triều Sinh nhưng từ trên khuôn mặt của hắn nhìn thấy hắn chân chính của mắt. Ngài cảm thấy mình năm đó cường đại như vậy, đều không thể cải biến Phật môn nửa phần, thậm chí ngay cả mình đều mắc vào, bây giờ đi qua thời gian càng lâu, ngài tại tu vi bên trên đã bị cái khác Phật môn những cái kia phạm thiên càng kéo càng xa, từ là ngài hoàn toàn nhìn không thấy hoàn thành chính mình năm đó lý tưởng hy vọng, lâm vào không cách nào ức chế trong tuyệt vọng. Một mực nói liên miên lại nhảy tranh đang đống nhiên an tĩnh lại, Văn Triều Sinh còn nói thêm, sợ hai nếu là đem một người hoàn toàn ăn mọn, liền sẽ trở thành hắn thực chất bên trong hằn nhác, sau đó như bóng với hình, đem nó biến thành phế nhân. Đại sư, ngài nói, người đến cùng là sống lấy đáng sợ, vẫn phải chết đáng sợ. Thanh đăng ngờ đầu, mặt mũi giàn mua phía trên tràn đầy kinh ngạc, hắn nhìn chầm chầm Văn Triều Sinh hồi lâu, mới hỏi, ngươi cảm thấy cái nào đáng sợ. Văn Triều Sinh cười nói, ngươi hỏi ta, ta cảm thấy đều không đáng sợ. Nhưng ta cùng nhau tín, đại sư ngài đã sợ hãi còn sống, cũng sợ hãi chết đi. Bất quá pháp tuệ là gan giống như muốn so ngài lớn chút, hắn cũng không sợ chết. Hắn trong lời nói có hàm ý, thanh đăng rơi vào tr Túi đầu không nói, Văn Triều Sinh không có tiếp tục nói hết, hắn biết Thanh đang tuệ thức muốn viễn siêu thường nhân, từ là tâm niệm của hắn cũng muốn so với người bình thường càng thêm thông suốt, loại người này thường thường không dễ nhận dục niệm với nhiêu, chỉ khi nào chui vào giúp Bảo Sừng Châu hoặc là vào Trướng, sẽ rất khó lại đi tới. Ngoại giới khuyên bảo rất khó đối bọn hắn có tác dụng, Văn Triều Sinh đúng lúc đó đưa ra hai câu này, cũng chủ yếu là cảm thấy đáng tiếc, đến một lần đáng tiếc tiểu hòa thượng phát huệ, thứ hai đáng tiếc lao hòa thượng vô trận. Văn Triều Sinh cùng A Thủy Tôn trọng đề nghị của phát huệ, trở về chùa miếu về sau bọn hắn dốc lòng tu hành mọc ngự không tiếp tục dính lửa điểm diệp đóng biểu để cho người ta đưa tới linh dược nguyên thân là một gốc hát thái thuế, nói là từ trên hải đảo đảo tới, trước kia có hai vị thánh hiền thời cổ gia biển, trong đó một tên là đạo tổ, còn có một người là người vô danh, người này chưa từng tại cái này tứ phương giữ lại hạ bất luận cái gì đạt thống, hai người bởi vì biết sau khi chết thân thể sẽ phát động tiến buồn, ảnh hưởng thế gian trăm ngàn năm, thế là quyết định ra biển, cái này gốc hấp thái thuế liền nghe đồn nói là một người trong đó. Thân thể biến thành trên hải đảo hai tới, vì thế chết đến không hết người. Cái này gốc linh dược hắn từng giao cho tiên cơ lâu lâu chủ lý liên tu quan sát qua hao tổn cái giá cực lớn gọi Lý Liên Thu sư đệ doanh tinh du hỗ trợ luyện chế, sau đó doanh tinh du hao phí 3 năm thời gian, dựa vào rất nhiều tiền tài địa bảo, cuối cùng là đem Hắc Thái tuế luyện thành thế gian đệ nhất kỳ dược, doanh tinh du đem cái này gốc kỳ dược dược tinh cáo chi tống tiểu, cái sau vốn là chuẩn bị giữ lại tương lai cho mình kéo dài tính mạng, bây giờ lại đem chân quý như thế kỳ vật trực. tiếp tặng cho Văn Triều Sinh. Chữa trị đản ổn tương kỳ thật chỉ là lĩnh dược bên trong một cái công năng, nó là đúng nghĩa có thể kéo dài tuổi thọ, mà không phải nói ngoài Trên tự thế, nó nguyên thân hắc thái thuế có càng mạnh mẽ hơn mãnh liệt dưực hiệu, nhưng bởi vì dược tính quá mạnh quá mạnh quá vừa quá mạnh, phàm nhân căn bản chịu chi không được, thậm chí liền ngũ cảnh cường giả cũng không có thể tùy tiện phục dụng, như là mới bị cầm lấy đi lự chế, bây giờ trong hắc thái thuế dương viêm cùng hậu thổ cơ bản bị loại trừ sạch sẽ, chỉ để lại một sinh từ là dược tính mềm mại kéo dài, phàm nhân đều có thể dùng. Lấy thuốc người kia nhắc nhở Vân Triều Sinh, cầm tới này linh dược về sau mau trong phục dụng, lấy canh sắc nấu liền có thể, có thể thả chút bạc hà lá cùng đường phèn khử khổ, không cần đem linh dược chuyện truyền cho bất luận kẻ nào nghe, có thể sẽ dẫn tới tai kiếp. Trăng sao trong sáng, A Thủy cùng Văn Triều Sinh trong sân, cái sau cho lò bên trong thêm lấy củi, một cái tay cầm cây quạt hiến, A Thủy thì đứng ở sau lưng Văn Triều Sinh, hai tay ngược chống nạnh, chẳng chẳng lên trước mặt lọ thẳng như mày. Nếu như không phải là bởi vì vọng ngữ nguyên nhân, chúng ta tạm thời không thể rời đi thanh đăng tự, nếu không thật hẳn là đi sơn dưới bờ sông sát thuốc này. Văn Triều Sinh dùng sức quạt cây quạt, trả lời, là có chút khó người Hy vọng trong chùa miếu cái khác tăng nhân người không thấy mùi vị này. Nếu không những cái kia không biết rõ tình hình tăng nhân chắc hẳn sẽ cực điểm ác ý đến phòng đoàn chúng ta đến cùng đang nấu cái gì a thủy theo trong tay áo lấy ra vài miếng rúng gió mới từ sơn rừng ở giữa hái tới bạc hà lá, hỏi, muốn hay không thêm cái này? Văn Triều Sinh ngừng thở, mở thuốc nắp đấm tử, ông Thanh nói, ném vào. Nhanh. A thủy đem bạc hà lá vào thành một đoàn, chuẩn xác ném vào trong đó, sau đó Văn Triều Sinh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem thuốc ẩm nắp đấm đắp lên, tiếp tục mạnh m quạt ngó. Ngươi nói, đưa người kia có thể hay không thụm cho thuốc này đánh cháo, đổi thành một mọn phân. Theo nhỏ chấm sắt Thuốc này có người hương vị xuất hiện cấp độ cảm giác, Văn Triều Sinh không biết có phải hay không bởi vì bị sông đến quá lâu, khí giác đã mất đi bốn có nhận ra độ, lại từ đó người thấy phân châu vị. A Thủy đập hắn một quyền. Văn Triều Sinh nghi răng trợn mắt chính mình bà bay, kết thúc cái này buồn nôn chủ đề. Trải qua hai canh giờ dày bò, thuốc này trong bầu linh dược dược hoàn rốt cục hoàn toàn tăng ra, Văn Triều Sinh toàn thân là mồ hôi, ngồi phịch ở trên ghế, nói rằng, ta thậm chí một lần cảm thấy ta không phải tại sát thuốc, mà là tại sát chính ta. A Thủy, ngươi giúp ta đi phòng bếp móc hai cái chén đến không biết phải chăng là là bởi vì thuốc này thực sự quá mức khó ngửi. A thủy trong đêm cơ hồ không có nói qua lời nói, nàng rất nhanh liền lấy ra hai cái sạch sẽ bắt xứ, đặt ở một bên ghế gỗ bên trên. Văn Triều Sinh một tay ấn xuống thuốc nắp ấm, đem nắp đẫm nhẹ nhàng bê lên, lập tức thuốc trong bầu kia cố đặc dính lồng đậm khí vị liền đập vào mặt. Bên trong cũng không biết đến tuột cùng là cái gì, ngược lại đen sì một đoạn, còn đang liều lĩnh quơ, nhìn qua, giống như là sôi trào nước bùn. Thuốc đắng giác thật lợi cho bệnh. Đúng không? Văn Triều Sinh nhìn chằm thuốc trong bầu kia đen sì một đoạn, không chắc chắn lắm. Thần sắc của A Thủy ở giữa lúc qua mịt mờ bối rối, nàng liếc xéo Văn Triều Sinh một cái, trực tiếp cầm lên địa, cho Văn Triều Sinh tỉnh lên một bát, Lý Trực Khí trắng nói, ngươi bệnh đến tích liệt, ngươi uống nhiều. Chương 485, ta công đạo, chúng ta đi lấy chương 485, ta công đạo, chúng ta đi lấy Văn Triều Sinh nhìn thấy đưa tới trước mặt tràn đầy một bát thuốc, trong hoàng hốt chợt nghe một thanh âm. Đại lang, uống thuốc. Hắn mất cười một tiếng, đột nhiên lắc lắc đầu, nhìn lên trước mặt cái này một nồi hôi thối linh dược canh thật sự là để không nổi bất kỳ vọng, sẽ không có người mong muốn uống thứ này. Hết lần này tới lần khác hắn là Văn Triều Sinh. Tại ngoài khổ hải điện, hắn lúc trước ăn sống côn trùng, ăn sống con run thời điểm cũng đã nghĩ như vậy, sẽ không có người mong muốn ăn thứ này, nhưng hắn vẫn là ăn. Văn Triều Sinh hít sâu một hơi, ngửa đầu mạnh rót, trực tiếp tại A Thủy rung động nhìn kỹ giữa tấn tấn tấn liền đưa hết cho cỗ bảo. Nấp, sau khi uống xong, Văn Triều Sinh không có dừng lại, lại rót một bát, tiếp lấy mới miệng đầy đèn kịt mà nhìn xem A Thủy, tới phiên ngươi. A Thủy theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ mình, ta. Văn Triều Sinh chẹp, chẹp miệng, cẩn thận cảm thụ một chút, thần sắc vi diệu nói rằng, thuốc này, hoàn toàn chính xác hiệu quả trị liệu phi phạm. Ta vừa gom hết, liền có thể rõ ràng cảm giác trên người đạo luận thương ngay tại chờ càng, đợi cho dược hiệu hoàn toàn bay nơi, một chút tương đối nhặt nheo đạo luận thương nên có thể khép lại đến 7, 8 phần. Người cũng thử xem. A thủy nhìn chằm chằm bậy còn giữ lại non nửa hẫm linh lực, mặt mũi tràn đầy viết không cần. Nếu là để cho nàng ném đầu lâu vậy nhuyết, đối với nàng mà nói đầu rơi mất bất quá bắt lớn bị mẻ, nhưng nhường nàng ăn loại bột này, nghĩ như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà Văn Triều Sinh liền ở một bên nhìn chăm chú lên nàng, không uống là không thể nào, cuối cùng nàng vẫn là lấy hết dục khí, hạ quyết tâm. Lục Cục, Lục Cục. Văn Triệu Sinh khó được trông thấy A Thủy khó mà tiếp nhận sự tỉnh, nàng mấy ngụm làm xong trong chén thuốc, rũ dậy đem chén đặt vào một bên, một cái tay khắc thì chết chết bắt lấy Văn Triệu Sinh cánh tay, cố gắng đối kháng dạ dày của bọn. Nàng bỗng nhiên rất hối hận ném vào kia vài miếng bạc hà lá, bởi vì bạc hà hương vị chẳng những không có mảy may yếu bất linh dược bản thân buồn nôn, ngược lại nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái gọi cái này buồn nôn hương vị nhiều một tia ra vẻ đạm mạo rũ mỡ. Nhưng cũng may linh dược, này, dược hiệu nấu sắc về sau nhập rất nhanh, cũng không lâu lắm, dược lực liền ngâm vào hai người cốt nục bên trong, bổ dưỡng chữa trị trên người bọn họ đã bình tới đồng thời Vận hắn miệng bên trong kia cố làm cho người buồn nôn hương vị cũng giảm đi rất nhiều. Muốn uống rượu, A Thủy đề nghị đêm nay phá giới, dùng rượu xúc miệng, Văn Triều Sinh lại nói, "Không được, ngươi muốn thật cảm thấy buồn nôn liền chứa mấy qua đường, bây giờ vọng ngự tu hành còn không có tiểu thành, tạm thời không uống được rượu." A Thủy bĩn bịn lên miệng, tựa hồ có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn đi rửa mặt. Tới sáng sớm hôm sau, nàng ăn sớm trai thời điểm đột nhiên hỏi Văn Triều Sinh, thật giống như muốn đem tiêu giao du chuyện trò thanh đăng đại sư." Văn Triều Sinh nghe vậy rung động lên đầu, hắn nhìn xem A Thủy nói, "Ngươi tại trong bụng ta làm gì nữa?" A thị cũng kinh ngạc, ngươi thật như vậy muốn. Văn Triều Sinh hỏi ngược lại, ngươi vì sao lại biết? A Thủy, ta không biết rõ, chính là bỗng nhiên có ý nghĩ như vậy. Văn Triều Sinh hô xả giận, Phật Bốn là nói đi. Theo cái này vọng ngữ trên tu hành cũng có thể nhìn ra, hai người cũng không như vậy phân ra. A Thủy lắc đầu, không đúng, không đúng. Ngươi có phải hay không vì Pháp Tuệ tiểu hòa thượng? Câu nói này sẽ trực tiếp điểm đến Văn Triều Sinh lúc trước cho A Thủy vùng quang ăn luôn, thế là hắn lựa chọn qua loa, cũng có cái tầng quan hệ này ở bên trong, thanh đại sư sao cũng là của Pháp Tuệ sư phụ, ta phải trả Pháp Tuệ cái này đến đỉnh. Vĩ sư phụ hắn là chuyện đương nhiên. A Thủy Băng lên chén, nhanh lắm điều một ngụm cháo, kinh nghiệm đem qua một chuyện, nàng hiện tại cảm thấy cái này tằng trong viện đồ ăn cháo quả thực chính là tuyệt thế mỹ vị, trước kia nàng nhìn nó không dậy nổi, nhiều ít là có chút không biết điều. "Vậy ngươi hôm qua sao không cùng Thanh Đăng đại sư giảng việc này?" Văn Triều Sinh nói rằng, giảng không được. Hắn có khúc mắc, trước tiên cần phải giải khai cái này. A Thủy cầm đũa gõ gõ chén, phát ra ngắn ngủi thanh thủy thanh, mấy chục năm khúc mắc, bằng ngươi mấy câu liền quy bảo. Văn Triều Sinh trả lời, kỳ thật trên người Thanh Đăng đại sư cũng không có gì phải tính. Hắn có mấy chục năm khúc mắc liền có mấy chục năm hằn nhát, đem hắn mọi thứ đều mài nhỏ san bằng. Nhưng hắn không nên tiếp tục hèn nhát xuống dưới, bởi vì hắn mệnh là một ít người tốn hao giá cả to lớn đổi lấy. Ta tự nhiên không có năng lực cũng không thủ đoạn khuyên bảo hắn. hôm qua hồng mai trước cây rất nhỏ điểm hắn một chút, như là chính hắn có thể nghĩ rõ ràng, tương lai tuế nguyện dài rằng giặc, còn có vô hạn khả năng. Dừng một chút, Văn Triều Sinh lại nói, dù trong đàm dễ dỗ tất nhiên gian nan tuyệt vọng, nhưng đó là cái quá trình tất nhiên, như thanh đăng đại sư còn cố ý muốn cùng bọn mệnh buông tay đánh cược một lần, ta liền đem tiêu giao du tặng cho hắn. A thị uống xong cháo, nghĩ một hồi tâm sự, chật mà hỏi thăm, chứa khỏi đạm ổn thương về sau, ngươi sẽ còn lưu tại nơi này à? Văn Triều Sinh lường A Thủy một cái, nói rằng, không nhất định. A Thủy, ngươi muốn đi đâu? Văn Triều Sinh, tạm thời không biết rõ, bất quá ngày sau ta nhất định phải về Tây Quốc, muốn về thư viện. A Thủy lông mày có hơi hơi nhíu, ngươi còn muốn trở về? Vì cái gì? Văn Triều Sinh nói, vì viện trưởng. Hơn nữa, ngươi không phải cũng muốn trở về a? A Thủy nói, ta cũng không có nói muốn trở về. Văn Triều Sinh, ta nhất định dẫn ngươi trở về. Hai người nhìn nhau, A thì ánh mắt giật giật, bí môi muốn nói cái gì, một gã tiểu tăng giờ phút này đi tới hai người trước mặt, vô cùng lễ phép hỏi, hai vị đã ăn xong sao? Bọn hắn ngây ngẩn cả người một lát, sau đó đem bắt đũa đưa cho tiểu hòa thượng. Quấy rầy, tiểu sư phụ. Sau khi ra cửa, Dương Quang dậy bảo hai trên thân thể người, Văn Triều sinh rũa lưng một cái, nói rằng, bất quá thư viện cũng không tốt bề, mặc dù ta đối tham tiên địa đoán hận chất chứa rất sâu, nhưng những lao giả chết tiệt kia chứng thật sự là khó đối phó. Hơn nữa hắn bỗng nhiên xa xa nhìn ra xa, tại sơn cùng mây đầu kia, là Tế Triệu Phương hướng. Chân này xúc thế đã lâu đại chiến có thể muốn khai mạng, còn không biết đến lúc đó sẽ là một phen như thế nào qua cảnh. Tiến Triệu Nưu cục lâu như vậy, tham thiên điện lại ngạo mạn vô thường, lúc này đoán chừng muốn chết không ít người. Ta nhưng ta hy vọng bọn hắn có thể có người sống sót. Á Thủy, người muốn muốn tự tay báo thủ. Văn Triều Sinh trong nháy mắt đối với phía trước cây cối đánh ra một đạo kiếm khí, tại thân cây biên giới lưu lại một đạo nhẹ cạn vết kiếm, hắn bình tĩnh trả lời, ta công đạo, chúng ta đi đấy. Chương 486, Bạch Vân Sơn, Thương Chuồng chó chương 486, Bạch Vân Sơn, Thương Chuồng chó. Bác Cương Long Bất Phi lấy được Chu Bạch Ngọc đưa tới tín, hắn chăm chú đọc tín bên trên nội dung, gặp Tề Vương tâm ý về sau, Long Bất Phi cảm khái nói, đương kim Tề Vương thật sự là cùng phụ thân của hắn lá Gan như thế lớn. Không, phải nói, hắn so phụ thân hắn lá Gan còn lớn hơn. Gặp hắn đem tín đặt ở trên bàn, Chu Bạch Ngọc không người trả lời, Tề Vương điện hạ một mực rất thênh tình, biết Vương quyền cùng tham Thiên Điện cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái. Đã là chó cùng rất dũng, tự nhiên liều chết đánh cược một lần. Long Bất Phi bình tĩnh lấy xuống chính mình mặt nạ đồng xanh, đặt ở một bên. 500 năm an toàn bộ tích lại một thế này, Trời quốc lúc có này một kiếp, thiên hạ lúc có này một kiếp, hắn vận khí không tốt, không thể giống mấy đời trước Tề Vương như vậy phong lưu một thế, muốn muốn lên sống lưng tại trận này trong mưa gió rèn luyện tiến lên. Ánh mắt Chu Bạch Ngọc yếu ớt, thuộc hạ bây giờ đã không phải trong con người, có mấy lời vốn không nên hỏi. Nhưng Trần Vương đầu kia, tướng quân mong muốn xử lý như thế nào? Ánh mắt Long Bất Phi theo trên bản tiêu phong tín rời về phía Chu Bạch Ngọc, cái sau quả thực nhìn không tấu Long Bất Phi suy nghĩ cùng buồn vui, chỉ nghe hắn nói, "Ngươi đi một chuyến Chu Ngọc, tướng quân muốn ta truyền lời cho Trần Vương. "Long Bất Phi, đi gặp theo thư viện chạy trốn tiểu tử kia." Hắn họ văn. Tại thanh đăng tự. Chu Bạch Ngọc nghe vậy, phía sau lưng đột nhiên mắt lạnh, nhìn xem vẻ mặt Long Bất Phi bên trong mang theo kinh ngạc cùng rung động. Hắn đương nhiên hiểu được người của Long Bất Phi mạnh rất rộng, nhưng này dù sao cũng là tại Tế Quốc, bây giờ Văn Triều Sinh đã thoát thân đi Trần Quốc, Long Bất Phi làm sao lại biết hắn vị trí chính xác. Chu Bạch Ngọc từng từ Long Bất Phi tự mình bồi dưỡng cùng chỉ điểm, nhưng cho dù cùng Long Bất Phi ở chung thời gian dài như vậy, Chu Bạch Ngọc lại như cũng phát hiện, hắn đối với thủ đoạn của Long Bất Phi biết rất ít, đối Đối mặt Chu Bạch Ngọc ánh mắt này, Long Bất Phi dường như biết hắn suy nghĩ trong lòng, chậm rãi nói, "Cho ta đưa tin tức người kia người gặp qua." Hắn nuôi rất nhiều chim. Chu Bạch Ngọc thân thể rung động, trong ngóc lập tức nổi lên một bóng người. Điều ông?" Hắn không phải Bình Sơn Vương dưới trướng môn khách a. Long Bất Phi nói, "Bình Sơn Vương lung lạc bộ phận tâm phúc môn khách, đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra đưa cho hắn, nhất là những cái kia theo tác ngoại mà đến người, nếu không, nhiều như vậy tứ cảnh người giang hồ." Hắn giam tùy tiện giữ ở bên người dùng. "Chúng chi, điệu ông trước kia còn là người của Ninh Quốc công?" Ngụy tướng quân đã mang theo 15 vạn Bắc Cương tinh nhuệ đi tề triều biên cảnh, người cùng hắn quê quán tại cùng một nơi, quay đầu đem y phục của hắn mang hai kiện đi chôn, lập mộ của nó, liền chôn ở cha mẹ của hắn mộ phần bên cạnh, đây là Ngụy tướng quân yêu cầu. Chu Bạch Ngọc thân thể hơi chấn động một chút, hắn do dự một chút chi rồi nói ra, lần này tề triều chi chiến, huyết phân thắng thua nên bốn quốc ở giữa những cái kia đại tu hành giả, Ngụy tướng quân đã đứng tại Tam Thiên Điện đầu này, cũng chưa chắc có việc, hiện tại làm những này, có thể hay không không quá may mắn. Long Bất rằng, hắn nhất định sẽ chết, hơn nữa sẽ chết thật sự nhanh. Chu Bạch Ngọc trái tim cơ hồ đình chỉ lại, hắn nhận biết Ngụy Cẩm Xuyên, năm đó còn cùng một chỗ dục ngựa du li qua, khi đó Ngụy Cẩm Xuyên còn không phải tướng quân, chỉ là một gã bạn phụ trưởng, người rất hào phóng, nói chuyện giọng nhi lớn giống trấn trống, nhưng hết lần này tới lần khác ở trên quân sự cẩn thận chặt chẽ, mỗi lần đánh trận đều sẽ gắng đạt tới đem tổn thất của mình xuống tới thấp nhất, hắn chân quý đi theo chính mình mỗi một vị huynh đệ, là chân chính thương lính như con. Mình, tại Long Bất Phi giới chướng một đám mang binh tướng trong Ngụy Cẩm Xuyên không phải công gần phía trước, nhưng nhân cũng rất khống tệ, thanh danh cũng Bạch Ngọc không nghĩ tới Lần này mang binh đi tề triệu biên cảnh sẽ là Ngụy Cẩm Xuyên. Hơn nữa nghe Lăng Bất Phi ngữ khí, Ngụy Cẩm Xuyên không phải đi đánh trận, càng giống là đi chịu chết. Là ý của tướng quân. Long Bất Phi trả lời, là Ngụy tướng quân bản nhân ý tứ. Nguyên bản lần này đi trước người không phải hắn, là Ngụy tướng quân chủ động xin đi, hắn nói ý nghĩ của hắn, ta cảm thấy phù hợp, liền cứ gọi hắn đi. Chu Bạch Ngọc đoán không được Ngụy Cẩm Xuyên đến tụt cùng muốn làm gì, cũng không còn tiếp tục hỏi nữa, hắn bây giờ đã không còn là trong con người, Long Bất Phi bằng lòng cùng hắn trò chuyện những này, cũng chỉ là bởi vì đối với hắn tín mặt cho kiên nhẫn, hắn nếu là tiếp tục hỏi nữa liên ít nhiều có chút không biết điều. Lăng Bất Phi phất phất tay. "Đi thôi, giúp ta đi Trần Quốc hỏi một chút thư viện tiểu tử kia, nếu là đổi lại hắn đến trước ở, Trần Vương cái này một từ hắn sẽ dùng như thế nào?" Tề Vương cái này một phong tín nhiều lần để cặp hắn, gọi ta đột nhiên lên hào hứng. "Thời gian đã không nhiều, ta muốn nghe xem ý kiến của hắn." Triệu Quốc, hiên viên thị tộc. Một ga tóc hoa dâm lão giả hạ phát đồng nhan, nhanh chân nhanh chóng ghé qua tại bên trong Bạch Vân Sơn. Nơi đây tên là Bạch Vân Sơn, lại là một tòa khô sơn, sơn bên trên không hoa không thảo, không không có căn, chỉ có loạn thạch đá lở trộm, dấu trong mây mù. Sất ở giữa hai cái tiểu hà đi ngược dòng nước, đúng là theo sơn chân hướng chạy sơn đỉnh, lão giả kia dọc theo dòng sông một đường đi tới sơn eo, đi tới tòa này lớn sơn bên trong duy nhất thạch hệt ngoại thường cầu động, hắn quy sát tại đất, đối với trong động thật dài không người, lão tổ, Nam Sơn đạo nhân đã triệu tập chính mình tại. Long hổ, Huyền Vũ, Truyền Cơ, Thanh Thành Ngũ cảnh phía trên cao thủ đã xuất phát. Trong động, chuyển đến tiếng bước chân. Theo người kia xuất hiện, đứng ở trước mặt lão giả lão tổ vậy mà không phải là một gã càng thêm lão giả dàn mua, mà là một gã khí huyết bàng bạc thanh niên tóc đen. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, Liên kiến người ta cảm thấy trước mắt dường như một tòa kéo dài ngàn vạn dặm thâm nhạn, mọi cử động để cho người thở không nổi. Cùng trên người hắn cái này khí tức khủng bố duy nhất không xứng đôi, ước chừng là ánh mắt của hắn. Thanh niên trong ánh mắt xuất hiện khó nói lên lời mệt mỏi nhạt, loại này mệt mỏi nhạt càng giống là một loại vĩnh hằng mê thị, tỏ rõ lấy hắn đối hết thảy trước mắt, đối mọi việc trên thế gian đều đã mất đi hào hứng. "Ân." Hắn lên tiếng, sau đó xuất thần. Lão giả không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cũng không nên hỏi, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn thấy thanh niên tóc đen không có đoạn dưới, thế là ngẩng đầu lại thấy đối phương nhìn sơn bên ngoài một phương hướng nào đó. Hắn muốn mở miệng, thanh niên tóc đen lại mở miệng trước, hắn còn chưa tới a. Lão giả bị hỏi đến sức sở, "Hắn? ai? Lao tổ ngài đang chờ người?" Thanh niên tóc đen nói, "Ừ. Lao giả, ngài tại chờ ai?" Thanh niên tóc đen nói, "Ta cũng không biết ta đang chờ ai, cũng có thể là ta ai cũng không đợi, ai cũng sẽ không đến. 30 năm trước, ta gặp kia tên phim là Thế ngoại tuyết bay, ta cho là hắn sẽ đến, thật là hắn cũng có. 30 năm sau, ta lại thấy kia tên phim là Nhân gian lá dục, ta cho là hắn sẽ đến, có thể hắn vẫn không có." Lão người cẩn thận nói tiếp, đã lao tổ như vậy muốn gặp hắn, vì sao không dưới sơn tìm hắn? Thanh niên tóc đen buồn rầu xoa đầu, bởi vì ta cũng không biết hắn ở đâu. Tùng nữ nói, nhỏ mơ hồ tại dã, đại ẩn ổn tại thành thị, nếu là có người thành tâm muốn giấu vào ngải nhân gian, người khác là tìm không được. Đs, hôm nay có việc gấp, ngày mai ba canh bổ sung. Chương 487, chờ chương 487, chờ. Làm thanh niên lần thứ nhất trông thấy kia phiến phía, phía bắc tên là thế ngoại tuyết bay lúc, hắn hương vấn thời gian rất lâu, hắn một mực ngồi trong thương cẩu động này lặng, lặng chờ đợi. Trở đối phương tới lấy trên người hắn tên này là thiên hạ đệ nhất vô ngần phong quang, đến lúc đó hắn trăm năm tịch mịch có lẽ liền có thể đạt được làm dịu, có thể hắn nhất đặng chọn bẹn 30 năm, từ đầu đến cuối không gặp người đến, thanh niên liền rốt cuộc minh bạch, đối phương đối với thiên hạ đệ nhất, không có chút nào hổ thú. Viên Địa Dung động thật lâu tâm lại một lần nữa tịch mịch xuống tới. Lòng bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh bỉ bà diệp. Cho dù mảnh này bị bà diệp đã bình thường không thể lại bình thường, nhưng hắn lại hết sức chân quý. Trên Bạch Vân Sơn hai cái sông, năm đó ta đem nó một phần thành hai một đầu kéo dài hướng về phía phía bắc, một đầu kéo dài hướng về phía phía nam, mảnh này bị bà Diệp là theo phía nam tới, hắn tại Tây Quốc. Thanh niên vừa dứt tiếng, trước mặt Hiên viên thị tộc lão nhân chợt ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng, nói như vậy, lão tổ ngài các loại người là Tham Thiên Điện thanh hiền. Thanh niên khẽ trong mày. Bọn hắn? A nhàn nhàn xoẹt phúng chỉ là một cái ngắn ngủi lâm tiết, cũng đã biểu lộ thanh niên toàn bộ cảm xúc. Hơn 100 năm trước, Tham Thiên Điện đám kia lão già liền đã ngồi không yên, năm đó ta đưa bọn hắn một chỉ, để bọn hắn nén trở về, bây giờ trăm năm qua đi, Bọn hắn tất tớ bất tử, nhất định phải đánh vỡ trước Thánh Lưu lại quy củ, vậy thì bồi bọn hắn chơi bữa. Nói xong, hắn đem lòng bàn tay viên kiau bị bà Diệp cắt kỹ, đối với lao nhân trước mặt thản nhiên nói, "Bương tay đi làm." Nghe nói lời ấy, Thiên Biên thị tộc lão giả sắc mặt lập tức vui mừng, đối với thanh niên giải bái, kích động nói, "Đa tạ lão tổ." Tại Trần Quốc Thanh đang tự trên thú chúc phòng, văn chiếu sinh từng cùng thái tử Trần Cẩm Tú giảng thuật thiên quốc giang mượt hầu tìm bọn hắn muốn do, Trần cho Trần Bương cho tiểu cho Tề Thế là Tề Vương liền mượn từ một phong tín thuật lại cho Long Bất Phi. Bây giờ Tề Vương đối với Long Bất Phi đã là tuyệt đối tín mặt cho, bất luận hắn từng nghe tới qua bao nhiêu liên quan tới Long Bất Phi muốn muốn đả phản, mong muốn cử binh ngôn luận, nhưng ở bây giờ nhạy cảm như vậy thời điểm, Tề Vương đã xem những lời nói bóng gió này hoàn toàn quên sạch sành xanh. Hắn không được chọn. Đương nhiên cũng không chỉ là Tề Vương cùng điều ông, Vinh Sơn Vương trước khi chết cũng hướng hắn tiến cử qua Văn Triều Sinh, bởi vì chính mình quả thực không có năng lực bảo vệ Văn Triều Sinh, liền muốn lấy gọi Long Bất Phi hỗ trợ. Đáng tiếc Long cách quá xa, đối với Văn Triều Sinh bị tham thiên điện sử tử một chuyện, hắn bất lực. Bây giờ Văn Triều Sinh có thể tự mình tại Trần Quốc sống sót, Lăng Bất Phi tự nhiên cũng vui vẻ đến liên lạc một chút người trẻ tuổi này, xem hắn có phải thật vậy hay không giống Tề Vương nói như vậy năng lực. Chu Bạch Ngọc ngỡ không dừng ó, Văn Triều Sinh hai người giờ phút này lại tại Thanh Đăng tự bên trong trôi qua bình tĩnh thoải mái, nơi này thời gian thậm chí muốn so khổ hại huyện còn an ổn, dù sao không có người sẽ chạy tới tìm bọn hắn gây chuyện. Mặt trời chiều ngã về tây, Văn Triều Sinh cùng A Thủy hôm nay tu hành kết thúc, theo Phật điện bên trong đi ra, chuẩn bị đi ăn cơm chay, tiểu cho linh dược như cũ tại trong người bọn họ phát huy tác dụng nhưng hắt thải tuế bởi vì luyện chế loại trừ quá nhiều dự tính, dẫn đến đối với đạ tổn thương chữa trị hiệu quả kỳ thật cũng chỉ là bình thường, tất cả nhẹ cạn đích thật có thể khép lại, nhưng nếu là gặp nghiêm trọng, hiệu quả kém, thậm chí cơ bản không có tác dụng. A thủy cũng là khôi phục rất nhiều, ngoại trừ đầu gối bị phá hư tam khiếu bên ngoài, trên thân còn lại đạ tổn thương đã khôi phục được 7, 8 phần. Vạn triều sinh mặc dù hướng vào lĩnh vực càng nhiều, hiệu quả trị liệu lại càng kém, bất quá chung quy là có chút ít còn hơn không, đáng nhắc tới chính là Cái này hạt thái tuế buồn nôn vị giác thể nghiệm nhường a thủy hoàn toàn thích hứng chùa miếu bên trong cơm chay nước dùng quả nước, một đĩa dưa muối liền có thể bảo nàng uống đến say sương ngon. Lảnh, đi ra lúc, a thủy nhìn về phía xa xa hồng mai ơi, đột nhiên thầm nói, kỳ quái, Thanh đăng đại sư hôm nay thế nào không cho cái này mai cây tới nước. Hai người nhìn lại, hoàn toàn chính xác không có ở nơi đó nhìn thấy lao hòa thượng. Trước kia thời gian này điểm, Thanh đăng cũng sẽ ở nơi đó tới nước, ngày hôm nay nhưng không thấy, ba người tò mò tại trong miếu đi lòng vòng, cuối cùng tại Thanh đăng tự cửa chùa miếu tìm tới đăng lão hòa thượng. Đối phương đứng ở nơi đó một đôi mắt chăm chú nhìn bên trên sơn đường nhỏ. Đại sư, ngài đang nhìn cái gì? Văn Triều Sinh đi tới lao Hỏa thượng bên cạnh, hướng hắn hỏi. Thanh đăng đại sư tỉ hữu dạ bước, nói rằng chờ cái lao Hỏa đàn. Văn Triều Sinh khẽ giật mình, cũng là pháp tuệ minh bạch hắn đang nói cái gì, là Vô Trần đại sư a. Thanh đăng tốt như không nghe tới, vẫn ngắm nhìn thông hướng sơn dưới đường nhỏ. Văn Triều Sinh nói, Vô Trần đại sư lúc này cũng đã đang chuẩn bị đi trên đường đi của Tề Triệu bên cạnh. Thanh đăng đại sư chắc chắn nói, sẽ không. Hắn trước khi rời đi, nhất định sẽ tới một lần thanh đăng tự. Văn Triều Sinh ngẩng đầu nhìn một cái sắp không có tại Tây Sơn mặt trời, đã rất muộn, đại sư. Thanh đăng đại sư nói, hắn nhất định sẽ tới. Ba người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì vô sự, rứt khoát liền bồi thanh đăng đợi trọn vẹn nửa canh giờ, nhưng đường nhỏ đã đen kịp một màu, vẫn là không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Đại sư, đi về nghỉ ngơi đi Văn Triều Sinh quên lờn. La hòa thượng ngồi xổm ở chùa cửa bên cạnh trên một tảng đá lớn, như cái viên hầu, miệng bên trong còn lặp lại nói, hắn sẽ đến. Văn Triều Sinh nói, có lẽ hắn thật sẽ đến, nhưng ngày hiện tại cái bộ dáng này, chỉ sợ không có làm tốt gặp hắn chuẩn bị. Lão Hỏa thượng đình chỉ nhắc tới, đồng nhiên nói rằng, nhưng đây chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, cho dù là không có chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng muốn gặp gặp hắn. Hắn lại đợi một canh giờ, đêm đã khuya, sơn ở giữa con muỗi bay loạn, Đoàn Triều Sinh đi lấy tới cây quạt, giúp đỡ Lao hòa thượng xua đổi lấy con muỗi. A Thủy thì xếp bằng ở cửa chùa bên cạnh tiếp tục tu hành, phát tuệ bận rộn nhất, đi trước cho mai cây tới nước, lại cho từ tầm cùng một vị khác tiểu hòa thượng trí thông an bài hôm nay bài tập, tiếp lấy mới đi đến được chùa miếu. Lão Hỏa thượng một mực kiên tín vô trần sẽ đến, cho nên hắn một mực nhìn qua chùa trước điều Mà ở phương xa sơn lâm mọi chỗ đám người nhìn không thấy địa phương, có một đạo cung sơn rừng hòa làm một thể hình người bóng đen đứng ở nơi đó. Lao Hỏa Trượng nhìn đường, hắn liền nhìn xem lão hòa thượng. Cho đến một đêm trôi qua, thanh đăng rốt cục tại sắc trời sáng tỏ trước đó rời đi, người kia liền cũng tại sắc trời sáng tỏ thời điểm rời đi. Thanh đăng ngồi ở mai trước đây, thần sắc đê mê. Thật sự là làm người ta thất vọng. Hắn nói một mình, nhìn tựa như nói vô trần, nhưng lại càng giống là tự rễ ước. Chương 488, thanh chương 488, thanh nhưng đây là ta nên đến. Lao Hỏa Trượng lại bắt đầu nói liên miên lại lại. Nếu như ta là hắn ta cũng đối với mình thất vọng 30 năm giống cái phế vật như thế còn sống nếu ta chết tại 30 năm trước như hắn không giúp ta nói một câu kia có lẽ chuyện sẽ tốt hơn người nói đúng ta chính là sợ hãi ta sợ sống sợ chết sợ làm lại sợ thất bại cái gì đều sợ ta trốn ở chỗ này giống một cái tránh bên trong đọc chuột sợ hãi đã thành hèn nhát nó như bóng với hình một mực đi theo ta thẳng đến ta nát tại trong đất bùn Văn Triều sinh viên lắng nghe ngồisồm ở một bên hỏi cho nên ngày đến cùng đang sợ cái gì đâuan các đại sư nói Ta đã từng cũng là Trần Quốc Đức cao vọng trọng một gã phàm tiên, lớn như vậy Trần Quốc con dân tiên tiên bạn bạn, cơ hội đều biết danh hào của ta, đây không phải ta tự biên tự diễn, đây là sự thật. Ta tuổi trẻ chút thời điểm từng du lịch trần quốc, từng bước từng bước đi đến dưới chân tổ địa, mỗi tới một chỗ, ta biết lái đàn giảng kinh, có người tới nghe, nghe xong liền nhiều ít được lợi, tuy là không rõ kinh văn bên trong thâm ảo nội dung, cũng có thể tinh tâm tuận. Khí, thiếu hai thiếu tận, từ là dần dần thanh danh của ta càng ngày càng rất, tín đồ cũng càng ngày càng nhiều. 314, 15 năm trước thời điểm Văn hóa cường điệu nhất, trần quốc các nơi đều có cung phụng ta kim thân chi miếu thờ cùng trong môn phái, từng cái đối ngã kính trọng có thừa, cho dù là viên chiếu cùng chuyển đăng cái loại này Phật môn cự phách, đối ta cũng cực kỳ trọng thị, thời điểm đó ta phong quang tới cực điểm, cũng bành trướng tới cực điểm, tùy tiện thời. Điểm, ta thậm chí cảm thấy mình chính là di lịch đại Phật chuyển thế, là thiên mệnh chi nhân, đem quét sạch Phật môn loạn tượng làm làm nhiệm vụ của mình, bắt đầu tuyên dương đại hợp ý niệm, cũng chính là theo khi đó bắt đầu, ta mới dần dần minh bạch nguyên lai mình tại bên trong Phật môn vẫn luôn chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Đại hợp quan niệm chạm đến thập phương tự cùng tĩnh Lan tự lợi ích, mà cái này hai tòa cổ tự cầm đèn người chính là viên chiếu cùng chuyển đăng cùng vị tiêu bị lư tiên sinh vết kiếm chém dụng trí cao phạm thiên bảo giác chân nhân còn chưa đến viên bọn hắn ba vị nói chuyện, trong phật môn những người khác tại hiểu rõ đại hợp ý niệm sau, liền sơ viên ta, không còn cách giao, không còn đến đây nghe kinh, khi đó ta cũng không để ý, cho rằng những chuyện này bọn hắn sợ hãi, ta lại lớn, cũng không sợ, bọn hắn chuyện không dám làm, ta có thể làm, có thể sự thật chứng minh, ta sai thật sự không thường Ta sai tại coi là cái này, một thân mỹ danh cùng ngàn vạn hương hỏa có thể xem như thẻ đánh bạc đến cùng bọn hắn địa vị ngang nhau, nhưng tại trên giảng kinh đài, ta bị coi như tù phạm như thế sắp sửa kết lúc, mới rõ ràng chính mình gỡ nào ngây thơ bờ cười. Cái này mấy chục năm ta hao phí tâm huyết cùng vô số tinh lực đánh xuống tất cả, chỉ vì bạo giác chân nhân một câu không ổn mà hoàn toàn phá hủy. Thì ra Phật môn cùng trên đời tất cả người tu hành không có bất kỳ cái gì khác biệt, không phải ai có lý người đó định đoạt, không phải ai giọng nhì lớn người đó định đoạt, cuối cùng so vẫn là nắm tay người náo lớn hắn đang sẽ rất ít cằn kẽ như vậy giảng thuật ra chuyện đã qua, chấm tích lên men nhanh 30 năm, hắn toàn thân rũ dậy, năm đó tâm tình rất phức tạp toàn bộ hỗn hợp cùng một chỗ, đã không biết biến thành thứ quỷ gì, gì, đối với hắn tiến hành điên cùng cha tấn cùng thâm phẫn. Mấy chục năm cố gắng, hắn đối với mình tiến tâm cùng tín niệm đã đã tới cực hạn, kia tiến chính mình là cái kia vạn người không được một thiên mệnh người, lại cuối cùng chỉ vì đối phương một câu liền hoàn toàn đã mất đi tất cả, thậm chí suýt nữa ngay cả tính mạng đều giao ở nơi đó. Đã từng hắn đứng cao bao nhiêu, có phong quang nào, rơi vào sơn hạ thời điểm liền đến cỡ nào tuyệt vọng. Bất luận ta lại thế nào tu hành, cũng không có khả năng lại vượt qua bọn hắn, những người này đi thời gian quá dài, đi đường quá xa, nếu là ta tu vi không có tân phế, có lẽ ta chọn dấu đi, mài kiếm 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Thành đang cùng thế gian phần lớn ngũ cảnh tu hành giả như thế, bọn họ đích xác rất có thiên phú, tại trên con đường tu hành khắc khổ tiến lên, một bước một cái dấu chân, nhưng thiên nhân đạo cảm này, cũng không phải là chỉ là có chút thiên phú liền có thể vượt qua, từ xưa đến nay, đạo khảm này ngăn cản không biết bao nhiêu thiên tài, vô tình đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Lệnh bọn hắn tín tâm cùng tự tôn ném tại mặt đất tùy ý giống dạng. Con đường này, Thanh Ngăng đi qua một lần, biết trong đó gian nan. Thế gian ngàn vạn đầu tu hành đường, từng cái từng cái đối mặt ngũ cảnh khảo nghiệm đều không giống nhau, lại để hắn tới một lần, hắn không có tín tâm. Văn Triều Sinh nói, đúng vậy, nhưng có lẽ một lần nữa tu hành mục đích cũng không phải là chấn hương Phật môn bình quang, mà là vì để ngươi sống được lâu một chút." Thanh Ngăng trầm mặt một lát sau trả lời, "Kỳ thật có đôi khi ta cũng không xác định chính mình có phải hay không hẳn là sống được lâu chút, bởi vì còn sống với ta mà nói thật sự là một cái thống khổ sự tình, nhưng ta lại không dám chết đi." Bởi vì ta mệnh sớm đã không còn là ta mạng của mình." Văn Triều Sinh nói, sống được lâu chút cũng không được đầy đủ không chỗ tốt, ít ra ngươi có cơ hội trông thấy Phật môn mất bộ phân tranh, chân chính đại hợp ngày đó. Thầy ngăng nở đủ cười, cho dù Văn Triều Sinh lúc nói lời này ngự khí bình tĩnh mà chăm chú, có thể hắn cảm thấy câu nói này thật sự là buồn cười không được. Ta cũng nghĩ như thế tự an ủi mình, có thể ta làm không được. Văn Triều Sinh chỉ vào một bên châm mặt pháp tuyên nói, ngươi thật sự không làm được, bất quá ngươi làm không được sự tình nói không chừng pháp tuệ có thể. Pháp tuệ? Tại sao? Văn Triều Sinh nhìn về phía hắn, "Không phải ngươi Chẳng lẽ là ta? Phát Tuệ gãi đầu một cái, khuôn mặt ở giữa xuất hiện hoa màng, hắn nói rằng, nếu là muốn so với ai khác năm đấm cứng hơn lời nói, phía trước cao bút trong mây lớn sơn thật sự là cao không thể chạm. Văn Triều Sinh nói, nếu như ngươi muốn, điều gì cũng sẽ có cơ hội. Ít ra so sư phụ của ngươi có cơ hội. Phát Tuệ trầm mặt một lát, chân thành nói, có thể thử một chút. Thanh găng đại sư chậm rãi đứng người lên, hắn nhìn thoáng qua Phát Tuệ, do dự một lát, cuối cùng là cái gì cũng không cùng hắn dạng, im lặng quay người hướng chỗ ở của mình mà đi. Tuổi trẻ khí cuồng, hắn ta như mà than. Văn Triệu Sinh nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, cao giọng trả lời, là sự do người làm. Cho đến Thanh đăng đại sư sau khi đi xa, Văn Triệu Sinh mới quay về pháp tuyền nói, "Tiểu Hòa thượng, ngươi sao không khuyên nhiều khuyên Thanh đăng đại sư? Đều đã dùng tịnh đế liên cứu hắn, lại có làm sao lại nhiều phí chút miệng lưỡi?" Phát tuyệ quần áo bị thần gió thổi khi vũ, hắn một tay chắp tay trước ngực đứng tại hồng mai bên tây, do dự hồi lâu, dường như có cái gì nan ngôn chí ẩn, cuối cùng là trả lời, "Khuyên qua." Đại sư cúi mắt quá sâu, đã đi xa. Tiểu tăng cũng không thể tránh được. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm mặt của Pháp Tuệ, bỗng nhiên chỉ vào hắn cười nói, "Ngươi có việc giấu giếm ta?" Pháp Tuệ mí mắt nhẹ giơ lên, ánh mắt nhấp ngay không sai khẽ động, há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Văn Triều Sinh vung phất ống tay áo, rũi lưng một cái, chuẩn bị cùng A Thủy trở về phòng nghỉ ngơi. "Ngươi không nói, ta cũng không hỏi. Mệt mỏi một ngày một đêm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a." Pháp Tuệ đưa mắt nhìn Văn Triều Sinh hai người sau khi rời đi, lại quay đầu nhìn chăm chú trước mặt hồ ai, trở nên thất thần, rất rất lâu sau mới rốt cục rời khỏi nơi này. "Ta, ta, ta thật vây lại, ta lại biết điểm." Lại viết điểm, tranh thủ nhanh lên bổ sung hôm qua thiếu một trường. Ngủ ngon.